Hắn bị thương, lập tức dùng vạn một phùng xuân chi thuật trị liệu chính mình, khôi phục, hắn lại tiếp tục chiến đấu, đánh một lần bị thương này một lần, nhưng là Bạch Vũ vinh viễn không buông bỏ. Cái này phong tử, nhục thân là cái gì làm? Long hi càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện, Bạch Vũ nhục thân, tựa như là một cái đống cắt một dạng, đánh như thế nào đều đánh không xấu, rõ ràng Bạch Vũ đã thụ thương, sau đó lại lần cùng nàng đối chiến thời điểm, lại sinh Long hỏa hổ, Mà lại, nàng trong mơ hồ. Cảm thấy Bạch Vũ có một chút không được bình thường, cái kia chính là theo chiến đấu tăng cường, Bạch Vũ lực lượng trong cơ thể tựa như là đang từ từ gia tăng. Chẳng lẽ hắn tại ngộ lực chi thần tắc? Long Hi tâm lý, đương nhiên ở giữa có to gan suy đoán, trong lòng của nàng dâng lên thao thiên cự lãng. Nàng ngộ chi lực chi phát tắc, hay là bởi vì nàng thể chất đặc biệt, bằng không nàng cũng không có khả năng ngộ được cái này lực chi thần tắc. Lực chi thần tắc, cơ hồ có thể nói là vạn đạo thần tắc đứng đầu nhất lực phá thập hội. Mặc cho ngươi hội 10 loại thần tắc, đối phương chỉ cần một loại lực chi thần tắc, liền có thể đưa ngươi thần tắc phá trừ, có thể thấy được lực chi thần tắc bá đạo. Càng là bá đạo thần tắc, càng là khó có thể ngộ được. Đây cũng là vì sao Long Hi hiện tại vì lợi hại như vậy nguyên nhân, bởi vì nàng cơ hồ là nắm giữ đẳng cấp cao nhất thần tắc. Nhưng là, hiện tại cái này thần tắc tại Bạch Vũ trên thân đã xuất hiện hình thức ban đầu, một khi cấp Bạch Vũ cơ hội Như vậy hắn thì nhất định có thể đem cái này thần tắc cấp nộ được thành công Giết Long hy quần bạo Nàng hiện tại chỉ là áp chế bạch vũ mà thôi Nếu như bạch vũ lại minh bạch lực chi thần tắc Cái kia nàng đem không có bất kỳ cái gì ưu thế Cho nên nàng nhất định phải tại một cái thời gian cực ngắn bên trong Đem bạch vũ cấp hoanh bạo Bằng không khả năng còn hội ngoài ý muốn nổi lên tình huống Long hy chân Tại trên mặt đất hung hăng một bước Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ Sau đó nàng tăng tốc độ Như cùng người hình bạo Long đồng dạng, trực tiếp dùng nhất kích đơn giản nhất thiết sơn kháo, giao đem nàng lực lượng toàn thân, đều tập trung vào trên vai của nàng, sau đó nàng liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đụng tới. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương trước chỉ, ý đồ làm cho Long Hy trực tiếp đâm vào ngũ hành thần thương phía trên, thế mà, Long Hy tại đến hắn nơi này trong nháy mắt, trực tiếp bàn tay vỗ, ngũ hành thần thương liền trực tiếp bị đập đến trệ hướng ở xa tới quy tích, tiếp lấy Long Hy thân thể, thì đâm vào Bạch Vũ trong ngực, lúc này... Long Hy bỗng nhiên ở giữa, cũng không có để Bạch Vũ như vậy bay ra ngoài. Hai tay của nàng một cái ôm hết, trực tiếp đem Bạch Vũ đội lên trên lưng, sau đó tốt hung hăng đem Bạch Vũ đảo ngược một ngã, trực tiếp liền đem Bạch Vũ cấp ném xuống đất. Chương 948, nộ ra. Bạch Vũ vốn là bị cái này va chạm, lồng ngực đều thẳng tiếp lom luôn xuống dưới, hắn vốn cho là mình muốn bị đâm vào đi, dạng này thì cho hắn một cái cơ hội thở dốc, nhưng là lần này, Long Hy lại là cũng không có làm như thế. Long Hy mà chính là trực tiếp dùng một cái ném qua vai, đem hắn cấp ném xuống đất. Hắn hiện tại cơ hội là trước ngực phía sau lưng đều hứng chịu tới trọng kích. Bạch vũ trong miệng, miệng lớn điệp ra máu tươi đến, cái kia máu tươi, đảo mắt dường như thì chạy thành nước sông đồng dạng. Đáng chết, nữ nhân này cái gì thời điểm học thông minh. Bắt đầu Long Hy chỉ là đơn giản nhất trưởng nhất trưởng đối với hắn đập tới, hắn còn tưởng rằng Long Hy chỉ hội đơn giản như vậy mấy chiêu, cho nên đúng đúng Long Hy, hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nhất ngộ đến lực chi thân tắc, như vậy Long Hy trong nháy mắt liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là hắn lại là đoán sai Long Hy chiến đấu kinh nghiệm, Long Hy chiến đấu kinh nghiệm lại là phi thường cường đại. Làm Long Hy đem Bạch Vũ ngã trên mặt đất thời điểm, nàng cũng không có như vậy buông tay, lúc này nàng lại nhảy lên mà đi, thân thể to lớn, hướng không chung nhảy một cái, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập xuống. Bạch Vũ vốn là bị ngã tại thất điên bắt đảo, hiện tại thần hồn của hắn đều bị biện ra một loại chóng mặt trạng thái, cho nên hắn hiện tại Đối mặt Long Hy một kích này, vậy mà không có làm ra hữu hiệu phản ứng tới. Long Hy một kích này, liền trực tiếp đập vào trên bụng, Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại nội tạng đều muốn ho ra tới xúc động. Sau đó Long Hy trực tiếp cười tại Bạch Vũ trên thân, hai cánh tay không muốn cầm hướng về Bạch Vũ đầu đập tới. Phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp dùng hai cánh tay cánh tay che lại đầu của mình. Nhưng là, cái kia phanh phanh thanh âm, lại là nghe được tất cả mọi người ở đây, đều có một loại đau răng cảm giác. Nữ nhân này quá bưu hãn. Vũ văn vân thiên cảm khái đến. Hắn là hướng về phía hạng một tới, nhưng là khi nhìn đến Long Hy về sau, hắn không cảm thấy mình có thể cầm hạng một, bởi vì cái này Long Hy, lực lượng quá bưu hãn. Loại kia từng quyền từng quyền oanh đi xuống chân hám lực, không gì so nổi. Khu khu. Bạch Vũ bị nện đến trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiên đến, cái này một ngụm huyết tiễn, trực tiếp phun tại Long Hy trên mặt, Long Hy nện đến hang say, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cho nên nàng bị Bạch Vũ cái này một ngụm huyết tiễn phun một cái, công kích thì ngừng lại. Mà mượn nhờ cái này chống đỡ, Bạch Vũ dùng lực như người, trực tiếp đem Long Hy cấp đẩy ra, sau đó hắn thì kéo ra cùng Long Hy ở giữa khoảng cách. Hiện tại Bạch Vũ dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng, hắn mặt mũi tràn đầy vết máu cùng vết thương, thậm chí hai tay của hắn đều có loại chật khớp cảm giác. Mầm cây nhỏ, nhờ vào ngươi. Bạch Vũ hiện tại thương nặng như vậy, hắn không có khả năng trong nháy mắt thì khôi phục thương thế của mình. Cho nên hắn trực tiếp bắt đầu hướng mầm cây nhỏ xin giúp đỡ lên, mà chỉ có mầm cây nhỏ mới có năng lực như vậy, làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục thương thế của mình. Ngay tại hắn câu thông mầm cây nhỏ về sau, theo hắn bên trong tiểu thế giới, đột nhiên, bước lên một cỗ mát lạnh khí tức đến, cái này một cỗ khí tức một tràn ngập tại Bạch Vũ trên thân về sau, Bạch Vũ thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ, có vẻ hơi vẻ bại suy sụp. Lần này Bạch Vũ thụ thương quá nghiêm trọng, dẫn đến mầm cây nhỏ muốn trị liệu Bạch Vũ đều cần dốc hết sức lực. "Cảm ơn." Bạch Vũ tâm lý mặc niệm một tiếng, sau đó hắn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lấy Long Hy, sắc mặt phía trên tràn đầy một loại ngưng trọng chi lực. "Chiến." Trải qua qua vừa rồi một trận đánh, Bạch Vũ cũng không phải bằng ai, hiện tại hắn đối với loại này lực lượng thần tắc, lĩnh ngộ càng làm sâu sắc hơn một phần, hắn cảm thấy, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thì nhất định có thể đem loại này thần tắc cấp linh ngộ Đối mặt với cuồng bạo Long Hy, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới, hắn trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng, hướng về Long Hy đánh tới. Lúc này Bạch Vũ không có dùng kỹ xảo, đơn thuần dùng sức mạnh tại cùng Long Hy đối với anh, chỉ là hắn hiện tại, trên thân tràn ngập một cô giống như trọng lực lại không phải trọng lực phát tác. Có điều hắn cùng Long Hy ở giữa, thủy chung là có khoảng cách, chỉ là nhất kích, Bạch Vũ lại bị đập ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ kém chút dùng tử vong mua giáo hấn, cho nên hắn là không thể nào làm cho Long Hy cẩn thận. Hắn có thể thụ thương, nhưng là chỉ có kéo ra cùng Long Hi ở giữa khoảng cách, hắn mới không còn để cho mình ở vào trong hiểm cảnh. Giết. Đống nhiên ở giữa, Bạch Vũ lại là đánh ra nhất quyền. Một quyền này về sau, hắn đống nhiên cảm giác được, toàn thân cao thấp thoải mái vô cùng. Hắn phảng phất có một loại cảm giác thông suốt, dường như hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Hắn một quyền này mang theo một loại thần kỳ quy tắc, dường như chỉ cần một quyền này đánh đi ra, mặc cho phía trước là cái gì đều sẽ bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà tại hắn xuất quyền thời điểm, tại quả đấm của hắn phía trên có một cỗ tối nghĩa ba động cái này một cỗ ba động, không phải không gian ba động, càng giống là có cái gì lực lượng cường đại, ảnh hưởng tới mảnh không gian này ổn định tính đồng dạng. Vâng anh, Long Hy cùng Bạch Vũ một cách này, trong nháy mắt lại đan vào với nhau. Thế mà sau một khắc, Long Hy trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng phát hiện, Bạch Vũ vậy mà không có bị chính mình một quyền này đập ra đi. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ lực lượng nào trùng kích đồng dạng. Không có khả năng. Long Hy nghẹn nào. Nhưng là Bạch Vũ lại là trong nháy mắt này, cuồng cười ra tiếng. "Ha ha, đây chính là lực lượng thần tắc, đây là lực lượng thần tắc." Bạch Vũ đại hỉ, ngay tại vừa mới, hắn nhất quyền đánh ra, đã cảm thấy một quyền này khác biệt, đây là hắn lĩnh ngộ lực lượng thần tắc, nhưng là hắn còn không dám quá chắc chắn. Nhưng là cùng Long Hy đối nhất kích, hắn mới phát hiện Đây chính là cái gọi là lực lượng thần tắc, bằng không, hắn tại cùng Long Hi trong chiến đấu, căn bản liền không khả năng kiên cố mà không rút lui. Đáng chết, vẫn là để tiểu tử này lĩnh ngộ lực lượng thần tắc. Long Hi sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiểu tử, ta để ngươi biết, lực lượng thần tắc chính xác cách dùng." Long Hi gào thét, sau đó nàng tăng tốc về phía Bạch Vũ và tới. Lúc này Long Hi tốc độ cực nhanh, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện không được bình thường. Nàng phát hiện Long Hi tốc độ, dĩ nhiên thẳng đến đang tăng nhanh. Anh. Hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh ra, sau đó hắn còn chưa rơi xuống đất, Long Hy thì xuất hiện ở hắn rơi xuống đất vị trí, sau đó Long Hy lại là nhất kích, liền trực tiếp đem hắn cấp đá vào không trung, sau đó hắn trên không trung, còn chưa kịp phản ứng, Long Hy thì xuất hiện ở hắn muốn xuất hiện vị trí, sau đó lại là nhất quyền, đem hắn từ dưới đất đập ra đi. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị nện xuống đất. Chết. Long Hy hét to, sau đó nàng thì hóa thành phảng phất là một vệt ánh sáng, theo trong trời cao trực tiếp lấy so bạch vũ càng nhanh tư thế đánh tới hướng bạch vũ với bạch vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy cô thân thể này không thuộc về mình thậm chí đầu của hắn đều là đen kịt tối tăm đen lan đi bạch vũ cưỡng để thở ra một hơi trực tiếp đem long hy cấp đà văng. lúc này bạch vũ đứng dậy cả người đều tại nguyên châu đánh lên chuyển tới cái này khiến đến tất cả mọi người hoài nghi bạch vũ có thể hay không đã là nỏ mạnh hết đà liền đứng cũng không vững đồng dạng Miêu mộ tiên ngươi nhanh nhận thua a Phía trên Tô Tô còn có tạ nguyệt hai nữ, lúc này đều gấp đến đỏ mắt, gầm thét lên. "Nhận thua, Cam Miêu Mộ Tiên, làm sao có thể nhận thua. Bạch Vũ ánh mắt, đột nhiên ở giữa, tại thời khắc này, trở nên đỏ như máu. Chương 949: Long Hy chân diện ngục. Bạch Vũ tại thời khắc này, đột nhiên ở giữa, đỉnh cuồng. Hắn dường như lâm vào một loại phát cuồng trạng thái, cũng có thể nói là một loại chấp niệm, một loại tẩu hỏa nhập ma trước đó trạng thái. A! Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, Theo hắn thét dài, một đạo tiếng gào, trực tiếp theo trong miệng của hắn truyền ra ngoài, mảnh không gian này dường như đều tại cái này trong tiếng hú gió, biến đến có chút không chịu nổi một cái tới. Một đạo khí lãng dọc theo Bạch Vũ thân thể, quyện ra, cho dù là ở phương xa trên lôi đài mọi người, lúc này cũng là bị cố khí thế này sợ kinh, không tự chủ được đều lui về phía sau một bước. Giết. Bạch Vũ ánh mắt, phản phất là tới từ địa ngục đồng dạng. Cho dù là Long Hi, lúc này nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt, Cũng có một chút rụt rè cảm giác Bạch Vũ một câu xuất khẩu về sau Hắn trực tiếp hướng về Long Hy nhào tới Hiện tại Bạch Vũ Dường như cũng là một cái giống như giã thú Nhưng là hắn là một đầu hiểu được lực lượng Thần tắc nhân hình giã thú Một vị là hình người bạo Long Một vị là hình người giã thú Hai người trong nháy mắt thì triển khai đối hoành Chủ nhân, ngươi dạng này thân thể chống đỡ không nổi à Được rồi, ta tự chủ trương Dùng linh thạch cho ngươi khôi phục đi Bằng không, ngươi tử ta cũng muốn chết Bạch Vũ lúc này thần chí, đã lâm vào nửa hôn mê nửa tỉnh giữa, cho nên thần linh hệ thống biến thành tiểu nữ hài làm sự tình, hắn cũng không biết. Hiện tại thần linh hệ thống biến thành tiểu nữ hài, trực tiếp theo trong thân thể của hắn chui vào hắn trong không gian giới chỉ, sau đó nàng bắt đầu nuốt trừng lên, vô số thiên tài địa bảo, vô số linh thạch, cứ như vậy bị nàng nuốt vào trong miệng, sau đó lại chuyển thành đặc thù đổi lấy điểm. Không lâu sau đó, tiểu linh nhi thì đánh một ợ non e, sau đó nàng thì xuất hiện ở Bạch Vũ thần hồn chi trong đ Sau đó nàng thổ khí như lan, từng đạo từng đạo bạch sắc quan mang, trực tiếp theo bạch vũ thần hồn chi đạo tràn ngập ra. Tiểu tử này, thân thể là cái gì làm? Long Hi hiện tại là thật sợ, bởi vì nàng cảm giác được, bạch vũ hiện tại thân thể, vậy mà trong nháy mắt thì khôi phục. Hiện tại bạch vũ phát cuồng, hơn nữa lại hiểu lực lượng thần tắc, cho nên cùng nàng đối hoành, nàng vốn là chiếm không có bao nhiêu tiện nghi, nàng duy nhất có thể chiếm tiện nghi, cũng là bắt đầu đem bạch vũ cấp huynh thành trọng thương, nhưng là giờ khắc này, Nàng đống nhiên ở giữa phát hiện Bạch Vũ trọng thương, vậy mà tại cực tốc hồi phục. Cái này khiến cho nàng có một có loại cảm giác không thật. Nàng phát hiện Bạch Vũ cũng là một cái tiểu cường đồng dạng, đánh như thế nào đều đánh không chết. Với anh, lần nữa nhất kích đánh ra, Long Hi trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh lui. Thậm chí, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng đánh vào trong thân thể của nàng, thân thể của nàng nhịn không được một cái run rẩy. Sau đó nàng liền trực tiếp kêu dên lên tiếng, khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Đây là chiến đấu đến lâu như vậy, Long Hy bảy lần bị thương này. Chiến đấu lâu như vậy, Bạch Vũ rốt cục chiếm được thượng phong. Tiểu tử này, ghế trên đài mới Vũ Cơ nhìn lấy Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nàng vốn còn đang lo lắng Bạch Vũ, bắt đầu Long Hy công kích, tại đồng bậc bên trong, liền xem như nàng muốn lững đối lên đều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nàng là võ đạo chi lực, nhưng là nhất lực phá thập hội. Liền xem như nàng, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có dùng sức mạnh thần tắc cùng Long Hy đối phanh. Bởi vì vì những thứ khác thần tắc, đối Long Hy, cơ hội là không có bất kỳ cái gì dùng. Cho nên liền xem như nàng, cũng không có biện pháp tốt hơn, nàng chỉ có thể lấy nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến đánh bại Long Hy. Mà Bạch Vũ sẽ không lực lượng thần tắc, vậy liền hội toàn diện bị áp chế. Nhưng là hiện tại, Bạch Vũ cũng lĩnh ngộ lực lượng thần tắc, như vậy hết thể thì đều không nói chơi, Bạch Vũ có được lực lượng thần tắc, tăng thêm Bạch Vũ thân thể mạnh mẽ sức hồi phục, hắn muốn chiến thắng Long Hy, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian mà đã xong. Đáng chết. So với vũ cơ nụ cười trên mặt, thánh nữ mặt lại là âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lĩnh ngộ lực lượng thần tắc. Long Hi chính là nàng đòn sát thủ, nàng vốn cho rằng Long Hi xuất thủ đối phó bạch vũ, là vạn vô nhất thất, nhưng là hiện tại nàng thất vọng. Không biết Hi Nhi có thể hay không nguyện ý hy sinh chính mình. Nếu như không được, như vậy, cũng chỉ có đằng sau ta tìm cơ hội, tự mình xuất thủ, miêu mộ tiên không thể lưu, nếu như lại xuất hiện cái thứ hai vũ cơ. Thánh Thành chỉ sợ cũng hội đổi chủ. Thánh nữ tâm tư, có trăm ngàn đạo tưởng niệm chuyển qua, nàng lẳng lặng nhìn Bạch Vũ cùng Long Hy, bất kỳ người nào đều nhìn không ra trong nội tâm nàng hiện tại nghĩ cái gì. Ai, miêu mộ tiên, ngươi hại chết ta rồi, ngươi nói ta đến cùng là nhặt được bà bối, vẫn là nhặt được một cái thai hỏa. Nam cung tiên ông nhìn lấy trên trận Bạch Vũ, hàm răng đều tại mọi nhừ. Hắn bắt đầu chỉ là trông cậy vào Bạch Vũ có thể tiến 50 vị trí đầu cũng không tệ rồi, dạng này hắn Nam cung thế gia. Liền có thể đến tốt danh thứ, trong vòng 10 năm, liền có thể thu hoạch được không tệ Thánh Sơn phân phối tài nguyên tu luyện. Nhưng là hiện tại xem ra, Bạch Vũ là xa xa vượt qua hắn mong muốn, vượt qua ra tưởng tượng của hắn. Nếu như là lúc bình thường, hắn trên mặt dày, là tuyệt đối hội treo đầy ý cười, nhưng là nếu như loại này thắng lợi, là lấy Thánh Sơn vô số đệ tử hạch tâm làm đại giá, hắn làm sao giảm muốn? Thánh Sơn giận dữ, thiên hạ huyết mái trèo A. Xem ra, thời điểm then chốt nhất định phải xuất thủ a. Nam cung tiên ông âm thầm nghĩ tới, hiện tại chỉ sợ chỉ có thời điểm then chốt xuất thủ, đem bạch vũ cấp ngăn cản xuống tới, thậm chí là đem bạch vũ cấp đánh chết, bọn họ Nam cung thế gia, mới có thể tiếp tục tại sinh tồn sinh hoạt, bằng không, sợ rằng sẽ tương đương phiền phức. Bất quá một chuyện khác, cũng là để hắn tương đương khó xử, cái kia chính là, một bên khác, bạch vũ là thuộc về vũ cơ. Nói cách khác, hiện tại hắn nhất định phải, nếu như cái này đội đứng sai, Nam cung thế gia, thì vạn kiếp bất phủ. Được rồi. Nhìn kỹ hắn nói đi. Phía trên bạch vũ cùng Long Hy ở giữa, đã chiến đấu đến hỏa nhiệt giai đoạn, hiện tại hai người, cơ hồ là thế lực năng nhau, lấy thương đổi thương. Lực lượng của hai người, đều chưa từng có cường đại, thân thể của hai người, đồng dạng cường đại. Cho nên hiện tại hai người so, cũng là sức khôi phục, Long Hy sức khôi phục đồng dạng kinh người, nhưng là so với bạch vũ loại này có thần linh hệ thống gian lận người mà nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Tiểu Linh Nhi trực tiếp nuốt giá trị hơn nữ thiên tài địa bảo. Hiện tại chỉ cần bạch vũ bị thương, nàng liền sẽ cấp bạch vũ đem thương thế chữa lành. Nếu như bạch vũ hiện tại là thanh tỉnh trạng thái, không biết hắn sẽ có đau lòng biết bao chính mình thiên tài địa bảo. Còn tốt hắn là hôn mê, bằng không chỗ hắn tại thụ thương trạng thái, cục diện chỉ có thể với hắn mà nói càng ngày càng bất lợi. Giết! Long hi hét to, nàng trực tiếp nhất quyền hướng về bạch vũ đập đi ra. Sau đó bạch vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người hắn lảo đảo lùi lại. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng là một chân đá ra. Trực tiếp đá vào Long Hy trên lồng ngực, mà Long Hy đồng dạng bị bạch vũ một chân bị đá bay ngược mà ra. Miêu Mộ Tiên, ngươi chọc giận ta, ngươi nhất định phải chết. Long Hy gầm thét lên, sau đó nàng mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, trước khi chết, để ngươi xem một chút diện mục thật của ta đi. Vâng. Sau khi nói xong, Long Hy bóng người, đột nhiên, thì nổ nát ra, mà đó lấy, một bóng người xuất hiện ở trên lôi đài. Cái này một bóng người, đã theo một nữ nhân biến thành nam nhân mà lại là theo này trên thân, phun ra một cố kinh thiên đế vương trí tướng. Thậm chí, sau lưng của hắn một cách tự nhiên xuất hiện một cái đế vương hư ảnh. Hồng quân. Bạch Vũ nghẹn ảo. chương 950, tạm thời tăng thực lực lên. Không tệ, người này chính là Hồng quân. Ban đầu ở Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên trong bại bởi Bạch Vũ Hồng quân. Hồng quân đi thẳng tới Thánh Thành bên trong, mà lại hắn tuyên bố muốn đánh bại Bạch Vũ. Hắn tại tòa Thánh Thành này bên trong, tiến triển cực nhanh, an trước nay chưa có khổ Chính là vì rửa sạch năm đó xỉ nụ Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ bị hắn xa xa để tại sau lưng Nhưng là hiện tại lần nữa gặp phải Bạch Vũ cũng quả thật bị hắn để tại sau lưng Nhưng là Bạch Vũ lĩnh ngộ lực quá kinh người Chỉ là ngắn ngủi như thế một hồi thời gian Hắn thì lĩnh ngộ lực lượng thần tắc Hồng quân vốn cho là mình không dùng dùng diện mục thật sự hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt Nhưng là Bạch Vũ tiến bộ Làm cho hắn không thể không lấy diện mục thật sự hiện ra ở Bạch Vũ trước mặt Bởi vì chỉ có tại hắn thể hiện ra chính mình diện mục thật sự thời điểm, mới là hắn thực lực đỉnh phong trạng thái. Ta chính là Hồng quân, ta chờ ngươi đã lâu, chúng ta năm đó thủ, là nên tính toán. Hồng quân lạnh nhạt mở miệng, hắn thay đổi vừa mới làm Long Hy bị ổi bộ dáng, hắn hiện tại, vừa nói một câu, bầu trời dường như đều khắc thưởng tướng xuất hiện. Đây là phía sau hắn đế vương chi tướng đưa đến. Hắn vừa ra đời, cũng là đế vương chi tư, đây cũng là vì sao hắn đến Thánh Thành về sau có thể rất sắp trở thành thánh sơn đệ tử hạch tâm nguyên nhân. Năm đó ta có thể đánh bại ngươi, hôm nay tự nhiên cũng có thể. Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng thật ra là không nắm chắc. Ở chỗ này, hắn không thể vận dụng lá bài tẩy của mình. Hắn vốn cho rằng, Hồng quân đã bị hắn quên tại thời gian trường hà bên trong, hắn sớm đã đem Hồng quân cấp hất ra. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Hồng quân về sau, hắn mới phát hiện, Hồng quân tốc độ tu luyện, vậy mà so với hắn không chậm chút nào thiên tài cũng không phải là thật chỉ có hắn một cái. Hắn tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ. Giết! Hai người gặp mặt, không có chuyện gì để nói, tử thủ, đỏ mắt. Bạch Vũ vừa bị Hồng Quân đã kích thích thanh tỉnh lại, cho nên lúc này hắn cũng không có mất lý trí. Chỉ là tại hắn thần trí khôi phục thời điểm, hắn kém chút hai mắt một bộ, lại muốn được ngất đi. Chủ yếu là, hắn đã biết Tiểu Linh Nhi làm sự tình. Lòng hắn thương hắn trong không gian giới chỉ thiên tài điệu bảo. Hồng Quân khôi phục bản thể về sau. Dường như hắn vô luận là tốc độ, nhục thân cường độ, vẫn là lực lượng, đều tăng lên một bậc giống như, hai người đồng dạng là chạm nhau một trường, Hồng Quân chỉ là lui ba bước, mà Bạch Vũ thì là bị hắn một kích này, trực tiếp đánh lùi ngàn mét xa. Có thể thấy được thực lực của hai người, vẫn rất có trên lệch. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ lĩnh ngộ lực lượng thần tắt thời gian tương đối ngắn, mà vừa Bạch Vũ ở vào cuồng bạo trạng thái dưới thời điểm, là lấy mệnh liều mạng, công kích tự nhiên cuồng bạo ba phần. Hiện tại hắn khôi phục lại đã không đạt được loại kia đỉnh cuồng trạng thái. Giết. Bất quá liền xem như như thế, Bạch Vũ cũng không có chút nào lùi bước, hắn bị đánh lui về sau, lại nhanh chóng tiến lên cùng Hồng quân hai người triển khai chém giết. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện thân ảnh của hai người, phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến. Sau đó hai người cấp tốc tách ra, Bạch Vũ trên thân, bị ấn mấy đạo trưởng ấn, khỏe miệng của hắn, lại có máu tươi tràn ra tới. Không gì hơn cái này. Hồng quân trên mặt dâng lên một vệt nhàn nhạt chào phúng cùng kinh thường chủ nhân ngươi cần muốn tăng lên thực lực của mình sao ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn nhưng là nếu như ngươi lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ thực lực vậy ngươi liền có thể đánh bại cái kia bại hoại bạch vũ thần hồn chi đảo tiểu linh nhi có chút tức giận méo méo chính mình phấn hồng nắm tay nhỏ mở miệng nói bạch vũ trong nháy mắt liền bị tiểu linh nhi bộ dáng này cấp cho cười không cần bạch vũ hiện tại cũng không muốn thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy Nếu như thực lực của hắn, thật tăng lên đến nhanh như vậy, cái kia sợ rằng sẽ gây nên người có quyết tâm hoài nghi. Nếu như hắn tăng thực lực lên giống uống nước đơn giản như vậy, là cá nhân đều sẽ biết trên người hắn có bí mật. Đối với võ đạo tu sĩ tới nói, mỗi cá nhân trên người khẳng định đều là có bí mật, nhưng là bí mật này không bị người ta biết, người khác không biết bí mật này dụ hoặc, đương nhiên sẽ không mạo mạo hiểm, nhưng là nếu như bí mật này bị tất cả mọi người biết, cái kia mọi người khẳng định đều sẽ nhất định đo một cái trong đó mạo hiểm. Một khi mạo hiểm tại chính mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, như vậy những người này khẳng định là hội muốn động thủ. Nếu như mình có thần linh hệ thống sự tỉnh, bị vũ cơ biết, bạch vũ đều không dám hứa chắc, vũ cơ sẽ không đối chính mình động thủ. Bất quá chủ nhân, ngươi không tăng thực lực lên, cái kia liền không khả năng là đối thủ của hắn nha, ta cũng không hy vọng chủ nhân ngươi ngỏm cụ tỏi. Không bằng như vậy đi, chủ nhân, ta chỗ này có tạm thời tăng thực lực lên phương pháp, có thể đem thực lực của ngươi, ngắn ngủi tăng lên tới thần vương tư trong cảnh. Chỉ là cái kia muốn phí 100 triệu một đổi lấy điểm. Tiểu Linh Nhi giống như là làm chuyện bậy hài từ đồng dạng, ruôi ra một cái đầu nhỏ nhìn lấy Bạch Vũ, trong nháy mắt lại đem đầu thấp xuống. Nàng vừa mới liền đã một mình làm chủ, dùng Bạch Vũ 100 triệu đổi lấy giờ rồi. Hiện tại Bạch Vũ trên người thiên tài địa bảo cùng Linh Thạch, tổng cộng lên, cũng chỉ có 400 triệu, cái này vừa lúc là hắn có thể tăng lên tới thần vương tư trọng cần đổi lấy điểm. Được thôi, người giúp ta tăng lên đi. Đối với Hương Quân Bạch Vũ nhưng thật ra là một mực có một loại mãnh liệt kiên kỵ. Ban đầu ở Bắc Nhạc Kiếm Sơn phía trên, Hồng Quân cũng chỉ là thua hắn nửa chiêu mà thôi. Bây giờ vì chiến thắng Hồng Quân, cho nên hắn cũng là không tiếc dốc hết vốn liếng. Ngay tại Bạch Vũ đồng ý thời điểm, Tiểu Linh Nhi đã mừng rỡ xuất hiện ở Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó Bạch Vũ thiên tài địa bảo trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bạch Vũ nhỏ hơi cảm thụ không gian của mình giới chỉ, tâm đều phảng phất là đang dỉ máu đồng dạng ngay tại tiểu linh nhi tăng lên bạch vũ thực lực về sau, bạch vũ khí thế trên người, trong nháy mắt này, liền trực tiếp tổng thần vương tam trọng cảnh tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh. đây chính là bạch vũ thần linh hệ thống biến thái. nếu như là người khác muốn tổng thần vương tam trọng cảnh tạm thời tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh, cái kia phải dùng bí pháp, sau đó nhẹ thì nguyên khí đại thường, trọng tác trực tiếp chết. nhưng là bạch vũ thần linh hệ thống không tồn tại, tiểu linh nhi hiện tại đem bạch vũ thực lực tăng lên tới thần vương bốn trọng cảnh dưới. Có thể tiếp tục đại khái một phút thời gian, mà lại một phút về sau, Bạch Vũ thực lực một lần nữa rơi xuống đến thần vương tam trọng cảnh về sau, không có hậu di chứng. Miêu mộ tiên, ngươi điên lưu. Cho dù là cách đó không xa hồng quân, lúc này cũng là khẽ chấn động, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vì đánh bại hắn, không tiếc tự tổn tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn biết bất luận cái gì bí pháp, muốn tăng lên thực lực của mình, đều là cần phải trả giá thật lớn, cái giá như thế này, tại hư nhược kỳ liền sẽ thể hiện ra. Ha ha, ngươi cảm thấy ta điên rồi vậy ta thì điên rồi đi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Bạch vũ thực lực, đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh về sau, hắn có một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, lúc này hắn cảm giác hắn toàn thân cao thấp, đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Thần vương tứ trọng cảnh, lực lượng là 46 triệu cân, thêm nữa hắn trọng lực thần tắc, thêm nữa ngũ hành thần thương trọng lượng, lực lượng của hắn, đã tiếp cận 60 triệu cân, lại thêm trì hắn mới lĩnh ngộ lực lượng thần tắc, lực lượng của hắn chỉ ở 60 triệu cân bên ngoài. Mà Hồng quân lực lượng, hiện tại đại khái chỉ có 60 triệu cân dáng vẻ, cho nên đối mặt Hùng quân, Bạch Vũ không hề sợ hãi. Chương 951, số mệnh chi chiến. Hồng quân lĩnh ngộ lực lượng thân tắc, cái này vượt qua Bạch Vũ ngoài dự liệu, nhưng là hiện tại hắn cũng tạm thời tăng lên thực lực, cho nên hắn đối chiến Hùng quân cũng có nắm chắc nhất định. "Đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa đi." Bạch Vũ khoe môi, nhấc lên một vệt nụ cười như có như không tới. Sau đó hắn một chân thực sự trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới. Hiện tại thực lực của hai người, đều mấy cái hồ đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh cấp độ, mà lại không chỉ như vậy, hai người bọn họ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, đều có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu người, cho nên hiện tại thực lực của bọn hắn, mấy cái hồ đã đạt đến thần vương sáu tầng cảnh dáng vẻ. Mà ở trong đó lôi đài, công kích cường đại nhất, cũng chỉ là ngăn cản thần vương ngũ trọng cảnh công kích mà thôi. Giết! Bạch Vũ mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn trực tiếp vọt thiên mà lên, sau đó hắn trực tiếp cách không nhất quyền đánh đi ra, một quyền này bên trong, mang theo một cỗ lực lượng thần tác, bàn tay của hắn, còn tại không gian, nhưng là tại hắn phía trước không gian, trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo gận sóng. Đây là lực chi ba văn. Giết! Hồng quân đồng dạng cùng hống, hắn cũng là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Đây là bọn họ số mệnh chi chiến, dường như một trận chiến này, theo bác nhạc Kiếm Sơn thời điểm cũng là chú định đồng dạng. hai người công kích trực tiếp trên không trung kết nối ở cùng nhau. sau đó hai người đồng thời lui về phía sau vài trăm mét không gian bên trong vang lên tiếng nổ đùng đoàng mạnh như vậy. trong lòng của hai người đều là hoảng sợ, hai người đều đối thực lực của đối phương cảm thấy chân kinh. mà cái này bên trong bạch vũ khiếp sợ trong lòng càng sâu. bởi vì hiện tại hùng quân chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi, nhưng là thực lực của hắn đã tạm thời tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh nhưng là mặc dù là như thế, Hồng Quân thực lực cũng cùng hắn tướng vương. Nói cách khác, Hồng Quân cơ sở công so với Bạch Vũ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Giống Bạch Vũ cuồng hống, toàn thân của hắn trên dưới phù văn rũ động, lại có hỗn độn lực lượng cuốn quanh ở trên người hắn, dưới chân của hắn lại có màu trắng quang mang tràn ngập, tốc độ của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp tăng lên tới mức cực hạn. Sau đó hắn lần nữa hướng hướng về Hồng Quân xung kích tới. Một kích này cơ hồ là Bạch Vũ toàn lực nhất kích. Người khác chưa đến, hắn bởi vì di động với tốc độ cao, trong không khí, thì truyền đến từng tiếng ở giữa bạo thanh âm, hắn trực tiếp một cái thiết sơn kháo hướng về Hồng quân đánh qua. Mà Hồng quân cũng không cam chịu yếu thế, lúc này Bạch Vũ dùng chiêu thứ gì, hắn thì dùng chiêu thứ gì. Dường như hắn chính là muốn theo trên căn bản phá hủy Bạch Vũ lòng tin đồng dạng, cũng chỉ có dạng này, mới sẽ cho người cảm thấy, hắn là so Bạch Vũ càng có thiên phú đồng dạng. Đây đúng là Hồng quân ý tưởng chân thật. Lúc đó bại bởi Bạch Vũ nửa chiêu cái này một mực là tâm kết của hắn, cho nên hắn hy vọng dùng cùng bạch vũ giống nhau chiêu thức đem bạch vũ cấp đánh bại. nếu như vậy mới có thể vì hắn nhặt lại lòng tin. cho nên hai người thiết sơn kháo trực tiếp thì đánh ở cùng nhau. hai người phía sau lưng đụng nhau trong nháy mắt đó, trong không khí thì có ầm ầm chi tiếng vang lên, mà hai người dưới chân mặt đất, bởi vì giữa hai người lực lượng khổng lồ mà phá nát ra. thật mạnh. trên lôi đài quan chiến mọi người trên thân đều dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. hiện tại hai người chiến đấu. Tuy ý nhất kích, liền có thể đem lôi đài cấp đánh nát, muốn không phải cái này lôi đài có tự động khép lại năng lực, nói không chừng hiện tại cái này lôi đài, sớm đã bị hai người đánh nát. Bọn họ công kích, căn bản không phá hư được cái này lôi đài, nhưng là bạch vũ cùng hồng quân hai người công kích, lại là làm được dễ dàng. Trên lệnh này, cũng là như thế rõ ràng. Hai người chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt lại bắn ra ngoài, sau đó hai người trong nháy mắt lại chiến ở cùng nhau. Theo sau bên trên bầu trời, không ngừng truyền đến hai người đại chiến thanh âm, thanh âm này đình thai nhức óc, làm đến trên đài mọi người đều không kiềm hãm được che lên lỗ thai. Hai người hiện tại cũng là trực tiếp lấy tối nguyên thủy cuồng bạo nhất phương thức chiến đấu, đều không dùng vũ khí, hoàn toàn bằng vào là lực lượng của thân thể. Bất quá hai người hiện tại là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhất kích phân thắng thua đi. Lúc này ánh mắt của hai người trên không trung đan vào với nhau, bọn họ đều đọc hiểu lẫn nhau ở giữa ánh mắt, bởi vì thực lực của hai người. Giống nhau lần thứ nhất đồng dạng, gần gũi quá, muốn phân ra thắng bại đến, không biết muốn chiến đấu bao lâu thời gian, mà bọn họ đều mệt mỏi loại này thời gian dài chiến đấu. Mà nhất kích phân thắng thua, là tốt nhất giải quyết chiến đấu phương thức. Lực ba sơn hề khí cái thế. Đột nhiên, theo hồng quân trên thân, dâng lên một cỗ thuộc về quân vương giống như khí thế, loại kia tài đức vẹn toàn, loại kia quân lâm thiên hạ khí thế. Theo cái này một cỗ khí thế thăng lên, cả người hắn, dường như tiến nhập một cái đặc thù trạng thái đồng dạng. Sau đó hắn chỉ cảm giác đến lực lượng của mình, đông dương tăng lên một cái cấp bậc đồng dạng, hắn lúc này, trên thân thể, Phàm phất có cuồn cuộn nước sông lớn vang lên đồng dạng. Đây là trong cơ thể của hắn huyết dịch, tại cấp tốc lưu động, thân thể của hắn đã cường đại đến không gì so sánh nổi cấp độ, cái này khiến hắn khí huyết chi lực phi thường cường đại. Riêng là cỗ này khí huyết chi lực, đều bị đến không gian chung quanh, Phàm phất tại vận vèo đồng dạng. Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại, lập tức cả người hắn ánh mắt đều đóng lại. Từ khí Thái Sơ. Hồng Nông. Tam khí hợp nhất. Bạch Vũ trong lòng, nhanh chóng mặc niệm, sau đó thân thể của hắn, dường như lâm vào một loại lớn nhất nguyên thủy trạng thái bên trong, sau đó Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, thật thà tự nhiên. Nhưng là, cũng là cái này thật thà không hóa nhất quyền, làm cho Vũ cơ cùng thánh nữ hai người đều đứng lên. Có thể thấy được, một quyền này, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy thật thà tự nhiên. Hắc ám thân tắc. Đại ám Hắc thiên. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ còn đánh ra chính mình Đại Ám Hắc Thiên. Hắn Đại Ám Hắc Thiên là một cái vực, cái này vực có thể tăng cường chính mình chỉnh thể thực lực, suy yếu đối phương chỉnh thể thực lực. Không tốt. Hồng Quân đồng thời nhất quyền đánh ra, chỉ là đánh ra một quyền này về sau, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ Đại Ám Hắc Thiên cấp bao phủ lại. Mở cho ta." Hồng Quân hét to, sau đó trên thân thể hắn, trong nháy mắt dâng lên kim sắc quang mang, hào quang màu vàng lóng này, phảng phất là chói mắt nhất mặt trời đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời, đều bị chiếu lên sáng trưng. Liên bạch vũ đại ám hắc thiên, đều thẳng tiếp bị hồng quân đè rụt trở về, có thể thấy được hồng quân đạo này hộ thể thần quang, mạnh bao nhiêu cường hãn. Chết! Hai người đồng thời hét to, sau đó hai người cái này phảng phất là số mệnh nhất quyền, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó hồng quân liền trực tiếp bay ra ngoài, hắn trong nháy mắt này, hướng về bạch vũ nhìn qua, hắn cười. Bởi vì bạch vũ tại hắn một quyền này phía dưới, Thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện phán nát, bắt đầu ngói cởi ra. Nói cách khác, một quyền này của hắn, tháng lợi bén. Miêu mộ tiên. Lúc này Tạ nguyệt còn có tô tô hướng về bạch vũ cực tốc chạy tới. Trên đài tất cả mọi người, đều khiếp sợ nhìn lấy một quyền này. Sau đó những người này hướng về hồng quân nhìn qua, phát hiện hồng quân tay. Vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô, cả người hắn, đồng dạng bị bạch vũ một quyền này, đánh cho dường như lâm vào phân mảnh bên trong. Sau đó hắn thì té lăn quay trên mặt đất. Chỉ là hắn hiện tại, toàn thân cơ hồ đã không có thể động. Bất quá, hắn trung quy là thắng lợi. Nhưng là, hắn thật thắng lợi sao? Trường 952, kết thúc. Miêu mộ tiên thật đã chết rồi sao? Lúc này, vũ cơ tâm lý, cũng có vẻ nghi hoặc. Tất cả mọi người nhìn đến bạch vũ dưới một cái kia, phân mảnh. Mà lại liền xem như vũ cơ, trong nháy mắt này, đều cảm giác không thấy bạch vũ tồn tại. Miêu mộ tiên, ngươi không có việc gì đâu. Mộ dung vũ nhi nắm thật chặt tay của mình. Nhưng là con mắt của nàng, một mực nhìn qua cái hướng kia, nàng không tin Bạch Vũ thì thật bộ dạng này chết rồi. Bạch Vũ tổng là có thể tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm, sáng tạo kỳ tích, Bạch Vũ chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Bạch Vũ tự nhiên không có chết. Hiện tại Bạch Vũ ở tại hắn bên trong tiểu thế giới. Từ khí, hỗn độn, thái sơ, tam khí hợp nhất. Cái này tam khí, đều không giống bình thường. Bạch Vũ đánh ra cái này ba đạo khí đến, chỉ là muốn làm nhiễu người khác xem rõ xét mà thôi. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ sử dụng tiểu thế giới đến ngăn trở hồng quân một kích này. Hắn không phải không tiếp nổi hồng quân một kích này đến, mà chính là đến đón lấy, hắn cũng muốn bị thương nặng. Mà lại, loại này trọng thương, vượt qua trước kia, Bạch Vũ muốn trị liệu dạng này loại thương thế, chỉ sợ hắn trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo, muốn toàn bộ sử dụng hết mới được. Cho nên Bạch Vũ mới chọn phương thức như vậy đến tránh thoát một kích này. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì người trẻ tuổi, hắn đã sống qua cả đời, cho nên hắn gặp chuyện trầm ổn Tuy nhiên có chút đáng tiếc không thể chân chính đối mặt Hồng quân một cách này, thậm chí nói còn có một chút không tôn kính Hồng quân vị đạo, nhưng là Bạch Vũ bây giờ lại là không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng Hồng quân chân chính chính diện đánh ra nhất quyền đến, nhưng là hắn không thể. Hắn tiến lên trên đường, còn có rất rất nhiều địch nhân. Hắn không thể vì một cái Hồng quân, liền đem chính mình đặt thời khắc sinh tử. Hắn muốn sử dụng có hạn tư nguyên, đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hắn muốn siêu việt tử tiêu thiên đế đem tử tiêu thiên đế cấp giấm tại dưới chân hắn muốn trở thành đạo quân tồn tại hắn là muốn siêu việt đạo quân tồn tại cho nên hắn không thể tiếp một quyền này hồng quân đánh ra một quyền kia thời điểm bạch vũ là cùng đối phương chạm tay một cái chỉ là hắn tại lực lượng của mình đánh vào hồng quân thân thể trong ngay mắt hắn thì lưu lại tàn ảnh chính mình biến mất tại trong thế giới này tiến nhập chính mình bên trong tiểu thế giới mà hắn tiểu thế giới trực tiếp thì hóa thành một điểm tròn ngay tại hắn tàn ảnh phá nát trong ngay mắt bạch vũ lại trôi ra. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Cái này cấp tất cả mọi người, đều sinh ra một cái ảo giác. Cái kia chính là phá nát Bạch Vũ, trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại đồng dạng. Không có khả năng. Thánh nữ trên mặt, có một vệ kinh hãi. Đây là nàng ở trên đây quan sát sau khi chiến đấu, lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Miêu Mộ Tiên quả nhiên là miêu Mộ Tiên. Vũ cơ nhìn lấy miêu Mộ Tiên, trong mắt có không hiểu thần thái đang cuộn trào. Hiện tại Bạch Vũ, đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Vừa Hồng Quân một kích kia, liền xem như Vũ Cơ, tại cùng Hồng Quân cùng cảnh giới tình huống dưới, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đến đón lấy. Bởi vì dốc hết toàn lực, mặc cho Vũ Cơ có lại nhiều chiêu thức, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, cũng chỉ hội luân vì hư vô. Cho nên Vũ Cơ cũng không có nắm chắc đến đón lấy. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đến đón lấy, mà lại Bạch Vũ là hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Ta liền biết ngươi là một cái kỳ tích. Mộ Dung Vũ nhi một mực nắm bắt tay, trong nháy mắt thì nuối lòng ra. Lúc này Bạch Vũ chậm rãi đi hướng Hồng Quân Hắn mỗi một bước đều đi được rất nặng nề Thật xin lỗi Bạch Vũ đống nhiên hướng về Hồng Quân mở miệng Hồng Quân là một tên đáng giá hắn tôn kính võ giả Hắn không để cho Hồng Quân có một cái vốn có quy tốt Cho nên đây là hãy náy của hắn Ha ha, không có cái gì đúng hay không nổi Ta cuối cùng vẫn là bại, ngươi giết ta đi Hồng Quân lúc này vô lực nhắm mắt lại Hắn vốn cho là hắn chiến thắng Bạch Vũ Nhưng là hiện tại xem ra Hắn tại Bạch Vũ trước mặt Chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Bạch Vũ quay người, hiện tại Hồng quân, hắn đã không muốn giết. Bởi vì hắn không có cấp Hồng quân bởi vì có quy tốc. Ngươi không giết ta, ngươi thì không sợ tương lai mình hối hận không. Hồng quân nhẹ giọng mở miệng, thế mà, Bạch Vũ lại là lắc đầu. Kế tiếp trận đấu, thì không có bao nhiêu đáng xem rồi. Bởi vì đỉnh phong lưỡng cường đã ra tới, hiện tại Bạch Vũ cũng không có ở vào trạng thái hư nhược, cho nên những người này... Không thể nào là Bạch Vũ đối thủ. Đến mức Hồng Quân vừa mới hắn cùng Bạch Vũ chiến đấu cuồng bạo như vậy, có ít người ỷ vào thân phận mình, không, có chủ động đối Hồng Quân xuất thủ, mà mặt khác có một ít người thì là bị Hồng Quân chiến đấu mới vừa rồi sợ vỡ mật, không dám đối Hồng Quân xuất thủ. Không thể không nói, những người này, một mực không để ý đến một người, cái kia chính là Tạ Nguyệt. Tạ Nguyệt chiến đấu phía sau, đồng dạng là phi thường hoa lệ cùng kinh diễm. Nàng chiến đấu, vô cùng hội chọn lựa thời gian chiến đấu. Nàng tổng là có thể tại đối phương ở vào yếu nhất thời điểm, sử dụng phong cấm chi thuật, đem thân thể của đối phương thần hồn còn có linh lực cấp chấn phong lại. Sau đó nàng lần nữa sử ra bản thân chạm Tiên kiếm. Phạm La là làm nàng đối thủ người, đều mười phần bi kịch. Bất quá Tạ Nguyệt cũng là tự biết người, đối với Vũ Văn vô địch, Hồng Quân còn có Tô Tô cùng Bạch Vũ bốn người, nàng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Mà bốn người này, mỗi người cũng có kết luận, sau cùng bài danh trực tiếp thì đi ra. Bạch Vũ hạng 1, Hồng Quân người thứ 2, Tô Tâu người thứ 3, Vũ Văn Vô Địch hạng 4, Tạ Nguyên hạng 5. Đây là phía trước năm tên, mà tại cái này người phía sau, thì theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Đồng Thiên Hành, Mạc Vũ Ngân, Phó Thanh Tiêu, Hàn Đồng, Hà Tâm. Đây là trước 10 người người, mà người khác, đều thẳng tiếp chết trận. Năm nay chiến đấu, vô cùng tàn khốc, sau đó 16 về sau người, đều theo thứ tự đẩy về phía trước tiến. Miêu Mộ Tiên, chúc mừng ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Thánh Sơn. Bất luận một vị nào lấy được giải đấu lớn trước ba người, đều có thể lựa chọn gia nhập Thánh Sơn, mà lại gia nhập Thánh Sơn về sau, trong nháy mắt thì sẽ trở thành đệ tử hạch tâm bên trong tinh anh đệ tử. Thân phận như vậy, là gần với Thánh Nữ tồn tại. Cái này tại toàn bộ Thánh Thành, đều là phi thường cao thân phận. Thánh Nữ lúc này mặt không đỏ tim không đập nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. Chỉ là trong lòng của nàng, đến cùng còn có cái gì tâm tư, vậy liền không được có được. Đa tạ Thánh Nữ hảo ý. Võ cơ tiền bối đối văn bối có dạy bảo tri ân, văn bối muốn bái nhập võ cơ tiền bối môn hạ, không biết có thể hay không. Bạch vũ ngư khí, mang theo một tia ngạo nghễ, Đã sát thực thánh nữ là địch nhân, hắn thì không định cùng thánh nữ giả vờ giả vịt. Mà lại hiện tại hắn trô lấy đem vũ cơ rời ra ngoài, cũng là đang nhắc nhở thánh nữ, mình bây giờ là vũ cơ người, ngươi tốt nhất đừng động chính mình. Mà bạch vũ, hiển nhiên cũng là nhận được hiệu quả. Bất quá mèo giả hoa cáo thánh nữ cũng không biết là bao nhiêu tuổi lao nữ nhân, cho nên lúc này nàng mỉm cười cũng không tức giận, chỉ nghe thánh nữ mở miệng nói, có thể đến vũ lao dạy bảo, đúng là vinh hạnh của ngươi. nếu quả như thật nói đến dạy bảo đệ tử, chỉ sợ ta luận võ lao còn thật phải kém một bậc. đã vũ lao muốn thu ngươi làm đệ tử, ta cũng không đoạt người cho yêu. thánh nữ sau khi nói xong, nàng liền không có lại nhiều nhìn tô tô liếc một chút, sau đó nàng liền trực tiếp cuốn lên hùng quân, hướng về thánh sơn chỗ sâu bay đi. sau mười ngày. Tiến hành tông môn tư nguyên một lần nữa chia cắt cùng mới lên cấp 10 vị trí đầu người khen thưởng cấp cho. Thanh lanh thanh âm, thứ phương xa thánh nữ trong miệng truyền đến. Hiện tại thần vương tam trọng cảnh trận đấu, thánh sơn người cơ hồ toàn quân bị diệt, cái gọi là đoàn chiến, cũng thành tiểu một chuyện cười. Cho nên cái này đoàn chiến, thánh nữ sớm đã không còn dự định cử hành. Trường 953, sau trận đấu dự định, ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm bạch vũ sau khi đi ra, mộ dung vũ nhi trực tiếp nhào vào bạch vũ trong ngực Nàng đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng càng ngày càng không thể rời bỏ Bạch Vũ. Ngốc nha đầu, ta cũng không phải loại kia xúc động người. Bạch Vũ tâm lý, cũng hơi hơi cảm động, hắn sờ lên mộ dung Vũ Nhi mái tóc, mở miệng nói. Bạch Vũ tâm lý, một mực cất giấu hai nữ nhân, một cái cũng là mộ dung Vũ Nhi, một người khác, cũng là Linh Vân vi, Mà bây giờ mộ dung Vũ Nhi ngay tại trước mặt, trong mắt của hắn, chỉ có nhu tình cùng thương tiếc. Thế nào, miêu mộ tiên, cái này trận chung kết. Có thu hoài ra? Đi ta nơi đó ngồi một chút đi. Ngay tại mấy người một phen chúc mừng về sau, Vũ Cơ đột nhiên từ bên trên bay xuống dưới, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Đúng, tiền bối. Bạch Vũ biết, Vũ Cơ chỉ sợ cùng mình mặt khác có chuyện muốn nói, mà sự tình, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu, thậm chí là trọng yếu đến liên quan đến lấy sinh tử của mình. Tiền bối, ta có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi sao? Bạch Vũ chỉ người, tự nhiên là mộ dung Vũ nhi bọn người. không thể không thể nói Cái này thần vương nhất trọng cảnh chiến đấu, cũng là phi thường quân bạo, sau cùng Mộ Dung Vũ Nhi lấy được hạng một, mà Ngao thì là lấy được người thứ hai. Mộ Dung Vũ Nhi có thể lấy được thành tích khá như vậy, quy công cho hai cái phương diện, một là bởi vì có Ngưu Tiểu Khai trợ giúp nàng. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai một cá nhân thực lực, đều so một số thiên tài đệ tử mạnh, hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên thủ, cái kia thực lực của bọn hắn, cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Đến mức Ngao, không gian của hắn lực lượng, quỷ dị khó lường. Nếu như hắn không muốn hiện thân, tại toàn bộ trên lôi đài, hắn thân muốn hư không bên trong, người khác thậm chí không có khả năng biết thân ảnh của hắn. Cho nên Ngao đạt được người thứ hai, cũng là thực chí danh quy. Mà lại Ngao là có cơ hội cầm hạng một, chỉ là hắn tại gặp phải mộ dung vũ nhi thời điểm, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bọn họ vốn là một cái tiểu đoàn đội, người nào cầm đệ nhất, người nào cầm thứ hai, lại có bao nhiêu phân biệt đâu. ha, ha người mấy cái này bằng hữu đều rất không tệ, dạy bảo một phen. Khẳng định là rất nhiều tiền đồ, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thu bọn họ làm đồ đệ. Vũ cơ nhìn lấy mấy người kia, trong mắt đều có không hiểu hào quang đang cuộn trào. Mặc kệ là mộ dung vũ nhi, ngư tiểu khai, ngao vẫn là tả nguyệt, thực lực của bọn hắn, đều là cường hãn vô cùng, mà lại thiên phú của bọn hắn, đều là phi thường cao. Có thể thu đám người này làm đồ đệ, là những người này phúc khí, cũng là vũ cơ phúc khí. Càng là đến nàng cảnh giới kia, càng là coi trọng một cái nhân quả. Nàng chỗ lấy muốn thu Tô Tô làm đồ đệ, cũng là bởi vì Tô Tô là nhân quả chi tử, có chút nhân quả, nàng không muốn dính, liền trực tiếp để Tô Tô ra mặt đi giải quyết. Nhưng là mộ Dung Vũ Nhi mấy người, nàng lại thì nguyện ý chủ động dính nhân quả. Vũ cơ ngoại trừ là võ đạo chi tử bên ngoài, nàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là vận mệnh tiên tri, cho nên nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được mộ Dung Vũ Nhi mấy người bất phàm, nhưng là cụ thể làm sao không bình thường. Nàng coi không ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vũ vận mệnh, nàng hoàn toàn không tính được tới, mà những người này, cùng Bạch Vũ có gặp nhau về sau, nàng cũng coi như không thấu số mạng của những người này. Cho nên, nàng nguyện ý đánh bạc lần trước, bồi lên chính mình nhân quả. Tiền bối, ngươi có thể thu bọn họ làm đồ đệ, ta tự nhiên là cao hứng, chỉ là bọn hắn muốn không nên đáp ứng, ta còn phải hỏi một chút bọn họ mới có thể trả lời ngươi. Mấy người kia thân phận đều không đơn giản, cho nên nếu như bọn hắn thật bái vũ cơ vi sư, Như vậy có thể hay không cấp chính bọn hắn mang đến không tiện, Bạch Vũ không biết, cho nên vấn đề này, nhất định phải chính bọn hắn quyết định. Được rồi, đi trước ta bên kia đang nói đi, hiện tại bọn hắn cũng xác thực không thích hợp ở tại Nam Cung Thế Gia. Bạch Vũ chỗ lấy muốn đem mấy người bọn họ đều cấp đưa đến tiên kiếm tông đi, cũng là bởi vì hiện tại mộ dung vũ nhi các nàng, đã không thích hợp ở tại Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia lần này giải đầu lớn, hiện ra tất cả mọi người mắt. Thân Vương nhất trọng cảnh Đại Hàn, hạng một người thứ hai. Đều thẳng tiếp bị Nam Cung Thế Gia cấp bao hết, mà thần vương tam trọng cảnh trận đấu, câu đầu tiên cùng hạng năm cũng đều là thuộc về Nam Cung Thế Gia. Hiện tại Nam Cung Thế Gia, đã trở thành đứng mũi chịu sào phía trên nhân vật. Một cái xử lý không tốt, nói không chừng Nam Cung Thế Gia trở thành quá khứ thế đều là có khả năng. Đương nhiên, nếu như xử lý thật tốt, như vậy bọn họ Nam Cung Thế Gia, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thánh thành tân quý. Miêu đại ca, ngươi bảo trọng, ta muốn lại ôm ngươi một cái, có thể sao? Không giống với thượng quan nhã ngượng ngủng, thượng quan thanh là một cái so sánh mở ra nữ hải ưa thích, nàng liền sẽ đuổi theo. Nàng biết, Bạch Vũ cái này vừa đi, cơ hội cùng Nam Cung Thế Gia sẽ không còn có cái gì gặp nhau, mà nàng hiện tại lại là thuộc về Nam Cung Thế Gia người, cho nên, về sau nàng có thể hay không đi đến Bạch Vũ mặt đối lập nàng đều không rõ ràng. Nàng ưa thích Bạch Vũ, mà bây giờ, nàng cũng chỉ là muốn một cái ôm ấp mà thôi. Ngốc cô nương, Bạch Vũ trực tiếp đi qua. Đem Thượng Quan Thanh cấp ôm vào trong ngực, hắn đối với Thượng Quan Thanh, cùng Thượng Quan Nhã là giống nhau, hắn đều muốn hai người kia trở thành tiểu muội của mình muội. Về sau bất kể như thế nào, ngươi cùng Nhã Nhi đều là hảo muội muội của ta, các ngươi có bất cứ chuyện gì, đều có thể đến Tiên Kiếm Tông tìm ta. Đi thôi." Vũ Cơ ở một bên lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ mấy người ở chỗ này nói sự tình, trong mắt của nàng không có một tia không kiên nhẫn. "Mọi người xử lý tốt nơi này sự tình về sau, Vũ Cơ mới mở miệng nói ra. Sau đó mọi người còn chưa kịp phản ứng, vũ cơ liền trực tiếp đem mọi người bao lấy, cực tốc hướng về Tiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Tiên Kiếm Tông không giống với Nam Cung Thế gia, Nam Cung Thế gia là lấy thế gia hình thức tồn tại, người ở bên trong cơ hồ đều là Nam Cung Thế gia người, nhưng là Tiên Kiếm Cung không giống nhau, Tiên Kiếm Cung là lấy tông môn tình thế tồn tại, cho nên nơi này đệ tử vạn thiên làm vũ cơ bọc lấy Bạch Vũ bọn người bay vào Tiên Kiếm sơn thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm nhận được Tiên Kiếm Cung phía trước. Cái kia to lớn học cung, bên ngoài học cung mặt, thì là vô số đệ tử. Những đệ tử này thực lực, cao có thấp có, nhưng là thấp nhất đệ tử thực lực, đều có thần linh cảnh giới. Thấp hơn thần linh cảnh giới đệ tử, trừ phi là một số yêu nghiệt thể chất, bằng không, tiên kiếm tông là sẽ không thu đệ tử như vậy. Đến, ta tự mình giới thiệu cho các ngươi một chút tiên kiếm tông. Sau đó vũ cơ trực tiếp mang theo bạch vũ mấy người, tại tiên kiếm cung bay lên. Sau đó nàng còn không ngừng giới thiệu tiên kiếm cung lịch sử hiện tại tiên kiếm cung quy mô. Vân vân. Tiên kiếm cung, là tiên sứ sáng tạo. Vị này tiên sứ thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ là hiện tại vũ cơ cũng không biết vị này tiên sứ đến cùng đi địa phương nào. Thế nào, các ngươi có hứng thú gia nhập tiên kiếm tông sao? Làm vũ cơ cấp mọi người giới thiệu xong xuôi về sau, nàng cười nhìn lấy mọi người, đột nhiên hỏi. Nàng chỗ lấy cấp mọi người giới thiệu tiên kiếm tông, cũng là hy vọng mọi người chính xác nhận biết tiên kiếm tông. Sau đó mấy người này mới nguyện ý gia nhập tiên kiếm tông, nàng muốn nói cho mọi người chính là, chúng ta tiên kiếm tông cường đại như vậy, các ngươi không chọn tiên kiếm tông, vậy thì thật là thật là đáng tiếc. Miêu mộ tiên ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Mộ dung vũ nhi thái độ kiên quyết, trực tiếp đứng ở bạch vũ bên cạnh. Giống mạc tiên ở nơi nào, ta cũng ở nơi nào. Ta Nguyên cũng tỏ thái độ. Ma lục tục, tất cả mọi người nguyện ý gia nhập tiên kiếm tông. Chương 954, Khen Thưởng Cấp Cho. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, Bạch Vũ cũng chỉ là ở tại tiên kiếm tông mà thôi. Tu luyện chi đạo, một chương một chỉ, đoạn thời gian trước cường độ cao chiến đấu, làm cho vô luận là Bạch Vũ còn mộ dung vũ nhi các loại thần kinh người đều một mực là căng cứng, đây đối với tu luyện, chưa chắc là sự tình tốt. Cho nên này 10 ngày bên trong, bọn họ cũng chính là đi một chút mà thôi, nhìn một chút mà thôi. Tiên kiếm tông có rất mánh liệt tu luyện không khí, loại hoàn cảnh này, Bạch Vũ rất ưa thích. Đi thôi. Hôm nay là các ngươi nhận lấy khen thưởng thời điểm. Ngay tại Bạch Vũ đứng ở một tòa đỉnh tháp quan sát chung quanh thời điểm, đống nhiên ở giữa, trong đầu vang lên vũ cơ thanh âm tới. Sư phụ, chúng ta đi nhận lấy khen thưởng, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Bạch Vũ hiện tại thế nhưng là đem Thánh Sơn người đắc tội đến xít sao, hiện tại hắn lại muốn đi Thánh Sơn cầm khen thưởng, cái này ít nhiều khiến được hắn là có nhất định nhi thấp thỏng. Không có việc gì, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Nói thật, cũng là vũ cơ trong lòng cũng không nắm chắc. Bằng không, nàng cũng sẽ không phải bồi bạch vũ bọn người cùng đi. Nghe được vũ cơ, bạch vũ nhất thời đại hỉ. đa tạ sư phụ. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, vô luận là bạch vũ vẫn là mộ dung vũ nhi bọn người, bọn họ đều bái vũ cơ vi sư, hiện tại bọn hắn tại toàn bộ tiên kiếm tông địa vị đều phi thường cao, thậm chí vượt qua một số phổ thông trưởng lão. Thánh Sơn tại toàn bộ thánh thành trung ương nhất, bốn bề toàn núi, tổng cộng có 1.000 ngọn núi, mà ở giữa nhất Thánh Sơn, lại gọi là Thiên Sơn. Bởi vì đây chính là thứ một ngọn núi, cũng là cao nhất cái kia một ngọn núi, chung quanh của nó, còn cuốn 999 tòa tiên sơn, tổng thể vân vụ lượn lờ, khiến người ta nhìn qua, có một loại đứng thẳng vào trong mây như mộng như ảo cảm giác. Thật đẹp. Cho dù là mộ dung vũ nhi bọn người, lúc này từ không trung nhìn xuống đi, cũng không nhịn được sợ hãi thắn nói. Chúng ta đi. Vũ cơ vòng quanh mọi người, liền trực tiếp hướng về Thánh Sơn bay đi. Hôm nay Thánh Sơn không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt các đại tông môn người láo giả cơ hội đều đến đông đủ chúc mừng đánh cung tiên ông năm nay các ngươi trong tộc thế nhưng là gia thiên tài ghê gớm nhân vật về sau còn muốn tiên ông ngươi nhiều chiếu ứng chiếu ứng đây nếu như nói năm nay thần vương tam trọng cảnh danh tiếng thịnh nhất người là bạch vũ như vậy năm nay trong gia tộc danh tiếng thịnh nhất cũng là nam cung thế gia không vì những thứ khác cũng là bởi vì bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi đám người xuất hiện mà nam cung tiên ông làm nam cung thế gia láo giả hắn tự nhiên bị mọi người cấp truy phủng Bạch Vũ vừa xuất hiện ở nơi này thời điểm, đã nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cần phải cần phải. Nam cung tiên ông mặt đều cười nát. Đúng rồi, miêu mộ tiên bọn người đâu. Dạng này thanh niên tài tuấn, không vì bọn ta dẫn tiến một phần, coi là nhân sinh việc đáng tiếc. Đột nhiên, lại có tiếng âm nói ra. Nam cung tiên ông nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì đọc lại. Bởi vì Bạch Vũ đã sớm không tại bọn hắn Nam cung ra bên trong. Ta ở chỗ này, các ngươi người nào muốn gặp ta? Bạch Vũ trực tiếp hướng về Nam Cung Tiên Ông phương hướng bay đi. Tất cánh Nam Cung Tiên Ông là thượng quan thanh cùng thượng quan nhà ông ngoại, cho nên Bạch Vũ không có khả năng làm cho Nam Cung Tiên Ông hiện tại thật lúng túng. Nam Cung Tiên Ông nhìn đến Bạch Vũ phi tới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đại hỉ. lúc này hắn hướng về Bạch Vũ ném đi qua một cái cảm tạ ánh mắt, lập tức hướng về chúng nhân nói, đến, đến, đến, ta cấp mọi người giới thiệu một chút, vị này cũng là miêu mộ tiên, vị này là Nam Cung Tiên Ông vẫn chưa nói xong Những người này liền trực tiếp làm phong tán ra. Bọn họ cũng không phải là thật muốn gặp miêu mộ tiên. Những người này đều là thành danh lão giả, Bạch vũ có thể hay không sống cho đến lúc đó, vẫn là một tận số đâu. Cho nên bọn họ có thể không nguyện ý tự hạ thân phận, mà lại hiện tại miêu mộ tiên thân phận, có thể là phi thường mẫn cảm. Mọi người đều biết bạch vũ cùng thánh nữ ở giữa, chỉ sợ là kết cửu oán. Hiện dưới loại tình huống này, người nào còn nguyện ý cùng bạch vũ đi được quá gần? Với mọi người chỗ lấy cùng nam cung tiên ông nói như vậy chỉ là bởi vì bọn họ cũng đều biết miêu mộ tiên không tại Nam Cung thế gia, nói lời này cố ý để Nam Cung Tiên Ông khó coi. Hiện tại Nam Cung Tiên Ông, cơ hồ là thành mỗi người địch nhân rồi. Chúng ta đi vào đi. Thánh Sơn, có chính mình Thánh Địa, mà cái này Thánh Địa, cũng là Thiên Sơn. Thiên Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng là này phạm vi lại là phi thường phổ biến, có phương viên 100.000 giảm dáng vẻ. Tại Thiên trên núi, có một khối rộng lớn sân bãi, khối này sân bãi, cũng là dùng để chuyên môn ban phát tương quan mệnh lệnh hoặc là khen thưởng. Hôm nay nơi này, cũng là dùng để ban phát 10 ngày trước đó thi đấu kết quả địa phương. Làm bạch vũ các loại người lúc đến nơi này, nơi này đã là người đồng tập nập. Bởi vì hôm nay chỉ là ban bố khen thưởng thời gian, mà phần thưởng này, là muốn công bố cấp toàn bộ thiên hạ, cho nên cũng không ngăn cản người bình thường đến quan sát. Cho nên nơi này cơ hội là đã vây quanh mấy chục và người. Đến mức bạch vũ bọn người, bọn họ tự nhiên có chuyên chỗ cửa ngay tại bạch vũ bọn người sau khi ngồi xuống không lâu, đột nhiên thì có chuông tiếng vang lên. Mỗi một lần thánh sơn vang lên dạng này tiếng chuông, đều nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Mà bây giờ muốn phát sinh chuyện lớn, cũng là tuyên bố trận đấu kết quả. Làm chuông tiếng vang lên thời điểm, hết thảy mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó một đạo cầu vồng trải đường, theo trời một bên trực tiếp kéo dài tới cầu vồng phía trên, một đạo mông lung bóng người như ẩn như hiện, nàng toàn thân trắng non không tì vết, phản phất là thượng thiên kiện tác đồng dạng. Nàng chỉ là ở nơi đó tùy ý đi ra một bước, dường như thì vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách ngắn ngủi mấy vạn dặm không gian, nàng chỉ là nhẹ nhàng một bước, thì trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao. Thân thể của nàng đoạn ạ do ổn độ tư thế, nàng gần nửa bên mặt bị một phương như tuyết tơ lụa khăn gấp che, chỉ lộ ra hai cái ánh mắt linh động tới. Con mắt của nàng dường như đang tìm kiếm cái gì đồng dạng, lại tại một đoạn thời khắc, tâm mắt của nàng đứng tại bạch vũ trên thân, lúc này mắt của nàng phảng phất là biết nói chuyện đồng dạng chớp chớp. Bạch Vũ dường như có cảm ứng đồng dạng hướng về trên đài cao nhìn qua, lập tức tinh thần của hắn chấn động mạnh mẽ. Nhã nhi. Tuy nhiên người ở phía trên, chỉ lộ ra hai con mắt, nàng tổng thể đều bị bao khỏa tại lũi trắng bên trong, nhưng là Bạch Vũ dựa vào cảm giác, vẫn là đem người ở phía trên nhận ra, người ở phía trên, không phải lên quan nhã lại là người phương nào. Thượng quan nhã phảng phất là lo lắng hội bị người phát hiện đồng dạng, lúc này nàng hướng về Bạch Vũ nháy xem qua về sau, ánh mắt thì khuynh hướng địa phương khác. Sau đó tốt như hành giống như đầu ngón tay hơi hơi dơ lên, tất cả mọi người ngưng thần tinh khí, biết thời khắc mấu chốt đến. Hôm nay cấp mọi người tuyên bố ba chuyện. Có chút thanh lãnh thanh âm, theo thượng quan nhà trong miệng truyền ra. Chuyện làm thứ nhất, nhậm chức thánh nữ, đem tại sau một tháng, lui ra thánh nữ chi vị, từ bản thân tiếp nhận thánh nữ trước. Làm thượng quan nhà âm thanh vang lên thời điểm, trái tim tất cả mọi người, đều là hung hăng run lên. Bởi vì thánh nữ vị trí này, tại toàn bộ thánh thành tới nói, cũng là một cái quyền uy. Đã không biết có bao nhiêu năm không có đổi thánh nữ, hôm nay, đột nhiên có người mà nói, tháng sau, liền muốn đổi thánh nữ, cái này tại mọi người nhìn lại, có một có loại cảm giác không thật. Chúc mừng thánh nữ! Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu bợ đỡ được con nhã, tuy nhiên còn một tháng nữa, nhưng là tại cái này cũ mới thánh nữ giao thế trong lúc đó, thượng quan nhã quyền uy sẽ chỉ càng ngày càng nặng, cho nên tiền nhiệm thánh nữ, chỉ là hoa cúc xế chiều. Cho nên bọn họ không ngại hôm nay nói lên vài câu lời khen tặng tới. Trường 955, Tiến Thánh Cung. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhưng là Bạch Vũ đối với chuyện này lại là không có quá khiếp sợ địa phương, bởi vì hắn kỳ thật đã có suy đoán. Tất cánh lần này 10 năm một lần thi đấu, Thánh Sơn thua rồi tinh rối mù, cho dù là Thánh Nữ, muốn tiếp tục ngốc tại vị trí này, cũng rất khó khăn. Vũ cơ đã cấp Bạch Vũ nói qua, Thánh Sơn mặc dù là từ Thánh Nữ tới quản lý, Thánh Nữ lại cũng không là duy nhất cầm quyền người, bên trong ngọn Thánh Sơn còn có trưởng lão hội tồn tại. Mà những trưởng lão này sẽ trưởng lão, đều là lui khỏi vị trí hàng hai tiền nhiệm thánh nữ, hoặc là tiền tiền nhiệm thánh nữ. Một khi thánh nữ quyết định biện pháp, xuất hiện bất công, những thứ này người của trưởng lão hội vật, liền sẽ đứng ra phản đối. Lần này thi đấu, làm cho Thánh Sơn rất lương động, Thánh Sơn danh dự nhận lấy cực lớn tổn thương, cho nên đổi thánh nữ, cũng là chuyện trong dự liệu. Hô! Nếu như là thượng quan nhã làm thánh nữ, Bạch Vũ sẽ còn buông lỏng một hơi, tất cánh nếu như vậy, hắn chưa chắc sẽ nguy hiểm như thế. Sau đó thượng quan nhã lần nữa tuyên bố các cái tông môn, gia tộc tư nguyên vấn đề phân phối. Mà ở trong đó tư nguyên phân phối, tự nhiên là phân đất giới, thánh thành bên ngoài, thế nhưng là có vô tận cương vực, mà những thứ này cương vực, cũng là mỗi 10 năm thay phiên một lần, từ tương ứng tông môn hoặc là gia tộc tới quản lý. Không thể không nói, năm nay Nam Cung gia tộc, đúng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn được chia tư nguyên, là gần với tiên kiếm tông, thậm chí siêu Việt bái thánh tông còn có như ý tông những tông môn này có thể nghĩ, 10 năm về sau Nam Cung gia tộc đem phát triển đến mức nào. Trong này kỳ thật có hai nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên, bởi vì Thượng Quan Nhã cũng là thuộc về Nam Cung thế gia, nàng đang cực lực tranh thủ, mà cái nguyên nhân thứ hai, cũng là Bạch Vũ bọn người sát thực lấy được cực kỳ tốt thứ tự. Mà sau cùng một cái phân đoạn mới là Bạch Vũ chuyện quan tâm nhất. Bất quá liên quan cái này phân đoạn tuyên bố cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài câu, bởi vì vì mọi người đều biết, tên thứ nhất này, người thứ hai, người thứ ba khen thưởng là như thế nào phát ra. Mà Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người tự nhiên là không cần phải nói, bọn họ nhất định phải tiến thánh cung. Đến mức Ngao còn có Tô Tô, phần thưởng của bọn hắn, liền trực tiếp cấp cho. Mà Thượng Quan Nhã cũng quá trình tính hỏi một chút mấy người có nguyện ý hay không gia nhập Thánh Sơn, bất quá đều bị mấy người cự tuyệt. Hiện tại tất cả mọi người đã là Vũ cơ đệ tử, bọn họ đương nhiên sẽ không lại thêm vào thế lực khác. Miêu Mộ Tiên, các ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Thượng Quan Nhã vung tay lên một cái, trước mặt của nàng thì nhiều hơn một đạo bảy màu cầu vồng mang, cái này cầu vồng mang trực tiếp kéo dài đến chân trời đi. Sau đó Thượng Quan Nhã nhẹ nhàng một bước, thì xuất hiện ở cầu vồng mang phía trên. Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi liếc nhau, lập tức hắn trực tiếp giơ ra tay của mình, đem Mộ Dung Vũ Nhi tay bắt được, tiếp lấy hai người thì trực tiếp xuất hiện tại cầu vồng khu vực phía trên, theo sát Thượng Quan Nhã về sau. Chờ một chút, Đông Nhiên ở giữa. Vũ cơ thanh âm tại thượng quan nhã mấy người bên cạnh vang lên. Vũ Lão, có chuyện gì không? Thượng quan nhã trong ánh mắt, đối với Vũ cơ, cũng không có thánh nữ trong ánh mắt cái chủng loại kia đề phòng. Ta muốn cùng miêu mộ tiên bọn họ cùng đi thánh cung ngồi một chút, có thể sao? Thượng quan nhã mỉm cười, mở miệng nói, Vũ Lão nếu có thời gian, ta thánh cung tự nhiên là hoan nghênh. Thượng quan nhã chỗ nào còn không rõ ràng lắm Vũ cơ là muốn làm gì, có điều nàng đã không yên lòng bạch Vũ, vậy mình cũng hang ngầm ý của nàng. Kỳ thật thượng quan nhã lại chỗ nào yên tâm được Bạch Vũ đâu? Bởi vì nàng cũng biết, thánh cung bên trong những lao bất tử kia, chỉ sợ đối với Bạch Vũ, vẫn là có nhất định đề phòng. Nàng một người thế đơn lực vì, nhưng là nếu như Vũ Cơ đi, cái kia chỉ sợ cũng có một loại trấn nhiếp tác dụng. Tốt, Vũ Cơ không phải nói nhiều người, đạt được thượng quan nhã đồng ý về sau, nàng liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ sau lưng, sau đó một hàng bốn người, hướng về thánh sơn chỗ sâu, cũng chính là thánh cung bay đi. Đến thánh cung về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện cái này thánh cung bên trong chỗ khác biệt. Cái này thánh cung tổng thể đều là kim bích huy hoàng, mà lại tại cái này thánh cung phía trên phảng phất có một đôi mắt, không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú lên bọn họ đồng dạng. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt để cao cảnh giác chi tâm, bởi vì hắn biết đây tuyệt đối cũng là thiên ý phân thân ánh mắt. Vũ Cơ một cái tay đột nhiên thì khoác lên Bạch Vũ trên thân, sau đó cái kia cô thăm dò chi ý trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Ngươi không cần lo lắng. Đây chỉ là thiên ý thăm dò mà thôi. Dưới tình huống bình thường, nó là không hồi tỉnh tới. Một khi nó tỉnh lại, thì đại biểu cho Thánh Sơn xảy ra chuyện lớn. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem tâm để xuống, mà rơi trên mặt đất về sau. Thượng Quan Nhã mới đưa trên mặt mình khăn lụa đem hai xuống. Thượng Quan Nhã, Mộ Dung Vũ Nhi mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói: Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Thượng Quan Nhã cười nói tự nhiên, chỉ là nàng xem thấy Bạch Vũ ánh mắt có một chút phức tạp. Miêu đại ca. Lúc này thượng quan nhã, nơi nào còn có thánh phụ thanh lãnh, ánh mắt của nàng, có chút sâu hang ẩm, có chút ngượng ngùng giống nhau lúc trước bạch vũ mới thấy lúc một dạng. Các ngươi đi trước ta trong cung ngồi một chút, cái này bên ngoài nói chuyện không an toàn. Thượng quan nhã mở miệng nói. Sau đó mấy người mặc qua mấy cái cái hành lang thật dài, đã đến thượng quan nhã trong tầm cung. Đúng rồi, nhã nhi, thần vương nhị trọng cảnh, không phải cung có hạng một sao. Làm sao người này không cùng đến? Đây là Bạch Vũ một mực nghi vấn địa phương. Thượng quan nhã lập tức thì trừng Bạch Vũ liếc một chút, sang rộng, thần vương nhị trọng cảnh hạng một, chính là ta Thánh Sơn người, hiện tại người ngay tại bên trong ngọn Thánh Sơn, ngươi còn bảo ta làm sao dẫn hắn tới. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình náo loạn một cái đại trò đùa. Tốt, ta đến đem cho các ngươi nói một chút hiện tại chúng ta Thánh Cung tình thế đi, Thánh Cung cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, ta biết ngươi là muốn phá hủy Thánh Cung, ta cũng không ngăn cản. Bởi vì ta đối với cái này cái gọi là thánh cung, không có nửa điểm cảm tình. Sau đó thượng quan nhã thì nói cho nàng biết liên quan tới thánh cung bên trong hết thảy Nguyên lai toàn bộ thánh cung bên trong, cũng không phải thùng sắt một khối bởi vì bọn hắn thánh cung có một cái thánh chữ, nhưng là cái này thánh tự bao hàm đồ vợ, cũng không phải là như vậy thần thánh. Có quyền lợi địa phương, thì có lục đục với nhau. Tại ngọn thánh sơn này cũng là không ngoại lệ. Thánh nữ lần này chỗ lấy muốn bị triệt tiêu thay đổi thượng quan nhã tới. Một mặt là thánh nữ lần này xác thực làm được không tốt, toàn bộ thần vương trước ba cái cảnh giới hạng một, đều rơi ra bên ngoài trong tay người, mà không phải thánh cung trong tay. Thứ hai phương diện chính là, thánh cung trong trưởng lao hội mặt, có một ít những người khác tồn tại, những người này tự nhiên không hy vọng thánh nữ một mực ngốc ở vị trí này phía trên. Dạng này vừa vặn, ngược lại là thuận tiện ta hành sự. Bạch vũ cười hắc hắc, chỉ cần thánh cung không phải thủng sắt một khối, như vậy hắn thì an toàn rất nhiều. Ừm, bất quá miêu đại ca. Ta bên trong ngọn Thánh Sơn, có trưởng lão muốn gặp ngươi cùng Vũ lão, không biết các ngươi muốn hay không nhìn một chút. Ừm. Vũ cơ trong nháy mắt thì nhăn nhăn lông mày tới. Nàng không biết người này đến cùng là địch hay bạn, gặp nàng vì chuyện gì. Nàng là Thánh Sơn địch nhân, người bên ngoài không biết, nhưng là không có nghĩa là Thánh Sơn người không biết. Ta cảm giác được, nàng đối với các ngươi không có ác ý. Đồng nhiên ở giữa, mấy người bên thai vang lên thượng quan nhã thành em. Trường 956, Mộ Dung Vũ Nhi cảm giác nguy hiểm. Liền xem như vũ cơ, lúc này, nàng đều giật mình. Tại cái này thánh cung bên trong, lại có người muốn gặp nàng, mà lại người này, đối nàng cùng bạch vũ, vậy mà không có bất kỳ cái gì ác ý. Cái này nói như thế nào đến thông. Nhưng là đây cũng là chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt mình sự tình, theo thượng quan nhã trong ánh mắt, nàng không nhìn thấy bất kỳ hoang ngôn tồn tại. Tốt, phiền phước thánh nữ cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến. Vũ cơ không phải lệ mề chậm chạp sợ hãi rụt rẻ người, bằng không nàng cũng sẽ không lấy được thành tựu hiện tại. Đã đối phương muốn gặp nàng, cái kia nàng liền thành toàn đối phương, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Được, chuyện này, ta còn đến kế hoạch một chút, vũ lao mấy người các người, đi trước ta an bài cho các người chắc điện nghỉ ngơi đi, các loại ta gặp vị trưởng lão này về sau, đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, lại đi thông báo các người tới được chứ. Thượng quan nhã tự nhiên có băn khoăn của mình, bởi vì hiện tại toàn bộ thánh cung tình thế cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. nếu như vô cùng phải dùng một loại phương thức để hình dung hiện tại thanh cung, hiện tại thanh cung, phảng phất như là một bãi hồ nước đồng dạng, mặt hồ nhìn lấy là đứng im bất động, nhưng là đáy hồ lại là đã sớm sóng cuộn máy liệt, hết thể liền từ cực khổ thánh nữ. mặc dù bây giờ thượng con nhã còn không phải chân chính thánh nữ, quyền lực còn tại giao tiếp quá trình bên trong, nhưng là nàng kỳ thật đã tại làm thánh nữ công tác. sau đó thượng con nhã liền trực tiếp đem vũ cơ bọn người dẫn tới một chỗ gọi là Mai Hương Nguyễn chết tuyển. Hoa Mai, là thượng quan nhã thích vô hồ cùng hoa, cho nên, nàng cảm thấy, Bạch Vũ bọn người, cũng sẽ thích nơi này. Thế nào, Vũ Lao còn nữa thích hoàn cảnh nơi này sao? Thượng quan nhã lúc nói lời này, ánh mắt của nàng, lại lạ như có như không đặt ở Bạch Vũ trên thân. Cái này Mai Hương Nguyễn bên trong, khắp nơi đều là nở rộ hoa Mai, nơi này hoa Mai, bốn mùa không điều linh, hoa hương như cố. Cho nên ở chỗ này bên trong, vẫn cứ có một loại xông vào mũi mai hương truyền đến loại kia cô tịch bên trong ý ngạo nghễ cũng theo hương hoa truyền đến mèo khen mèo dài đuôi một mình tại mùa đông bên trong ra hoàn cảnh nơi này rất không tệ ta rất ưa thích miêu mộ tiên hoàn cảnh nơi này ngươi thích không mèo ra hoa cáo vũ cơ làm sao không biết thượng quan nhã cái kia liếc một chút hàng nghĩa cho nên nàng trong nháy mắt liền đem hoa văn chuyển hướng miêu mộ tiên miêu mộ tiên hơi sững sờ lập tức hắn nhìn lấy thượng quan nhã cái kia hàm ẩn ánh mắt mong đợi mở miệng nói Nhã Nhi muội muội, ta rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, nếu như có thể cả đời ở lại đây, cũng là một kiện điều thú vị." Đây cũng là Bạch Vũ nói thật, trên người hắn bí mật nhiều lắm, cũng không phải là hắn thật nghĩ đi đối phó Tử Tiêu Thần Đế, cùng nói là hắn chủ động, chẳng bằng nói hắn là bị động. Bởi vì Tử Tiêu Thần Đế biết Bạch Vũ trên người bí mật, liền xem như Bạch Vũ ở chỗ này hùng hoàng đại địa bên trong, hắn cũng không có một loại cảm giác an toàn, Tử Tiêu Thần Đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Bạch Vũ không rõ ràng mà tử tiêu thần đế thần thông quảng đại đến trình độ nào bạch vũ cũng không rõ ràng hắn lo lắng có một ngày liền xem như hắn trốn ở chỗ này tử tiêu thần đế cũng sẽ tính ra đến hắn còn sống đến lúc đó hắn liền phiền toái mà biện pháp duy nhất cũng là trực tiếp đem tử tiêu thần đế cấp giết chết nếu như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nghe được bạch vũ mà nói về sau thượng quan nhã thì nở nụ cười trên mặt của nàng dường như cũng là mai hoa đua nở đồng dạng nụ cười cái tươi hai con mắt kẹp lại thành một đầu tuyến, hai cái tiểu trên khuôn mặt, có hai cái thật to lún đồng tiền. Trở thành thánh nữ về sau, Thượng Quan Nhã, lộ ra càng thêm động lòng người rồi. Rất lâu không có nghe được Nhã Nhi muội muội bốn chữ, Thượng Quan Nhã tâm lý tràn đầy kích động. Lúc trước Bạch Vũ, như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, trực tiếp hàng tại nàng cùng tỷ tỷ nàng Thượng Quan Thanh trước mặt, cứu các nàng tại trong nước lửa, trong lòng của nàng đã sớm ấn ra thân ảnh của người này, vung đi không được. Mà chút tình cảm này Lại là giống lớn nhất thuần tiểu đồng dạng, càng tiểu càng thơm. Vậy thì tốt, các ngươi trước ở lại đây, ta đi giúp các ngươi đem sự tình khác, đều cấp xử lý tốt. Thượng quan nhã sau khi nói xong, liền trực tiếp mừng khấp khởi nhanh chóng lách mình ra mai hương nguyện. Khi hì, miêu mộ tiên, xem ra thánh nữ thích ngươi a, muốn hay không suy nghĩ một chút. Vẫn chưa có người nào dám đánh thánh nữ chủ ý đâu, ta nhìn vị này thánh nữ, chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi ngón tay, sợ là trong nháy mắt thì hung ác không được xâm nhập trong ngực của ngươi. Vũ cơ nhìn lấy Bạch Vũ, đột nhiên thì bật cười lên. Sau đó Bạch Vũ sắc mặt, trong ngáy mắt thì lúng túng, lúc này hắn nhìn một chút mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng nói, Sư phụ, ngươi thì chớ rêu cơ ta, ta có mộ Dung là đủ rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi nói xong, Vũ cơ thì thở dài một hơi, chậm rãi hướng về càng sâu xa đi đến. Ta cũng đi vào trước. Sau khi nói xong, mộ Dung Vũ Nhi không giống nhau Bạch Vũ nói cái gì lời nói, nàng cũng nhanh chóng tiến vào. Bạch Vũ đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Ta chẳng lẽ làm gì sai? Bạch Vũ tử là muốn đến. Mộ Dung Vũ Nhi tâm tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Nàng đột nhiên ở giữa có một loại cảm giác nguy cơ. Theo Bạch Vũ càng ngày càng ưu tú, nàng cảm giác chính mình cách Bạch Vũ càng ngày càng xa, mà Bạch Vũ có thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều so với nàng nữ nhân ưu tú. Tuy nhiên Bạch Vũ đối cái này thượng con nhã, Mộ Dung Vũ Nhi biết hắn không có ý, nhưng là một cái thượng quân nhã không thể đại biểu khắp thiên hạ tất cả nữ nhân. Cho nên, mộ dung vũ nhi quyết định, điên cuồng hơn tăng lên chính mình. Lúc này mộ dung vũ nhi tìm một gian phòng, trực tiếp che giấu hết thẻ trung quanh, sau đó nàng xuất ra một cây nhang tới. Loại này hương, gọi là long đàn hương. Loại này hương một khi sau khi đốt, đem người nào máu tươi sôi ở phía trên, người này liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được, người này bóng người, cho dù là tại nghìn vạn dặm về sau, cũng có thể trong nháy mắt thì hình chiếu tới. Mà loại này hương. Là tinh linh nữ hoàng cấp mộ dung Vũ Nhi. Sau đó mộ dung Vũ Nhi lấy ra một giọt trong suốt như ngọc huyết châu đến. Sau đó nàng cạo xuống một chút bột phấn về sau. Đem cái này bột phấn, dính tại long đàn hương về sau. Tiếp lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn rôi ra. Cái này mai long đàn hương, liền trực tiếp bị nàng cấp chiếm đốt. Vũ Nhi, tìm ta có chuyện gì? Ngay tại nàng đốt lên long đàn hương về sau. Đông nhiên ở giữa, một bóng người thì xuất hiện ở trong sương khói. Cái này một cái bóng mờ, không phải tinh linh nữ hoàng. Lại là người phương nào? Cô cô, ta nghĩ thông suốt, ta muốn tăng lên thực lực của mình. Mộ dung Vũ Nhi câu nói đầu tiên, liền trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình. Thế mà, lúc này tinh linh nữ hoàng, lại là như như mày, chỉ nghe nàng mở miệng nói, Vũ Nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cô cô nếu là thật từ nơi này đưa ngươi cấp mang đi, sẽ có đại phiền toái. Nghe được tinh linh nữ hoàng vừa nói như vậy, mộ dung Vũ Nhi tâm cũng là hùng hằng chấn động, lập tức nàng mở miệng nói, Cô cô, nơi này là thánh thành. Hiện tại ta tại thánh cung bên trong, là không phải là bởi vì thánh cung nguyên nhân. Đã thấy tinh linh nữ hoàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không tệ, thánh cung bên trong, có ngày ý phân thân, ta động thủ thật, cái kia sợ rằng sẽ giúp lấy thiên ý trả thù, nếu như ngươi thật muốn tăng lên chính mình thực lực, như vậy ngươi ra thánh cung về sau, lại cho ta liên hệ. Không tốt, ta đi trước. Tinh linh nữ hoàng vốn còn muốn cùng mộ dung vũ nhi nói cái gì, nhưng là nàng trong nháy mắt liền phát hiện không thích hợp chỗ, sau đó long đàn hương. Trực tiếp tự động dập tát, sau đó thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy. chương 957, thận trọng từng bước. Vũ Nhi, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đồng nhiên ở giữa, bên ngoài thì vang lên vũ cơ thanh âm tới. Cái này một thanh âm là đột ngột như vậy, tính cả mộ dung Vũ Nhi chính mình cũng trực tiếp bị giật nảy mình. Sư phụ, ta không có chuyện gì, thế nào? Hiện tại mộ dung Vũ Nhi cũng chỉ có trang phong mại xòa, nàng đẩy ra cửa phòng của mình có một ít mê mang nhìn lấy Vũ Cơ. Kỳ quái, ta từ nơi sâu xa dường như cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xuất hiện ở bên trong phòng của ngươi. Chỉ là khi ta tới, cổ lực lượng này thì biến mất, ta lo lắng thánh cung hội gây bất lợi cho ngươi. Như vậy đi, ngươi thì cùng vi sư đợi cùng một chỗ đi, vi sư cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Đúng, sư phụ. Mộ dung vũ nhi ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng, lại là nhấc lên sóng biển ngập trời tới. Nàng không biết tinh linh nữ hoàng đến cùng cường hạn đến mức nào. Nàng vậy mà có thể sớm cảm giác được vũ cơ đem muốn đi qua mà sớm biến mất. Trước kia mộ Dung Vũ Nhi chỉ cảm thấy tinh linh nữ hoàng cũng là thần vương 9 tầng cảnh thực lực mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, tinh linh nữ hoàng thực lực chỉ sợ sớm đã vượt qua giai đoạn này. Thượng Quan Nhã Gia mai hương nguyện về sau, hắn liền trực tiếp hướng về phía sau núi đi đến, phía sau núi là thánh cung bên trong đông đảo trưởng lão tu hành địa phương, nơi này cơ hồ có thể nói là tiên khí lở lở, phảng phất là tiên như núi. Nhã Nhi Ngươi tới rồi. Ngọn Thánh Sơn này phía sau núi có người đặc biệt thủ vệ ở chỗ này, bình thường người căn bản cũng không có thể tiến vào nơi này. Mà vị này thủ sơn người là một vị lão phu nhân, vị lão phụ này người da thịt đều có chút nếp hún, nhưng là từ này trên thân thể lại truyền tới một cỗ thần vương 9 tầng cảnh cường giả, mới có khí thế. Dã tổ, ta muốn tìm một cái Vũ Trường lão, không biết nàng có ở đó hay không. Cái này toàn bộ Thánh Sơn phía trên, nếu như nói có hai người có thể tin tưởng Cái kia hai người kia, cũng là thượng quan nhã trong miệng dạ bá còn có vũ trưởng lão. Bởi vì cái này dạ bá, bản mệnh gọi là thượng quan dạ, là thượng quan gia lão tổ. Lúc trước thượng quan gia tại toàn bộ thánh thành bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu gia tộc, chỉ là về sau bởi vì biến cố, xuống dốc. Bọn họ thượng quan gia, vốn là thánh nữ hậu nhân, bằng không, thượng quan nhã, cũng sẽ không bị tuyển làm lần này thánh nữ. Đến mức cái này vũ trưởng lão, bản mệnh đồng dạng là gọi là thượng quan vũ. Ừ, nàng tại Ngươi đi tìm nàng đi, chỉ là ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người có quyết tâm phát hiện, không phải vậy sẽ có chút nhì phiền phức. Toàn bộ trưởng lão, cũng là chia phe phái, mà thánh nữ, là không thể đứng phe phái, cho nên một khi thượng quan nhã muốn đi tìm vị nào trưởng lão lời nói, sợ rằng sẽ gây nên các trưởng lão khác hiểu lầm hoài nghi. Đúng, cảm ơn dạ tổ. Thượng quan nhã sau khi nói xong, liền trực tiếp lách mình tiến nhập Thánh Sơn đằng sau. Thánh Sơn phía sau núi, đều là trưởng lão chô ở, bố cục của nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Bởi vì những trưởng lão này, đều phản pháp quy chân, bọn họ không cần hào hoa cung điện, bọn họ bất luận cái gì một chỗ của người ở, đều vô cùng phong cách cổ xưa, thậm chí giống như là nhà lá đồng dạng. Mà thượng quan vũ, thì ở tại bên trái nhất một gian mao trong nhà tranh. Lúc này thượng quan nhã trực tiếp ẩn nấp khí thế của tự thân, cái này ẩn nấp chi pháp, là thượng quan dạ dạy cho hắn, cho nên liền xem như bên trong những trưởng lão này nhân vật, tại thượng quan nhã muốn gian phòng ẩn tàng thời điểm cũng chưa chắc sẽ phát hiện thượng quan nhã tiến đến. Vũ Tổ, Vũ Tổ. Làm thượng quan nhã đi tới thượng quan Vũ nơi ở thời điểm, thượng quan Vũ chính đang nhắm mắt tính toán Không giống với thượng quan giả giả yếu, thượng quan Vũ xem ra là cực kỳ tuổi trẻ. Làm sao vậy, nhã nhi? Thượng quan Vũ mở to mắt, trong ánh mắt của nàng, có tinh quang đang cuộn trào. Vũ Tổ, Vũ Lao đã đi tới chúng ta thánh cung bên trong, hiện tại ngươi là gặp nàng cơ hội tốt nhất, đi theo ta đi. Thượng quan Vũ nghe vậy về sau Trong ánh mắt của nàng, trong nháy mắt thì có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Lập tức Thượng quan Vũ đứng dậy, mở miệng nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sau khi nói xong, Thượng quan Vũ liền trực tiếp lách mình biến mất tại Thượng quan Nhã trước mặt, đợi đến nàng thời điểm xuất hiện lại, bên cạnh nàng, chạy ra một người. Vũ tổ. Lúc này Thượng quan Nhã mang theo nghi vấn, hướng về hai người này nhìn sang, nhưng là nàng phát hiện, hai người giống nhau như lúc, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì, liền xem như nàng nhóm khí thế trên người đều tìm không ra khác nhau chút nào tới. Ha ha, ta cái này khôi lỗi thế nào. Lúc này bên trái thượng quan vũ mở miệng, mà bên phải thượng quan vũ lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này thượng quan nhã mới biết được bên trái thượng quan vũ mới là chân thân ơn. Vũ tổ, ngươi cái này khôi lỗ, ta không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở. đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thượng quan nhã sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Sau đó thượng quan vũ thì là theo sát phía sau. Đến mức cái kia một cái khôi lỗi thượng quan nhã, lúc này nàng trực tiếp ngồi ở lúc đầu thượng quan Vũ vị trí phía trên. Chúng ta đi. Trong nháy mắt, thượng quan Vũ liền trực tiếp bọc lấy thượng quan nhã, cực tốc hướng về nơi xa bước đi. Các ngươi đi ra rồi. Ngay tại hai người đi ra trong nháy mắt, thượng quan Dạ Thanh Âm đột nhiên vang lên. Dạ tổ, giúp ta nhìn một chút, cẩn thận khác bị người khám phá. Lúc này thượng quan Vũ đột nhiên mở miệng nói, thượng quan Dạ tại thượng quan gia, đã là rất già bối phận nhân vật, cho nên nàng bối phận so với thượng quan vũ cũng cao hơn vô số lần. Được rồi, đây là vì chúng ta thượng quan gia, cho nên ngươi cứ việc buông tay đi làm đi, lúc cần thiết, ta liều mạng đầu này mạng già, cũng sẽ đem nhã nhi cấp bảo vệ xuống. Đúng, gia tổ. Lúc này, thượng quan vũ vậy mà trực tiếp hướng về thượng quan đi đem một cái văn bối chi lễ, mà thượng quan nhã cũng được một cái văn bối chi lễ về sau, hai người mới chậm rãi thối lui. Vũ tổ, muốn phiền phức một chút người trang thành thị nữ của ta. Thượng quan nhã mở miệng nói, sau đó nàng trực tiếp tướng nhất bộ sớm thì chuẩn bị xong thị nữ bảo theo trong không gian giới chỉ đem ra. Không có việc gì, sự cấp toàn quyền, không trách ngươi. Thượng quan vũ tiếp nhận thượng quan nhã đưa tới thị nữ bảo, nàng trong nháy mắt liền trực tiếp đem thị nữ bảo thay. Đi thôi. Lúc này thượng quan vũ mở miệng nói ra, sau đó nàng bước ra một bước đi, nàng khí thế trên người, thì thay đổi hoàn toàn, nàng lúc này biến đến cao cao tại thượng lên. Dường như nàng cũng là cái kia không biết khói lửa nhân gian tiên tử đồng dạng. Thánh nữ, xin hỏi ngươi cái này là muốn đi nơi nào a Đồng nhiên ở giữa, có người đi qua từ nơi này, mở miệng hỏi. Người này là thánh cung bên trong một vị trưởng quyền nhân vật, là hình pháp đường đường chủ. Ừm, ta muốn đi một chút mai hương nguyện, miêu mộ tiên cùng mộ dung vũ nhi hai người thu được giải đấu lớn hạng một. Ta muốn tự mình đi thông báo bọn họ, để bọn hắn minh bạch tiến thánh trong nước âm, dạng này mới có thể cho thấy ta thánh cung thành ý đến. Nói không chừng bọn họ nhất thời cảm động, thì gia nhập chúng ta thánh cùng cũng không nhất định. Thánh nữ, ngươi chính là thiện tâm, cũng quá ngây thơ rồi, hiện tại bọn hắn đều gia nhập tiên kiếm tông, muốn lại thêm vào chúng ta, là quả quyết chuyện không thể nào, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là không nên đi, ngươi trực tiếp để thị nữ của ngươi đi thông báo bọn họ liền tốt, làm gì tự mình đi một chuyến. Thượng quan nhã tâm lý, trong ngáy mắt đem vị này hình pháp đường trưởng lão cấp mắng một gần chết, nhưng là nàng suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, đa tạ còn lại trưởng lão. Đã như vậy, ta để thị nữ của ta đi thôi. Sau đó thượng quan nhã xoay người, nhìn lấy biến ảo bộ dáng thượng quan vũ, mở miệng nói, ngươi đi sớm về sớm, biết không? Vâng. Thượng quan vũ hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp lách mình thì bay ra ngoài. Trường 958, ngựa kế. Thượng quan vũ rời đi về sau, thượng quan nhã liền trực tiếp tại nàng trong cung điện, đi qua đi lại, nội tâm của nàng tràn đầy lo lắng cùng pha ngao. Mà thượng quan vũ thì là nhanh chóng hướng về mai hương nguyện tới gần. Một đường lên, thượng quan vũ vòng qua mấy cái lớp tuần tra người, rốt cục vẫn là an toàn đã tới Mai Hương Nguyễn. Người nào? Thì tại thượng quan mưa đến Mai Hương Nguyễn thời điểm, đồng nhiên ở giữa, vũ cơ cũng cảm giác được một cố cường đại khí tức ba động. Lúc này thần hồn của nàng lực lượng trực tiếp phóng ra ngoài, hình thành một tầng cường đại bích trướng, ngăn trở người bên ngoài hướng về bên trong nhìn trộm. Ta là thượng quan nhã phái tới. Nghe đến thanh âm bên ngoài phía trên, vũ cơ mới thu hồi lòng cảnh giác. Sau đó nàng mới đưa lực lượng thần hồn của mình chết hồi, sau đó thượng quan vũ mới tiến vào mai hương nguyện bên trong. Chỉ là nàng lúc này, nhìn lấy vũ cơ, trong lòng hoảng sợ. Bất quá càng là như thế, trong lòng của nàng càng là cao hứng. Bởi vì nàng vốn là đến tìm vũ cơ hợp tác, vũ cơ thực lực càng mạnh, đối cho các nàng muốn làm được sự tình, thì càng có bảo hộ. Vạn bối thượng quan vũ gặp qua vũ lão, Lúc này thượng quan vũ trực tiếp lộ ra hình dáng của mình đến. Sau đó nàng hơi hơi hướng về Vũ Cơ đi một cái vãn bối chi lễ. Là ngươi muốn gặp ta. Đối với thượng quan Vũ, Vũ Cơ cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng đã trải qua không biết bao nhiêu dài thánh nữ thay đổi. Tuy nhiên Vũ Cơ xem ra, phảng phất là thiếu nữ 16 đồng dạng, nhưng là nàng không biết là sống bao lâu thời gian không già không chết lao yêu quái. Không tệ, tiền bối, trong chúng ta nói đi. Vũ Cơ sau đó đem bạch Vũ cùng mộ dung Vũ Nhi đều gọi đi qua, nàng có một loại cảm giác, sắp làm việc sự tình. Khẳng định cùng trời ý có quan, mà Bạch Vũ lại là mấu chốt trong đó, cho nên để Bạch Vũ nghe một chút, không có sai. Khi tất cả người bên trong về sau, thượng quan Vũ mang theo nghi hoặc nhìn lấy Bạch Vũ cùng mộ dung Vũ Nhi. Nói đi, hắn là miêu mộ tiên. Vũ cơ mở miệng nói. Lập tức thượng quan Vũ trong ánh mắt, thì mánh liệt bắn ra một vệ kinh hỉ đến. Sau đó nàng trên dưới trái phải đánh giá một phen Bạch Vũ, lộ ra vẻ hài lòng. Quả thật là nhã nhi ngày nhớ đêm mong nam nhân. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi, thượng quan Vũ thu hồi chính mình nói đùa, tất cánh hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng chỉ có nói ngắn gọn, Vũ Lão muốn đến ngươi cũng biết chúng ta thánh cung bên trong những cái kia tiền nhiệm thánh nữ, những thứ này thánh nữ đều sẽ trở thành thánh cung trưởng lão, hiện tại toàn bộ thánh cung trưởng lão kéo phái các nhóm, không sai biệt lắm có ba cái phe phái, ta thượng quan hân gia, xem như một cái phe phái trong này dính đến lợi ích chi tranh, bất quá cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là chúng ta thượng quan gia. Muốn đối phó thiên ý. Thượng quan vũ câu nói sau cùng nói sau khi đi ra, vũ cơ trong mắt, trong nháy mắt mánh liệt bắn ra một vệ tinh quang tới. ngươi nói các ngươi thượng quan gia muốn đối phó thiên ý. Cái này phản phất là vũ cơ nghe được buồn cười nhất chế cười, chẳng trách nàng không tin. Bởi vì thượng quan vũ bọn người, thì lúc trước thánh nữ, những người này phản phất như là thiên ý nữ nhi đồng dạng. Một người làm người con gái người, nói với chính mình, nàng muốn đối phó phụ thân của mình, vũ cơ lại làm sao có thể tin tưởng. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, nhưng là thượng quan nhã ngươi tổng cần phải tin ta. Ta thượng quan gia, một mực làm thánh nữ gia tộc, nhưng là có vẻ như cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Tiền nhiệm thánh nữ cũng dám đối phó ta thượng quan gia, quan gia tộc kém chút diệt tộc. Hừ, nàng ngược lại là hảo thủ đoạn, để người của tiêu gia tới đối phó ta thượng quan gia, nàng ở sau lưng giả bộ gia người hiền lành đem nhã nhi cấp làm nhập thánh cung. Chuyện này người khác tra không được, không có nghĩa là ta trả không được. Những chuyện này. Đều là thượng quan nhã thánh cung về sau, thượng quan nhã cấp thượng quan vũ nói chuyện ngoại giới về sau, thượng quan vũ phái người đi điều tra phát hiện. Không trải qua quan viên mưa, phản phất là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, bởi vì lúc này chỉ nghe nàng nói lần nữa, muốn đến vũ lao cũng là nghĩ đột phá đại nạn, một lần hành động chứng được thần quân vị A. Hiện tại thiên ý áp chế, chúng ta là như thế nào đều khó có khả năng đột phá, ngươi không cam lòng, ta thượng quan gia người tự nhiên cũng là không cam lòng, chúng ta vì thế không biết có bao nhiêu thay người đang nỗ lực. Cho nên, ta mới nguyện ý tới tìm người hợp tác. Thượng quan vũ, rốt cục lấy được vũ cơ tín nhiệm, lập tức vũ cơ mở miệng nói, ngươi có ý nghĩ gì, sao không nói thẳng ra nghe. Sau đó vũ cơ nhìn mộ dung vũ nhi liếc một chút, bạch vũ ra hiệu mộ dung vũ nhi là an toàn, thượng quan vũ mới tiếp tục nói, miêu mộ tiên ngày mai sẽ phải đi phao thánh thủy, bên trong có một tòa thánh đường, thánh đường phía dưới, có một tuyên nhãn, cái này một hồng tuyên nhãn, kỳ thật cũng là thiên ý năng lượng chi nguyên Chỉ cần ngươi có thể hủy đi chỗ này năng lượng chi nguyên, như vậy thiên ý, đem về lâm vào suy yếu giai đoạn, cái này suy yếu, sẽ kéo dài đại khái thời gian 10 năm, mà. Cái này thời gian 10 năm bên trong, sẽ là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi là làm sao mà biết được. Vũ cơ tâm lý, hung hăng nhảy một cái, nếu như thiên ý thật lâm vào suy yếu giai đoạn, nàng cùng trời ý, chưa hẳn không có lực đánh một trận Ta dĩ nhiên chính là biết, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Hiện tại ta chính là muốn hỏi, miêu mộ tiên, ngươi có dám đi hay không làm chuyện này, hội có nhất định tính nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Thiên ý tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Miêu mộ tiên cũng không có biểu hiện ra sợ hại đến, thiên ý cũng là địch nhân của hắn, nếu có cơ hội yếu bất thiên ý uy hiếp, hắn vẫn là nguyện ý đi mạo hiểm thử một lần. Thế mà, thượng quan vũ lại là lắc đầu, mở miệng nói, thiên ý bên này, ngươi không cần lo lắng, ta có vật này, có thể mê hoặc thiên ý 3 ngày thời gian. Tại ba ngày nay bên trong, hắn không thể có thể cảm giác được mình sẽ ra cái gì sự tình, cho nên ngươi đều có thể hành động. Thượng quan Vũ nói dứt lời thời điểm, nàng lật tay ở giữa, trong tay của nàng, thì thêm ra tới một bản hương, cái này một bản hương, không giống với mộ dung Vũ nhi chỗ điểm lòng đàn hương. Mê thiên hương. Vũ cơ ngẹn nào, Loại vật này, đã tại hồng hoang đại địa ở bên trong, tuyệt tích, không có gì hơn nàng hội giật mình. Cái gọi là mê thiên hương. Là ngay cả trời cũng có thể mê hoặc một loại hương, thiên ý, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên ý, muốn mê hoặc hắn cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Vũ lão ngược lại là người biết hàng, đã như vậy, ta liền không nói tác dụng của nó, miêu mộ tiên, ta muốn nói với ngươi là, cái kia thánh tuyển tuyển nhãn, làm là thiên ý năng lượng chi nguyên, là có dị thú chờ đợi. Cái kia dị thú thực lực, có chừng thần vương ngũ trọng cảnh dáng vẻ, thiên ý không dám dùng quá dị thú mạnh mẽ chờ đợi, bởi vì một khi dùng quá dị thú mạnh mẽ, Có một loại nơi đây mênh mông 300 lượng cảm giác, gây nên người hoài nghi, mà Thần Vương ngũ trọng cảnh dị thú, đầy đủ vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian để hắn tỉnh lại. Thần Vương ngũ trọng cảnh sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm, hắn có thể không cảm thấy cái này thủ hộ thiên ý dị giới, hội là bình thường dị thú, đây tuyệt đối là một đầu siêu thần thú. Cho nên nếu như đối phương có Thần Vương ngũ trọng cảnh, cái kia Bạch Vũ chưa hẳn đối phó được, tất cánh hiện tại Bạch Vũ, mới Thần Vương tam trọng cảnh mà thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Nếu như ngươi đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, đối phó đầu dị thú này, hội có mấy phần chắc chắn." Thượng quan Vũ nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng hỏi. "Tám thành năm chắc. Nếu như Bạch Vũ đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh, tăng thêm hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc, muốn chiến thắng một đầu thần vương ngũ trọng cảnh dị thú, vẫn là không, có bất cứ vấn đề gì?" Chương 959, Nhiễm Ngật Nhi. "Tốt, đã như vậy, vật này ngươi cầm lấy đi, có hắn, ngươi tại thánh trong nước, khẳng định là có thể đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh." Thượng Quan Vũ sau khi nói xong, liền lấy ra một cái Hỏa Hồng Đan dược đến, viên đan dược này, lửa đỏ như máu, bên trong tản ra một cỗ dọa người khí huyết chi lực. Bạch Vũ chỉ là người một chút cố khí tức này, đều cảm giác được chính mình khí huyết chi lực, dường như đều tăng lớn thêm không ít. Đây là Long Huyết Đan. Bạch Vũ nói tới Long Huyết này đan, cũng không phải bình thường Long Huyết chi đan, muốn luyện chế loại này Long Huyết Đan, nhất định phải chí ít thần vương 9 tầng cảnh cự long tinh huyết, mới có thể luyện chế. Mà loại này Long Huyết Đan, Mỗi cái chỉ có thể luyện hóa một cái, nhưng là trong đó công hiệu, lại là phi thường rõ rệt, bên trong có nồng đậm khí tức chi lực cùng linh lực, thực lực yếu người, hấp thu một cái long huyết đan về sau, đem thu hoạch được lợi ích to lớn. Chỉ cần thực lực tại thần vương thất trọng cảnh trở xuống người, an dạng này nhất mai đan dược về sau, liền sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đến mức thần vương thất trọng cảnh trở lên người, có thể lấy được chỗ tốt, thì phải thiếu rất nhiều. Bởi vì thần vương thất trọng cảnh trở lên người, đều là lao tổ đồng dạng tồn tại lúc này trong cơ thể của bọn hắn huyết dịch đều sẽ biến dị thường mạnh lên một cái long huyết đan chưa hẳn sẽ có bao nhiêu công hiệu không tệ ngươi ngược lại là người biết hàng thượng quan vũ đem long huyết đan nhẹ nhàng bắn ra viên đan dược này thì vững vàng bắn vào bạch vũ trong tay bạch vũ nhất thời đại hỉ tạ tạ tiền bối bất quá tiền bối còn có hay không dạng này đang dược mộ dung vũ nhìn nếu như có thể cùng đi với ta khả năng này hội lớn hơn càng nhiều hiện tại song phương chỉ là tạm thời hợp tác giai đoạn Bạch vũ vốn là nhạn quá bạc mau người, cho nên hắn nhìn lấy thượng quan vũ, ánh mắt kia, quả thực biến đến có chút bị hồi lên. Có thể vì mộ dung vũ nhi tranh thủ một một chút chỗ tốt là một một chút chỗ tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi tâm tư, ta còn không biết. Mộ dung vũ nhi thân thể, cũng không có thân thể của ngươi mạnh mẽ như vậy, cho nên ta tự nhiên muốn cho nàng một loại khác đăng dược. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Thượng quan vũ trong tay, lại tăng thêm nhất mai đan dược đến, làm viên đan dược này xuất hiện về sau. Một vệt lục ánh sáng yếu ớt phát ra phía trên có một cố vô cùng nồng đậm linh hồn lực lượng ba động đồng dạng thanh linh đan bạch vũ trên mặt mang theo một vệt không xác định cái gọi là thanh linh đan cũng là chiết xuất tự thân linh hồn đang dược một khi tự thân linh hồn bị chiết xuất cái kia thần hồn lực lượng nhất định gia tăng làm thần hồn lực lượng gia tăng về sau như vậy tại bên ngoài lực lượng cường đại cội nguồn kích thích phía dưới này tăng thực lực lên khả năng sợ là muốn tăng lên tầng ba không thôi đây. Thượng quan Vũ trực tiếp cởi đem đan dược nhất chỉ bắn ra bay vào mộ Dung Vũ Nhi trong tay. Vũ Lão, ta bên này liền đi về trước, các ngươi ngày mai đi thánh đàm bên trong, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian đột phá, 3 ngày sau đó, ta đem trực tiếp mê hoặc thiên ý, sau đó các ngươi có 3 ngày, đem này dị thú đánh giết, từ đó hủy diệt thánh tuyển chi nhãn. Sau khi nói xong, thượng quan Vũ trực tiếp từ nơi này rời đi. Hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng ngược lại không tốt quá mức ở chỗ này thời gian quá dài. Hai người cấp ngươi chuẩn bị một chút đi, miêu mộ tiên, thời điểm khen chốt, đem ta cấp ngươi đổ vật bọc nát, ta sẽ bảo vệ an toàn của ngươi. Vũ cơ mở miệng nói. Vũ tổ, ngươi trở về à nha? Sự tình làm được thế nào? Làm thượng quan vũ lại xuất hiện tại thượng quan nhã cung điện thời điểm, thượng quan nhã ngay tại đi qua đi lại, có thể thấy được nội tâm của nàng, đang một mực thụ lấy giày vò, lo lắng đến thượng quan vũ còn có bạch vũ xảy ra chuyện gì. ha ha hết thảy thuận lợi, ngươi nha đầu này. Là lo lắng ta vẫn là lo lắng miêu mộ tiên A. Thượng quan vũ trừng mắt liếc thượng quan nhã, mở miệng nói. Tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua thượng quan nhã cùng bạch vũ cùng một chỗ tình huống, nhưng là thượng quan vũ có thể là đã sống vô số năm lao yêu quái, nàng một chút thì đã nhìn ra, thượng quan nhã mỗi một lần nâng lên bạch vũ thời điểm, trong ánh mắt của nàng, thì có hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng. Đây không phải thích cực kỳ một người nam nhân, sao sẽ như thế? Vũ tổ, ngươi xấu, người ta không để ý tới ngươi. Thượng quan nhã vốn là ngại ngùng người, trên mặt của nàng, không tự chủ bò lên trên một vệ thẹn thùng đến, nàng lúc này, lộ ra càng phát ra rung động lòng người, cái kiếp tiểu diễm ướt gát bộ dáng, người xem tâm động không ngừng. Được rồi, nhã nhi, ta trở về, cái này chuyện bên ngoài, thì giao cho ngươi. Ngày mai buổi trưa, nhớ đến đúng giờ mang miêu mộ tiên còn có mộ dung vũ nhi hai người đi thánh tuyển bên trong, bằng không, có thể sẽ có một chút phiền toái. Thượng quan nhã lên tiếng xưng là Ngày thứ hai thời điểm, Thượng quan nhã xuất hiện, chỉ là phía sau của nàng theo năm người, trong đó bốn người lại là trong cung bốn vị trưởng lão, bốn vị này trưởng lão đều là cực kỳ mỹ lệ nữ tử, chỉ là hiện tại các nàng bộ mặt bị lụa mỏng che khuất, thấy không rõ bên trong bộ dáng, nhưng là từ các nàng linh lung dáng người lại là nhìn ra được mấy cái này nữ nhân chỉ sợ đều là nhân gian vưu vận, mà còn có một cái là một vị thần vương nhị trọng cảnh người, người này gọi là đồ thiên cũng là thu được thần vương nhị trọng cảnh tranh tài đệ nhất nhân. Nhã Nhi, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Thì tại thượng quan nhã chuẩn bị muốn rời khỏi cung điện của mình, mang bạch vũ bọn người đi thánh tuyển thời điểm, đống nhiên ở giữa, thì vang lên một đạo giọng nữ tới. Sư phụ, làm sao ngươi tới à nha? Thượng quan nhã trên mặt, phía hốt một vệ biến ảo không ngừng tới. Hiện tại người xuất hiện, không là người khác, chính là nhậm chức thánh nữ, nàng tính nhiễm, gì, có thể đánh tới, cũng chỉ có một chiêu như vậy mà thôi, đi hệ thời điểm, cho nên có lúc, có một số việc. Là nhiễm nguyệt nhi tại làm, có một số việc, là thượng quan nhã tại an bài. Ha ha, sư phụ tới nhìn ngươi một chút, sư phụ làm sao thì sẽ không thể tới. Đúng, sư phụ. Thượng quan nhã không dám có còn lại dư thường ngôn ngữ, sợ hại thật bị nhiễm nguyệt nhi nhìn ra sơ hở tới. Nhã nhi, ngươi bây giờ mang theo mấy vị trưởng lão là chuẩn bị đi nơi nào nha. Nhiễm nguyệt nhi nhìn một chút thượng quan nhã sau lưng mấy vị trưởng lão, đồng nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Niễm Nguyệt Nhi là thượng quan nhã trên danh nghĩa sư phụ, cho nên hiện tại nàng còn không dám nghịch lại Niễm Nguyệt Nhi. Lúc này thượng quan nhã cắn nuôi mới nhẹ nhàng mở miệng nói: Sư phụ, hiện tại thi đấu đã qua, cái này thần vương 3 cái cảnh giới hạng 1, dựa theo quy củ là muốn bằng vào ta thánh cung thánh tuyển đi tiếp thu tẩy lễ, cho nên đổ nhi là chuẩn bị đem đổ thiên còn có miêu mộ tiên bọn họ cấp đưa đến thánh tuyển đi. Hả? Dạng này à? Hôm nay sư phụ không có chuyện gì, chẳng bằng để sư phụ đi giúp ngươi làm chuyện này đi ta nhìn thực lực ngươi còn rất thấp kém, nếu như ngồi lên thánh nữ vị trí này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. Hiện đang gia tăng tu luyện, mới là chuyện gấp gáp nhất. Thượng quan nhã thực lực đã đột phá đến thần vương cảnh, làm thánh nữ, thánh cung tự nhiên sẽ sử dụng đại lượng tư nguyên đến để thượng quan nhã đột phá. Bất quá loại này đột phá, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Nếu như thượng quan nhã thực lực tăng lên quá nhanh, cái kia chỉ sợ đối bản thân nàng cũng không tốt lắm, như thế cũng là đốt cháy giai đoạn. Sư phụ, ta nhìn vấn đề này. Vẫn là chính ta đi làm xong, ta an bài nàng bọn họ, ta liền trở lại thật tốt tu luyện. Thượng quan nhã cắn cắn bờ môi của mình, mở miệng nói. Ha ha, làm sao, sư phụ cũng không nghe sao. Nhiễm Nguyệt Nhi, mang theo một vệ thàn ý. Trường 960, Nhiễm Nguyệt Nhi dự định. Sư phụ, đồ nhi không dám. Thượng quan nhã hơi hơi không người. Hiện tại tuy nhiên nàng là thánh cung thánh nữ, bình thường người không dám đối nàng động thủ, liền xem như trưởng lão, đều phải cân nhắc một chút, lấy nàng vi tôn. Đây là quy củ, nhưng là trong này muốn trừ ra một người, cái kia chính là Nhiễm Nguyệt Nhi. Bởi vì Nhiễm Nguyệt Nhi là thượng quan nhã sư phụ, cho nên nếu như Nhiễm Nguyệt Nhi muốn chống lại quan nhã làm chút gì tại thánh cung bên trong, chỉ cần không quá mức, vẫn là nói thông được. Ừm, không dám liên tốt, các ngươi đều trở về đi. Ta mang theo đồ thiên đi qua, liên tốt. Nhiễm Nguyệt Nhi lộ ra hài lòng thân sắc, mở miệng nói, mà phía sau mấy vị trưởng lão đều là khẽ nhíu mày nhưng là các nàng đều không nói gì thêm, chỉ là các nàng xem nhìn thượng quan nhã, cuối cùng lựa chọn tối lui. Đi thôi. Nhiễm Nguyệt Nhi lộ ra một vẻ mỉm cười mê người đến, nhìn lấy Đồ Thiên, mở miệng nói. Đồ Thiên dường như lộ ra một vẻ say mê thần sắc đến, bởi vì hắn phát hiện, cái này hắn một mực muốn ngưỡng vọng thánh nữ, vậy mà tại đối với hắn cười là là. Đồ Thiên hai mắt, một mực tại Nhiễm Nguyệt Nhi sau lưng rú tẩu. Nhìn cái gì đấy? Ngay tại Đồ Thiên hai mắt Tại nhiễm Nguyệt Nhi sau lưng du thời điểm ra đi, nhiễm Nguyệt Nhi bỗng nhiên ở giữa, xoay người lại, mang theo ý cười nói ra. Đồ thiên trong nháy mắt cũng là phản xạ có điều kiện nuốt từng ngụm nước bọt, mở miệng nói, không, không, có nhìn cái gì. Hắn đột nhiên có loại môi làm miệng nóng nảy cảm giác. Hắn lại là không biết, đây là nhậm chức thánh nữ tản ra một cỗ mị hoặc chi ý, là nàng cố ý hành động. Đi thôi, đi trước ta nơi đó ngồi một chút. Sau khi nói xong, nhiễm Nguyệt Nhi trực tiếp vòng quanh đồ thiên thì biến mất không thấy, lại xuất hiện thời điểm nàng đã đạt tới cung điện của mình bên trong, mà đến nơi này về sau, nhiễm Nguyệt Nhi mới yên tâm xuống tới. Đồ Thiên, ngươi có phải hay không muốn một thân bản cung dung mạo? Nhiễm Nguyệt Nhi đột nhiên hướng về Đồ Thiên nháy nháy mắt, Đồ Thiên vốn là cho là mình nhìn lầm, sau đó hắn lần nữa hướng về Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn qua, phát hiện Nhiễm Nguyệt Nhi đúng là hướng về chính mình nháy mắt. Lúc này, cái kia cỗ sốt nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt, một cỗ pha trộn bầu không khí truyền đến. Đồ thiên thậm chí cảm giác được chính mình không thể kiên trì được nữa muốn hướng lấy nhiễm nguyệt nhi nhào qua. Mà lúc này đây, nhiễm nguyệt nhi cũng biết không có thể tiếp tục náo loạn, tiếp tục náo loạn, chỉ sợ còn thật muốn xảy ra chuyện rồi. Đương nhiên, không phải nàng xảy ra chuyện, là đồ thiên xảy ra chuyện, bất quá bây giờ nàng còn cần dùng đến đồ thiên, cho nên nàng cũng không thể đầy đủ để đồ thiên thật xảy ra chuyện. Ngươi đi giúp bạn cung làm một việc, sau khi chuyện thành công, bạn cung để ngươi hô hiếm như thế nào. Nhiễm nguyệt nhi Trực tiếp tại đồ thiên bên thai vang lên, đồ thiên nghe được về sau, sắc mặt trong nháy mắt cuồng hỉ. Nguyện ý vì thánh nữ cống hiến sức lực, máu chảy đầu rơi, lại chố không chối tử. nhiễm Nguyệt Nhi trong nháy mắt lộ ra hài lòng thần sắp đến, sau đó hắn nhìn lấy đồ thiên, mở miệng nói, ngươi cũng không hỏi bản cung bảo ngươi làm cái gì sao. Muốn là bản cung bảo ngươi tự tận ở này, ngươi có phải hay không cũng muốn làm theo. Đồ thiên lúc này mới thanh tỉnh lại, sau đó hắn mở miệng nói, thánh nữ... Nếu như ngươi nhất định phải tại hạ mệnh, cho ngươi lại như thế nào? Chỉ là, không biết thánh nữ rốt cuộc muốn an bài tại hạ đi làm chuyện gì? Đồ thiên cũng không phải thật hồ đồ thế hệ, bằng không, hắn cũng không có khả năng cầm xuống thần vương nhị trọng cảnh hạ một đến, chỉ là vừa hắn bị nhiễm nguyệt nhi mê hoặc, mới sẽ như thế. Bất quá bây giờ hắn hiển nhiên thanh tỉnh, nhưng là nhiễm nguyệt nhi bóng người, lại là thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, làm cho hắn vung đi không được, đó là một loại đối với Mỹ hảo lưu luyến si mê ta muốn ngươi giúp ta giết một người, người này cũng là miêu mộ tiên. tại thánh tuyển thời điểm, phạm vi ngang giảm, là không có bất kỳ cái gì sinh linh. liền xem như ta thánh cung người, cũng cảm giác không thấy bên trong ba động, cho nên khi đó, cũng là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. liền xem như giống mộ hiện xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. thánh nữ, nếu như ngươi muốn ta đánh giết miêu mộ tiên, cái kia chỉ sợ ta cũng chỉ có cử tuyệt, ta đối tại thực lực của mình rất rõ ràng, hiện tại ta. Hoàn toàn không phải Miêu Mộ Tiên đối thủ, trừ phi ta liên tục đột phá hai giai, nhưng là cái này rõ ràng là không thực tế sự tình. Ha ha, ngươi yên tâm, vấn đề này không dùng một mình ngươi động thủ, ngươi cũng đã biết, tại thánh truyền phía dưới có dị thú tồn tại, cái này dị thú là thần vương ngũ trọng cảnh tồn tại, đến lúc đó ngươi mượn nhờ lực lượng của nó, đối phó chỉ là một cái Miêu Mộ Tiên, tự nhiên không nói chơi, đến mức ngươi nhà, ta tự nhiên cũng có sắp xếp, vật này, ngươi cầm lấy đi. Nhiễm Nguyệt Nhi lật tay ở giữa cũng là hai cái bình nhỏ bình đan dược xuất hiện ở trong tay sau đó nàng như hành ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hai bình này đạn dược thì bay đến đồ thiên trong tay đồ thiên đem đan dược lấy tới về sau hơi hơi vừa nghe trong nháy mắt cũng là đại hỉ đa tạ thánh nữ vạn bối nhất định không cô phụ tiền bối sau nắm đem yêu mộ tiên cấp đánh chết chỉ là sau khi chuyện thành công đồ thiên nhìn lấy thánh nữ cái kia linh lung dáng người nhịn không được liếm liếm miệng của mình ha ha bản cung nói lời giữ lời đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Đồ thiên trong nháy mắt đại hỉ, nhã nhi làm sao còn không có đến. Bạch vũ tại mai hương nguyện bên trong đã nhanh có chút ngồi không yên, bởi vì là thời gian lập tức tới ngay vào lúc giữa trưa, mà hắn cùng thượng quan vũ ước thời gian cũng là giữa trưa đến thánh trong đàm đi. Hiện tại thượng quan nhã lại không được lời nói, thời gian thì không còn kịp rồi. Chẳng lẽ là thượng quan vũ tiền bối xảy ra chuyện gì? Nàng không có đem lời nói mang cho nhã nhi. Bạch vũ không khỏi nghĩ đến. Vũ Lão chỉ sợ làm phiền ngươi đi một chuyến. Bạch Vũ cũng không phải muốn thượng quan nhã thật xảy ra chuyện gì. Chờ một chút đi, có người tới. Vũ cơ nhìn trời một bên, đột nhiên mở miệng nói. Mà liên tại nàng vừa mới nói xong thời điểm, đồng nhiên ở giữa, thì có hai bóng người bay tới. Cái này hai bóng người, không là người khác, chính là tiền nhiệm thánh nữ nhiễm nguyệt nhi còn có đồ thiên. Nhìn đến Vũ cơ cũng ở nơi đây, nhiễm nguyệt sắc mặt, lại là hơi đổi, nhưng là nghĩ đến đây là thành cung, lòng của nàng trong nháy mắt lại an tâm xuống tới. Gặp qua vũ lão Cái kia có lệ nghĩa, vẫn là phải phải có, cho nên Nhiễm Nguyệt Nhi trực tiếp hướng về vũ cơ thi lễ một cái, mà phía sau đầu tiên, thì là theo chân Nhiễm Nguyệt Nhi cùng một chỗ thi lễ một cái. Ha ha, thượng quan nhã tại sao không có đến? Vũ cơ mở miệng nói. Nhiễm Nguyệt Nhi trong mắt không ngừng chuyển động, chỉ là trên mặt của nàng, lại là cũng không có vẻ ngoài ý muốn chỉ nghe nàng mở miệng nói, nhã nhi tu luyện gặp nan đề. Để cho ta tới giúp hắn mang miêu mộ tiên cùng mộ dung Vũ Nhi hai người đi thánh đảm, Vũ Lao không có bất kỳ ý tứ gì à. Ha ha, ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta muốn tại cái này toàn bộ thánh cung, chỉ sợ còn không có không có mắt người, muốn đối miêu mộ tiên bất lợi đâu, như thế không phải đánh cắp ngươi thánh cung mặt mình sao. Vũ cơ trong lời nói mang trầm nàng chỗ nào lại nhìn không ra, nhiễm nguyệt nhi, rõ ràng thì đến có chuẩn bị. Thánh nữ đại nhân, không bằng chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Lúc này Bạch Vũ đứng dậy, đối với Nhiễm Nguyệt Nhi mở miệng nói. Bạch Vũ không biết thượng quan Vũ bên này có hay không xảy ra chuyện, nhưng là đây là vạn năm cơ hội khó được, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn tin tưởng thượng quan Vũ muốn đem chuyện này xử lý tốt, hẳn không phải là việc khó. Haha, ha, được, miêu mộ tiên, đi theo ta. Đã Bạch Vũ muốn vội vàng đi ném cố, Nhiễm Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trường 961, tới giờ uống thuốc rồi. Thánh đàm là toàn bộ thánh cung bên trong trừ ra cấm địa bên ngoài, thần thánh nhất địa phương. Bởi vì, trong này có thánh tuyển, có thánh thủy. Cái này thánh thủy, có không tưởng tượng được công hiệu. Phàm nhân ngâm cái này thánh thủy, có thể kéo dài tuổi thọ, mà tu luyện chi nhân ngâm cái này thánh thủy, tu luyện tư chất, đại phúc tăng lên, tuyệt thế thiên tài ngâm cái này thánh thủy, có thể tăng cao tu vi. Tốt, miêu mộ tiên, ta chỉ có thể đem bọn ngươi đưa tới đây, quãng đường còn lại, thì chỉ có các ngươi chính mình tiến vào. Nhiễm Nguyệt Nhi đem Bạch Vũ mấy người đưa đến Thánh Đàm ngoại vi khu vực, nàng thì đã ngừng lại cước bộ. Nơi này đã là thuộc về Cấm khu, Thánh Đàm Cấm khu. Thánh Đàm trong phương viên ngàn dặm là không cho phép người bình thường tiến vào bên trong, liền xem như lấy Nhiễm Nguyệt Nhi thân phận, cũng không thể tiến vào bên trong. Sau khi nói xong, Nhiễm Nguyệt Nhi liền trực tiếp tướng nhất tấm lệnh bài dán tại một mảnh hư vô không gian phía trên, cái này bên trong không gian hư vô, đột nhiên thì xuất hiện một cánh cửa tới. Sau đó Bạch Vũ ngẩng đầu ở giữa, mới phát hiện mảnh không gian này lại có một tầng thật mỏng lồng ánh sáng. Bạch Vũ lại là không có chú ý tới, hiện tại nhiễm Nguyệt Nhi, lén lén nhìn đồ Thiên Liếc một chút, đồ Thiên hiểu ý, lập tức hắn trực tiếp vượt qua Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi, một người dẫn đầu hướng về bên trong bay ra ngoài. Chúng ta đi. Bạch Vũ lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay, theo sát bôi ngày sau, hướng về kia ngàn dặm bên trong trung ương Nhất Thánh Đẳng chỗ bay đi. Thật đẹp. Mộ Dung Vũ Nhi bay tới nơi này thời điểm. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền bị cái này thánh đàm hấp dẫn. Toàn bộ thánh đàm, đại khái chỉ có phương viên một dặm lớn nhỏ, nhưng là toàn bộ tuyển thủy lại là màu ngà sữa. Tại màu ngà sữa bên trong còn để lộ ra một vệt trong suốt ánh sáng tới. Đồ thiên đứng ở phía trước, nhìn bạch vũ còn có mộ dung vũ nhi liếc một chút, hắn cũng không nói gì, trực tiếp thì bịch một tiếng, nhảy vào thánh trong đàm. Thánh trong đàm trong nháy mắt thì cuốn lên một chút gợn sóng, cái kia sóng gợn lằn tan cảm giác, làm cho mộ dung vũ nhi ánh mắt thì phát sáng lên chỉ là nàng xem nhìn đã ở vào thánh trong đàm đột nhiên, lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Chúng ta cũng đi thôi." Bạch Vũ nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng nói, sau đó hắn thì lôi kéo Mộ Dung Vũ Nhi tay, hai người cứ như vậy nhảy vào thánh trong đàm. Làm Bạch Vũ rơi vào thánh trong đàm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện cái này thánh đàm vô khác thường. Bởi vì lúc này cái này thánh trong đàm tràn ngập ra một chút quang vụ đi ra, cái này quang vụ trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bao vây lại. Bạch Vũ phát hiện Có linh lực không muốn mạng muốn xâm nhập thân thể của mình đồng dạng, liền xem như hắn muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Mà lại, cái này linh lực thế tới, cực kỳ hung ác, Bạch Vũ phát hiện, thực lực của mình, vậy mà tại từng chút từng chút Nhi tăng cường, thậm chí, hắn cảm giác được, chính mình tiên thể, dường như đều có một loại muốn tăng lên xu thế. Sau đó Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang mộ dung Vũ Nhi, hắn phát hiện mộ dung Vũ Nhi hiện tại đã nhắm mắt lại, mà lại, thực lực của nàng. Vậy mà lấy một cái Bạch Vũ có thể cảm nhận được tốc độ gia tăng lấy. Sau đó Bạch Vũ đem ánh mắt lại chuyển hướng Đồ Thiên vị trí, hắn phát hiện Đồ Thiên lúc này toàn bộ thân thể đều biến đến phát hồng nóng lên lên, mà lại, hắn khí thế trên người cũng tại liên tục tăng lên. Nơi này quả nhiên là võ giả phúc địa. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, sau đó hắn cũng đóng chặt lại tâm thần, bắt đầu tu luyện, hắn ở chỗ này chỉ có 3 ngày, cho nên hắn cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Chỉ sợ nơi này 3 ngày thời gian Vũ đắp được bạch vũ tại bên ngoài bế quan khổ tu thời gian 3 năm. Chủ nhân, ta phát hiện thần bí vật chất, loại vật chất này có thể đại lượng chuyển hóa thành đổi lấy điểm. Ngươi cần chuyển đổi sao? Đống nhiên ở giữa, bạch vũ trong ngõ vang lên tiểu linh nhi thanh âm. Ngươi nói cái gì? Bạch vũ thần hồn chi đảo thần hồn thể, đống nhiên ở giữa, thì mở to hai mắt nhìn, cổ quái nhìn lấy tiểu linh nhi. Chủ nhân, cái này thần bí vật chất, có thể đại lượng chuyển hóa thành đổi lấy điểm. Ngươi có muốn hay không cân nhắc chuyển đổi? chuyển đổi. Bạch Vũ không có chút gì do dự, hắn trực tiếp thì lựa chọn chuyển đổi. Sau đó, Bạch Vũ đình đầu, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy rất nhỏ, nhỏ đến bé không thể nghe, nhưng là, lại là có một chút một chút thánh thủy, dọc theo cái này vòng xoáy chạy vào tiểu linh Nhi trong miệng. Hừ hừ, miêu mộ tiên, chờ lấy cho ta chịu chết đi. Đồ thiên nhìn một chút Bạch Vũ, đồng nhiên ở giữa, trên mặt của hắn hiện ra một vệ vẻ dữ tợn đến. Sau đó hắn trực tiếp đem nhiễm nguyệt nhi cho hắn cái kia nhất mai đan dược, nuốt vào trong miệng. Làm viên đan dược này vào trong bụng về sau, đồ thiên khí thế trên người, thì biến đến càng ngày càng mạnh. Thậm chí, trên người hắn dâng lên khí thế, trực tiếp thổi lên một cơn báo tắc tới. Tính cả nhắm hai mắt bạch vũ cùng mộ dung vũ nhi hai người, đều bị đồ thiên trên người động tĩnh, cấp kinh động đến. Soạt soạt. Trong ngay mắt, đồ thiên thì đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Ha ha. Đồ thiên giống to. Hắn hung hăng vô vô độ ngực của mình, loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác, làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Sau đó hắn lại bắt đầu nhắm mắt lại, chỉ là, trên người hắn cái kia cổ gió lốc, cũng không có cứ thế biến mất. Mà lại, loại này phong bạo, lại có một loại càng diễn càng mạnh su thế. Chỉ sợ đợi đến đồ tiên mở mắt lần nữa thời điểm, sợ là hắn khí thế trên người, thì sẽ trực tiếp tăng lên đến thần vương tứ trọng cảnh, đều là có khả năng sự tỉnh. Mộ dung, tới giờ uống thuốc rồi. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được sự tình có một chút không có đúng rồi. Bởi vì nếu như là dưới tình huống bình thường, Đồ Thiên căn bản không có thể đột phá về sau, khí thế còn tại dần dần tăng cường. Mà cái này duy nhất chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Đồ Thiên cũng là ăn đan dược gì, mới tăng lên khí thế của hắn. Đồ Thiên là thánh sơn người, mà lúc này đây, hắn lựa chọn ăn đan dược, chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải ở thời điểm này, thông báo Mộ Dung Vũ Nhi đem đan dược ăn, nếu như vậy Chỉ có hắn thực lực của hai người, đều tăng lên Nói như vậy, bọn họ mới có cùng đồ thiên sức đánh một trận Mà lại là nhiễm nguyệt nhi mang theo đồ thiên tới Nếu như nói đồ thiên không đối bọn hắn an hảo tâm Cái kia là hoàn toàn nói đến chuyện đã qua Nghe được bạch vũ mà nói về sau Mộ dung vũ nhi trực tiếp đem trong tay hắn lấy được tăng thực lực lên đan dược Cấp nuốt vào trong miệng Ngay tại nàng đem đan dược nuốt vào trong miệng về sau Nàng phụ cận, cũng nhấc lên một cỗ báo tắp linh lực đến Mà lại cỗ này báo tắp linh lực cũng là phi thường cường liệt. Bất quá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Nhi thực lực thì đột phá đến Thần Vương hai trọng cảnh giới. Đáng chết. Một bên Đỗ Thiên nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi đột phá đến Thần Vương nhị trọng cảnh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt thì là hơi đổi. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng đem cái kia nhất mai đan dược ăn vào trong miệng, làm cái này một cái hỏa hồng đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng về sau, viên đan dược này phảng phất có linh tính đồng dạng, bay thẳng vào trong cơ thể của hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể của hắn phảng phất muốn bị bắt đầu cháy rừng rực. A! Bạch Vũ hét to, sau đó chung quanh hắn thánh thủy, trực tiếp vang lên tiếng nổ tới. Sau đó Bạch Vũ khí thế, trong nháy mắt thì đột nhiên một lít, trực tiếp tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh thực lực. Chẳng lẽ Miêu Mộ Tiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người đến có chuẩn bị? Đồ Thiên sát mặt, đột nhiên biến đến âm tình bất định. Chương 962: Quỷ dị công kích. Xoạt xoạt. Đột nhiên ở giữa, Đồ Thiên trên thân xuất hiện lần nữa đột phá thanh âm sau đó khí tức của hắn trong nháy mắt thì đạt tới thần vương tứ trọng cảnh cấp độ. đồ thiên trong nháy mắt đại hỉ, trước mặt hắn thực lực đã sớm đạt đến thần vương nhị trọng cảnh đỉnh phong, vừa mới bị thánh thủy trúng kích, kỳ thật thực lực của hắn liền đã không sai biệt lắm đạt đến thần vương tam trọng cảnh. sau đó hắn lại ăn một cái nhiễm nguyệt nhi cho hắn tăng thực lực lên đang ăn cái này liền khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. nói cách khác đồ thiên liền phá hai cảnh. Liền xem như hiện tại làm cho hắn đối phó Bạch Vũ, hắn cũng tự giác có năm chắc nhất định, mà lại phía dưới còn sẽ có dị thú giúp đỡ. Cái này liền khiến cho Đồ Thiên phải hoàn thành nhiễm nguyệt nhi giao phó nhiệm vụ, hội dễ dàng rất nhiều. Giết! Đồ Thiên hiện tại đã đợi không được nữa, nếu như bây giờ hắn sai đến đâu lấy Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ, đợi đến Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người lại đột phá, e là cho dù là hắn, đều sẽ cảm giác đến vấn đề này, sẽ biến vô cùng khó giải quyết. Mà bây giờ hắn muốn đối phó người đầu tiên, cũng là Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực bây giờ chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, nhưng là thực lực của hắn đã sớm đạt đến thần vương tứ trọng cảnh, cho nên hắn muốn đối chữ Mộ Dung Vũ Nhi lại là lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết, hắn muốn chỉ đối phó Bạch Vũ một cái, thậm chí không dùng dị thú xuất mã, Đồ Thiên liền có thể đem Bạch Vũ còn có Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết. Lúc này Đồ Thiên trực tiếp một đạo trưởng ấn đánh ra. Cái này một đạo trường lớn liền trực tiếp dọc theo mặt đầm, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đánh qua. Người muốn chết. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi chính đang nhắm mắt ngưng thần tăng lên thực lực của mình, nàng bây giờ, hoàn toàn không nghĩ tới hội gặp nguy hiểm tiền đến. Nhưng là Bạch Vũ lại là tại phòng bị đồ thiên, cho nên tại đồ thiên đối với Mộ Dung Vũ Nhi động thủ thời điểm, Bạch Vũ thì đã phát hiện. Lúc này hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người cách xa nhau, bất quá một người khoảng cách. Ngay tại đồ thiên cái này một đạo trưởng ấn hướng về mộ dung Vũ Nhi đánh tới trong nháy mắt, Bạch Vũ liền trực tiếp lách mình xuất hiện tại mộ dung Vũ Nhi phía trước. Sau đó hắn đồng dạng một đạo trưởng ấn hướng về đồ thiên đánh qua. Hai người công kích, trong nháy mắt thì ở trong hư không nổ nát ra, nhưng là cái này thánh đàm, phản phất có lực lượng đặc biệt bảo hộ đồng dạng, liền xem như hai người công kích mạnh mẽ như vậy, toàn bộ mặt đầm, dường như cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng đồng dạng. hoàng bét. Đồ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một trường này, vậy mà đem Bạch Vũ dẫn ra ngoài, hắn vốn định nhất trưởng đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp đánh chết, nhưng là hiện tại Bạch Vũ xuất hiện, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế nào? Mộ Dung Vũ Nhi lúc này mở mắt ra, chỉ là nàng còn không có hoàn toàn hiểu rõ tình huống trước mắt. Không có việc gì, Mộ Dung, ngươi ở bên cạnh đi tu luyện, ta cùng hắn có chút tư nhân ân oán phải giải quyết. Mộ Dung Vũ Nhi đối với Bạch Vũ, có đầy đủ tự tin. Bởi vì Bạch Vũ Tổng là có thể làm được nàng cho rằng, chuyện không có thể làm được. Cho nên nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, mộ dung Vũ Nhi không hiểu, có một loại cảm giác can toàn, cho nên nàng liền trực tiếp thật hướng về bên cạnh bay đi. Là nhiễm nguyệt Nhi phải ngươi tới giết chúng ta a Bạch Vũ nhìn lấy đồ thiền, trong mắt mang theo nồng đậm trâm chọc chi sắc. Ha ha, đã ngươi biết, vậy ta cũng không nói cái gì, đã thánh nữ muốn ngươi chết, vậy ngươi đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết còn có cái gì không có thực hiện nguyện vọng sao ta có thể giúp ngươi đồ thiên nhìn lấy bạch vũ phản phất là nhìn một người chết đồng dạng ngươi xác định ngươi có thể giúp ta nếu như nguyện vọng của ta chính là ta hy vọng ta trước khi chết ngươi tử tại phía trước ta đâu bạch vũ trong mắt đống nhiên ở giữa mang theo một vệt vẻ cổ quái tới đồ thiên cảm giác mình bị chơi xỏ cho nên hắn trong nháy mắt xuất thủ lúc này đồ thiên trực tiếp nhất quyền đánh ra đến một đạo quyền ảnh thì gào thét lên hướng về bạch vũ tập kích tới Không hổ là thần vương nhị trọng cảnh hạng một. Bạch Vũ trong mắt, mang theo một vệ ngưng trọng. Cái này đổ thiên, cũng không phải là chỉ là hư danh, hiện tại hắn thực lực tăng lên tới thần vương tứ trọng cảnh về sau, vậy mà làm cho Bạch Vũ, đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt huy hiếp. Một kích này, mang theo một cố đặc thù lực lượng, phảng phất muốn sát thiên đổ Phật đồng dạng lực lượng. Hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ hét to, sau đó hắn nhất chỉ bắn ra, một đạo công kích, thì hóa thành âm dương thái cực ngư. Hướng về đối phương đạo này quyền ấn đánh đi lên, sau đó hai người công kích, trong nháy mắt, liền trực tiếp hoanh ở cùng nhau. Sau đó hai người công kích, lần nữa ở trong hư không nổ tung, hai người một kích này, người nào cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thiên lý băng phong, bạch vũ nhất kích đánh ra, sau đó hắn trong nháy mắt liền muốn đem cái này một mảnh thánh đàm đều cấp đông lạnh lên, dạng này liền có thể đem đồ thiên cấp cố định ở bên trong, nhưng là hắn đem đạo này công kích đánh sau khi ra ngoài, hắn đông nhiên ở giữa phát hiện thánh trong đàm, phảng phất là có một cỗ lực lượng đặc biệt ngăn cản lấy hắn âm hàn chi lực, chìm xuống phía dưới đi qua đồng dạng. Ha ha, miêu mộ tiên, quên nói cho ngươi biết, nơi này ngũ hành lực lượng đều là vô hiệu, để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi. Đống nhiên ở giữa, đồ thiên trên tay, thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Đồng dạng trường kiếm đều là kiếm dài bảy thước, nhưng là cái này một thanh trường kiếm lại là kiếm dài tám thước, so với bình thường kiếm muốn dài một thước. Đây là ta tám thước kiếm. Ngươi có thể tử tại dưới kiếm của ta là vinh hạnh của ngươi. Ta liền thần vương nhị trọng cảnh trận đấu đều không có đem vũ khí của ta lấy ra. Nghe được đồ thiên vừa nói như vậy, bạch vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Một vị không dùng vũ khí đều có thể lấy được thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng một kỳ thực lực, có thể thấy được muốn thế nào cường đại, mà lại nghe đồ thiên khẩu khí, dường như hắn dùng trường kiếm của mình về sau thực lực tăng lên, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lan tới nhận lấy cái chết, liền xem như đối phương cường hơn nữa. Bạch Vũ cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin, cùng dai bên trong, hắn trả không sợ bất luận kẻ nào. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp tướng ngũ được thần thương hoành chỉ đồ thiên, mở miệng nói: Đồ thiên ở thời điểm này xuất thủ, kiếm của hắn chỉ là tại thánh đàm trên mặt hồ nhẹ nhàng nhất câu, đống nhiên ở giữa cũng là một đạo kiếm quang phá vỡ trời cao. Sau đó cái này một đạo kiếm quang trực tiếp cuốn lên một vệ thánh thủy, cái này một vệ thánh thủy thì hướng về Bạch Vũ tập đánh tới, mà tại cái này thánh trên nước còn mang theo kiếm quang hỗn độn âm dương thức bạch vũ hét to cơ thể của hắn trong nháy mắt liền bị hắn cấp tăng lên tới cực hạn sau đó hắn nện xuống một thương cái này thánh thủy cùng kiếm quang liền trực tiếp bị hắn đập bể ra không gì hơn cái này bạch vũ đem mũi thương vẩy một cái khinh thường nói thế mà chỉ là trong nháy mắt sắc mặt của hắn cũng là đại biến không tốt bởi vì lúc này bạch vũ phát hiện cái kia bị hắn nện tán kiếm quang phảng phất là có linh tính đồng dạng trực tiếp lại hợp lại cùng nhau mà lại cái này một đạo kiếm quang Phảng phất là một đầu linh xà một dạng, trực tiếp vòng qua ngũ hành thần thương, hướng về Bạch Vũ cuốn lách đi qua. "Thứ gì, cút ngay cho ta." Đạo này linh quang cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp cuốn quanh ở Bạch Tâm trên thân, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đến toàn thân mình linh lực dường như đều bị chói lại đồng dạng. "Khác vùng ấy, từ bỏ đi, không có ích lợi gì, công kích của ta, có thể là có thể chói buộc linh lực, ngươi muốn làm sao phá?" Chương 963, Linh Lung Bắc Kiếp Bất luận một vị nào nhân vật thiên tài, quả nhiên cũng không có thể khinh thường A. Bạch Vũ tâm lý, hơi hơi xếp chặt. Đồ thiên là thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng một, kỳ thực lực cùng thiên phú, tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ đối phương cùng hắn là cùng một cảnh giới, đối phương chiến đấu lực, thì đầy đủ thể hiện ra ngoài. Ha ha, với bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi, ngươi lại còn coi thật rồi. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười nói, sau đó hắn âm thầm nhắc lên lực, một cỗ tối nghĩa ba động, theo trên người hắn thân nhảy mà lên sau đó bạch vũ gân xanh nô lên trên hai tay bắp thịt tăng vọt phá cho ta bạch vũ cuồng hống sau đó cái kia một vệt sáng trực tiếp bị bạch vũ dùng cậy mạnh cấp tránh ra mà bạch vũ sử dụng bất quá là lực lượng thần tắc. dốc hết sức long và biết cho nên khi bạch vũ đem lực lượng thần tắc dùng lúc đi ra đối phương một kích này ở trước mặt hắn xác thực chỉ là một chuyện cười mà thôi đồ thiên nhìn đến bạch vũ nhẹ nhàng như vậy đem công kích của hắn thì tránh thoát ánh mắt của hắn bên trong lóe ra không hiểu hào quang Miêu Mộ Tiên không hổ là Miêu Mộ Tiên, bất quá, làm sao ngươi biết, ta cũng không phải chơi với ngươi chơi đây. Linh Lung bắt kiếp. Làm đồ thiên câu nói này ra miệng về sau, hắn tám thước trên trường kiếm, phảng phất là xuất hiện thất khiếu linh lung đồng dạng, bảy cái khiếu bên trong, đều có một khỏa linh lung chi tâm, sau đó cái này thất khiếu trực tiếp vỡ nát, sau đó toàn bộ dài tám thước kiếm, vừa tốt hóa thành bát đoạn, mỗi một đoạn dài một thước, sau đó cái này tám cái dài một thước kiếm, trực tiếp hiện ra một chữ hình truống về Bạch Vũ tập giết tới đây. Kiếm chưa đến, kiếm khí tập kích người. Mặt đâm bị cái này tám đạo kiếm khí, lộ ra một chút gợn sóng, cái này gợn sóng càng ngày càng bao la hùng vĩ. Cái này tám đạo kiếm quang vừa dường như còn tại cách Bạch Vũ chân trời xa, bất quá trong nháy mắt thì bay tới Bạch Vũ trước mặt. Sau đó tám thước kiếm quang, vòng quanh Bạch Vũ, cao tốc xoay tròn. Hừ. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại lên, hắn phát hiện, cái này tám đạo kiếm quang Dường như nắm giữ một cơ chấn phong chi lực đồng dạng, hắn linh lực trong cơ thể dường như đều bị giam cầm ở. Chẳng lẽ công kích của đối phương là đặc biệt nhắm vào linh lực? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, như quả công kích của đối phương là nhằm vào linh lực, như vậy Đồ Thiên Sắc thực có thể thắng qua đại bộ phận võ giả, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang đại địa người đều là chỉ tu linh lực không tu nhục thân, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, có đặc thù gặp gỡ bên ngoài, thiên ý là sẽ không cho phép những người khác nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Cho nên đồ thiên đối phó người bình thường, dư giải. Nhưng là Bạch Vũ hiển nhiên không phải người bình thường, liền xem như Bạch Vũ không sử dụng linh lực, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Hắn hiện tại, liền xem như đơn thuần nhục thân chi lực, đều là 46 triệu cân. Lại thêm ngũ hành thần thương chi lực cùng lực lượng thần tắc, hắn đánh ra một đạo công kích, lực lượng có thể đạt tới 60 triệu cân hai bên trình độ. Lực lượng như vậy, đã vượt qua thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Hưu. Lúc này cái này tám đạo kiếm quang, hướng về bạch vũ phát khởi trùng kích tám đạo kiếm quang như cùng một cái kiếm hình đồng dạng trực tiếp hướng về bạch vũ bốn phương tám hướng bắn trụ mà đến kiếm quang như hồng kiếm khí tập kích người bạch vũ nhất quyền đánh ra quyền thượng lực lượng thần tắc hiện lên không khí xuất hiện một chút xíu gợn sóng sau đó một chút gợn sóng tàng ra tiếp lấy trước mặt hắn dập dờn ra một mảnh gợn sóng tới đây là bạch vũ lực lượng quá cường đại mà lại hắn xuất thủ cực nhanh cho nên làm đến những thứ này không gian đều xuất hiện ba động hiu Thế mà, cái kia một đạo kiếm quang, phảng phất là có linh tính đồng dạng cảm thấy nguy hiểm, sau đó nó trực tiếp hướng về cái này một cỗ lực lượng thần tắc bên cạnh khẽ quấn, liền trực tiếp vòng qua Bạch Vũ, sau đó hướng về một phương hướng khác, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đột tiến. Phốp vậy, Bạch Vũ trong ngay mắt, vậy mà không ngăn được, cái này một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua phòng ngự của hắn, đính tại trên người hắn. Tiếp theo là kia kiếm quang thứ hai, kia kiếm quang thứ ba. dài tám thức kiếm Hóa thành 8 cái một thước dài ngắn đoản kiếm, đều chui vào Bạch Vũ trong thân thể, cho dù là lấy Bạch Vũ thân thể cường hãn, lúc này cũng không nhịn được kêu lên tiếng, toàn bộ thân thể phảng phất là nhiều tám loại dị vật đồng dạng. Loại kia cảm giác, khó chịu không nói ra được. Cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ phát hiện, cái này 8 thước đoản kiếm, vậy mà phảng phất là 8 đầu như rắn tại thôn vệ lấy hắn linh lực trong cơ thể, hắn linh lực trong cơ thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giảm bớt. Chủ nhân Thứ này khó đối phó, gọi là phệ linh xà, muốn đối phó nó, trừ phi đem chủ nhân của nó giết chết, bằng không, bằng thực lực của ngươi, hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào. Đông nhiên ở giữa, Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, vang lên tiểu linh nhi thanh âm. Bạch Vũ nghe nói như thế, hắn cố nén linh lực bị cắn xé thống khổ, đem ánh mắt đông nhiên ở giữa nhìn về phía đồ thiên. Đồ thiên tại tiếp xúc đến Bạch Vũ ánh mắt về sau, sự ác độc của hắn hung ác run lên, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ hiện tại ánh mắt đỏ bừng. Phảng phất là giả thu ánh mắt đồng dạng, chỉ là nhìn cái nhìn này, hắn cũng cảm giác được chính mình phảng phất là bị hồng hoang giả thu cấp tập trung vào đồng dạng. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái, theo bạch vũ trong miệng xuất hiện, sau đó bạch vũ nhẹ tay nhẹ nhàng ở mặt đầm vũ, cả người hắn liền trực tiếp từ trong đầm lơ lửng, sau đó chân của hắn tại mặt đầm nhẹ nhàng một bước, mặt đầm nhấc lên một tầng gợn sóng, một tầng gợn sóng trực tiếp hướng về chung quanh khuếch tán lái đi tiếp lấy bạch vũ hóa thành một vệt ánh sáng hướng về đồ thiên vị trí nhất quyền đánh ra ngoài một quyền này của hắn là mượn nhờ lực lượng thần tắc đánh đi ra cho nên một quyền này cực nhanh cực mạnh chỉ là trong nấy mắt bạch vũ thì xuất hiện ở đồ thiên trước mặt đồ thiên trông thấy bạch vũ tới hắn đã sớm phòng bị linh bạo. đồ thiên hai tay không ngừng múa sau đó trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một cái linh lực quan cầu từ nơi này linh lực trong quan cầu truyền đến nồng đậm linh lực ba động cố này linh lực ba động Làm cho thiên địa đều có một loại biến sắc cảm giác Chỉ là bởi vì nơi này là thuộc về trong thánh địa thánh đảm Khu vực đặc biệt Sớm liền trực tiếp bị hạ cầm đoán Cho nên loại ba động này Cũng không có truyền đi Sau đó hắn trực tiếp đem cái này quang cầu đẩy đi ra Cái này quang cầu trực tiếp nên hướng bạch vũ quyền đầu Vâng Bạch vũ quyền đầu Trực tiếp hung hăng đánh vào cái này quang cầu phía trên Cái này quang cầu trong nháy mắt Trực tiếp hoanh bạo ra Nhưng là nó tuyệt đối không phải bạch vũ bạo mở mà chính là cái này quan cầu, một cách tự nhiên chính mình nổ tung. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cố vô biên linh lực tập kích đến, thân thể của hắn, dường như đều muốn bị tập đã nứt ra đến, mà trong thân thể của hắn tám đạo dài một thước kiếm kiếm quang, dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp bên trong hâu ngoại ứng, phốc vẩy một tiếng, Bạch Vũ thân thể, liền trực tiếp bị chọc ra tám cái lỗ thủng, sau đó tám đạo suối máu, trực tiếp theo Bạch Vũ trong thân thể phun tới. Sau đó cái này tám đạo dài một thước kiếm quang, trên không trung hợp lại, lại hóa thành dài tám thước kiếm, trực tiếp về tới Đồ Thiên trong tay. Miêu Mộ Thiên, ngươi chết đi cho ta, chỉ muốn ngươi chết, thánh nữ thì là của ta. Đồ Thiên trên mặt hiện ra một vẻ vẻ dữ tợn, sau đó hắn tay xách dài tám thước kiếm, một kiếm trực tiếp hướng về Bạch Vũ Đầu lâu tức tới. Chương 964, Đại toàn đan. Bạch Vũ trực tiếp bị một chiêu linh lung bắt kiếp làm thành trọng thương, liền xem như Bạch Vũ hiện tại nhục thân, đều hứng chịu tới thương tích cực nặng. Tại một người nhục thân bị thương nặng, Còn có linh lực cơ hồ hao hết tình hồn dưới, đồ thiên không cảm thấy người này còn có thể lật lên cái gì gợn sóng tới. Liền xem như bạch vũ chính mình, lúc này cũng là hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới đồ thiên linh lung bắt kiếp, vậy mà lại như thế lợi hại. Ngươi cho rằng dạng này thì ăn chắc ta sao? Bạch vũ nhìn lấy đồ thiên, trên mặt đột nhiên, lộ ra hơi hơi ý cười tới. Bạch vũ cường đại nhất thủ đoạn, là một mực không có sử dụng đi ra, liền xem như tranh tài trận chung kết phía trên. Hắn đều không có sự xuất thủ đoạn như vậy đến, làm sao đó đối mặt giao hồng quân thời điểm, là sử dụng ra, chỉ là hồng quân thần hồn, cùng nhục thân hợp lại là một, cho nên Bạch Vũ một chiêu này, đối với hồng quân là không có có hiệu quả. Nhưng là đối với hồng quân không có có hiệu quả, không có nghĩa là đối phó những người khác, cũng không có hiệu quả. Bạch Vũ thần hồn lực lượng, vốn sẽ phải so với nhục thể của hắn còn có linh lực lớp 10 cái cảnh giới nhỏ, hiện tại thực lực của hắn là thần vương tứ trong cảnh, chỉ là đơn chỉ nhục thể của hắn cùng linh lực nhưng là lực lượng thần hồn của hắn là đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh giới, cho nên hiện tại dùng thần hồn lực lượng đến công kích đồ thiên là lại thích hợp cực kỳ. Từ khí đông lai, đây là đặc biệt nhằm vào người thần hồn lực lượng. Một kích này theo bạch vũ thần hồn lực lượng tăng cường mà tăng cường. Hiện tại bạch vũ thần hồn lực lượng đã đạt đến đáng sợ thần vương ngũ trọng cảnh. Một kích này sử dụng đi ra, bình thường cùng danh người cũng chỉ có bị miệng sát phẫn. Lúc này bạch vũ sau lưng bước lên vô tận ánh sáng đến. Những thứ này ánh sáng, đều hiện ra từ sắt trạng thái, bạch vũ sau lưng, màu tím vạn trượng, dường như đem trọn cái hư không đều chiếu phát sáng lên, một cô đến từ linh hồn áp bách chi lực, theo bạch vũ sau lưng chuyển đến. Sau đó bạch vũ một chỉ điểm ra, phía sau hắn vạn trượng tử hà, dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về đồ thiên phương hướng bay đi. Đây là cái gì công kích? Đồ thiên bỗng nhiên ở giữa, cảm giác được đầu của mình có loại cảm giác mê man, cái này khiến hắn có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Đánh không lại, trốn. Đây là đồ thiên hiện tại duy nhất ý nghĩ, một kích này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Lúc này hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp cạn vào trong đầm nước, sau đó hắn trực tiếp hướng về đáy đầm kín đáo đi tới. Vâng, bạch vũ một kích này, vẫn là phá tại đồ thiên trên thân, đồ thiên sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng, nhưng là hắn trong nháy mắt này, lại là trực tiếp chui vào thánh đàm bên trong. Cái này thánh đàm phảng phất có một cố lực lượng vô danh đồng dạng làm bạch tâm tử khí đông lai tiếp xúc đến cái này thánh đàm về sau, phản phất như là băng cùng tuyết đồng dạng, trực tiếp băng tiêu tan tuyết tan, biến mất không thấy. Mộ Dung, ở trên đây chờ ta. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, bắt đầu nếu như đổ Thiên không có gây bạch vũ, cái kia bạch vũ còn sẽ không đối đối phương xuất thủ, nhưng là hiện tại bạch vũ kém chút liền giết hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi, cái kia đổ Thiên cũng là địch nhân của bọn hắn, mặc kệ người này có thân phận gì, mặc kệ người này có thực lực rất mạnh, cái kia bạch vũ một khi có cơ hội liền sẽ trước tiên đem giết chết, bằng không, hội lưu lại hậu họa tới. Sau khi nói xong, Bạch Vũ đồng dạng chui vào thánh trong đàm, hướng về đáy đầm phương hướng bơi đi. "Chủ nhân, ngươi thương thế trên người thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng." Tiểu Linh Nhi nhắc nhở. Hiện tại Bạch Vũ mới phát hiện, trên người mình cái kia tám đạo vết thương, còn có cô cô máu tươi chảy ra. "Vạn mục phùng xuân." Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt dâng lên một ý nghĩ như vậy, sau đó một chút màu xanh biếc Trực tiếp xuất hiện tại vết thương của hắn địa phương, thế mà, làm cho hắn thất vọng là, những vết thương này, vậy mà không có muốn dấu hiệu khép lại. Chủ nhân, ngươi tốt đẩn, chính ngươi căn bản trị liệu không tốt dạng này vết thương, hiện tại ngươi phải dùng đại toàn đan mới được. Đại toàn đan, bạch vũ khe như mày, lại là nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, chủ nhân, đại toàn đan, là thực lực ngươi bây giờ, có thể dùng một loại tốt nhất một loại đan dược, đây là một loại chữa thương thánh dược, có thể trong nháy mắt khôi phục ngươi toàn bộ thực lực. Ngươi tổn thất nhục thân thực lực, ngươi bị thương, ngươi bị hao tổn thần hồn, còn có ngươi mất đi linh lực, đều có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, cho nên mới gọi là đại toàn đan. Đan dược này muốn bao nhiêu đổi lấy điểm? Bạch Vũ trong đầu thần hồn tiểu nhân nhẹ giọng hỏi. 100 triệu đổi lấy điểm. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình có một loại ghét người xúc động, chỉ là trị liệu thương thế của hắn một chút, liền muốn 100 triệu đổi lấy điểm, hiện tại hắn trong không gian giới chỉ tài phú, cũng chỉ có có thể đổi 200 triệu đổi lấy điểm. Hiện tại nếu quả như thật phải dùng rơi 100 triệu đổi lấy điểm, Bạch Vũ còn không phải đau lòng chết. Chủ nhân, ngươi sợ cái gì, ta vừa không phải hấp thu nơi này thần bí lực lượng sao? Ngươi quên à, ngươi nhìn Tiểu Linh Nhi hiện tại cái bụng, lớn như vậy chứ, nơi này chính là có hơn 100 triệu đổi lấy điểm nha. Tiểu Linh Nhi chỉ mình bụng to ra, lộ ra đang yêu lún đồng tiền nhỏ đến, hơi hơi bật cười. Vậy ngươi giúp ta trị liệu đi. Bạch Vũ xem như thỏa hiệp, hắn biết dạng này tiếp tục tìm đi xuống chỉ sợ cũng muốn gặp phải thượng quan Vũ nói tới thần bí dị thú, đến lúc đó nếu như hắn còn không phải trạng thái toàn thịnh, lại thêm có một cái đồ thiên ở một bên nhìn chằm chằm, vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, Tiểu Linh Nhi đàn miệng bỗng nhiên ở giữa thì nhẹ nhàng phun một cái, một đạo ánh sáng ngông lung mang, liền trực tiếp theo trong miệng nàng phun phun ra, theo cỗ này ánh sáng nhu hòa lan tràn ra, Bạch Vũ phát hiện, chính mình vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân, hay là linh lực đều phản phất là trở lại trường cũ trước ngực một dạng, loại kia cảm giác cấm áp làm cho Bạch Vũ có một loại mê luyến cảm giác. Bất quá một lát, Bạch Vũ chịu thương tổn thì hoàn toàn khôi phục, thậm chí trên người hắn tám cái lỗ thủng đều thẳng tiếp khép kín. Làm sao lại như vậy? Đồ Thiên lúc này ngay tại Bạch Vũ cách đó không xa, cho nên đối với Bạch Vũ nhất cử nhất động, hắn đều là quan sát đến, hắn tạo thành thương thế, hắn tự mình biết đến cỡ nào hiếm thấy khôi phục, nhưng là hôm nay, Bạch Vũ vết thương trên người lại là trong nháy mắt thì khôi phục. Tại thế gian này, hắn còn không biết có đan dược gì có thể trong nháy mắt đem hắn dài tám thước kiếm tạo thành vết thương cấp trong nháy mắt khôi phục. Bất quá Đồ Thiên hiển nhiên hiện tại không thể muốn nhiều như vậy, bởi vì Bạch Vũ thương thế khôi phục về sau, tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, sau đó hắn trực tiếp hướng về Đồ Thiên phương hướng đuổi đi theo. Đáng chết, ta gặp phải là quái vật gì? Đồ Thiên mặt, trong nháy mắt này biến đến cực kỳ không dễ nhìn. Hắn lúc này trực tiếp đẩy ra trong đầm thánh thủy, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về đáy nước bơi đi. Đáy nước này khắp nơi đều phản phất là san hô đồng dạng, cỏ dại rậm rạp, mà những thứ này thảo, không có chỗ nào mà không phải là quý báo nhất linh dược. Liền xem như bình thường nhất thảo, ngốc tại cái này địa phương, ngốc lâu, chỉ sợ đều sẽ trưởng thành vì linh thảo. Lại là tại một đoạn thời khắc, đồ thiên trong ánh mắt, thì buộc phát ra một vẻ hào quang chói mắt đến, đây là một loại nhìn đến hy vọng về sau con mang. Bởi vì vào lúc này, hắn thấy được ba chữ. Kỳ Lân Điện. Chương 965, Kỳ Lân Thần Thú. Cái này Kỳ Lân Điện, cũng là Nhiễm Nguyệt Nhi nói cho Đồ Thiên muốn tới địa phương. Bởi vì nơi này cái này dị thú, gọi là Kỳ Lân Thần Thú. Mà bây giờ Đồ Thiên muốn mượn, cũng là cái này Kỳ Lân Thần Thú lực lượng. Ừm. Xa xa, Bạch Vũ cũng nhìn thấy cái này Kỳ Lân Thần Điện, trong lòng của hắn, trong nháy mắt cũng có suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là thượng quan Vũ nói tới con dị thú kia vị trí? Bạch Vũ lúc này tốc độ trong nháy mắt thì chậm lại, hiện tại hắn còn không có làm tốt cùng đầu dị thú này đối nghịch dự định, cho nên hắn cũng không muốn kinh động cái này một đầu kỳ lân thần thú. Không tốt. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn, lại là trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn mặc dù không có chuẩn bị kinh động cái này kỳ lân thần thú, nhưng là không có nghĩa là đồ thiên không có không kinh động đầu này kỳ lân thần thú dự định. Bởi vì bây giờ đối phương vốn là thẳng đến đầu này kỳ lân thần thú mà đến dự định, cho nên hắn làm sao có thể không kinh động đầu này kỳ lân thần thú. Thậm chí, đồ thiên căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhất quyền hướng về cái này kỳ lân điện đánh đi vào, linh lực của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo linh lực quyền đầu, trực tiếp đập vào kỳ lân điện bên trong, kỳ lân điện đống nhiên ở giữa, thì hơi hơi run dậy một cái. Là người phương nào quấy rầy bản vương trầm thụy, sau đó ở giữa, Có một đạo thanh âm uy nghiêm ở bên trong vang lên, theo cái này một thanh âm vang lên, một cô áp bách chi lực, hướng về đồ thiên không ra bạch vũ hai người che đậy đi qua. Sau đó một đôi con mắt thật to mở ra, một đôi mắt này, phản phất là hai cái trậu lớn đồng dạng. Một khỏa to lớn kỳ lân đầu hiện hiện trên hư không, nó tùy ý đánh giá đồ thiên còn có bạch vũ. Tham kiến tiền bối. Đồ thiên trong nháy mắt thì rất là nhu thuận nửa quỳ tại kỳ lân trước mặt. Bạch vũ khỏe miệng hơi hơi run dậy. Tốt xấu đồ thiên cũng là thần vương nhị trọng cảnh hạng một nhân vật, kết quả như thế không có mặt mũi không có hạng cuối, đầu này kỳ lân thần thú, thực lực bây giờ, cũng chỉ là so với đồ thiên lớp 10 cái cảnh giới nhỏ mà thôi, kết quả đồ thiên còn muốn được vãn bối đại lễ, còn không phải hơi hơi không người, mà chính là bài xuân dưới. Bạch vũ lại là không biết, đây là nhiễm nguyệt nhi giao phó đồ thiên làm như vậy, bởi vì đầu này kỳ lân, đem chính mình định vị thân phận cực cao, nó cũng là thiên ý tòa kỵ, nhưng là chân thật nhất lại là, Hắn bất quá là thiên ý tọa kỵ một vị không biết cách bao nhiêu đời hậu nhân mà thôi. Thiên ý tọa kỵ, làm sao có thể tại chút thực lực ấy. Đương nhiên, đồ thiên như thế cuối đầu, kỳ lân cái kia là phi thường hưởng thụ, cho nên nó mới sẽ lộ ra hài lòng mà say mê thần sắc tới. Bất quá Bạch Vũ hiện tại thì lung túng, muốn hắn quỳ một đầu xuất sinh, đó là vạn vạn chuyện không thể nào. bái kiến tiền bối, Bạch Vũ chỉ là hướng về kỳ lân chắp tay. Tuy nhiên hắn sớm muộn muốn cùng đầu này kỳ lân là địch. Nhưng là hiện tại cái này thời gian, có thể muộn một chút nhi là một chút, cho nên hắn có thể kéo một lát, là một lát. Lại là không biết, Bạch Vũ nào chắp tay thời điểm, Đồ Thiên khoe miệng một vẻ xem kịch vui vẻ trêu tất tới. Quả nhiên, ngay tại lúc này, đầu này Kỳ Lân nói, "Hèn bọn người nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nên đối với ta vĩ đại Kỳ Lân thần thú, ôm lấy lớn nhất chân thành kính ý, quỳ xuống đến hành lễ sao?" Bạch Vũ khoe miệng, lại là giật mạnh, nhưng là hắn còn không có động tác, cái kia Kỳ Lân thần thú vậy mà trực tiếp động thủ, nó chân trước trực tiếp nhất chảo vô xuống, sau đó một đạo cự đại kỳ lân chảo, thì xuất hiện ở bạch vũ trên không, quỳ hay là không quỳ, kỳ lân thanh âm tại bạch vũ bên thay nhàn nhạt vang lên, không mang theo một tia cảm giác màu. nếu như bạch vũ thật cự tuyệt quỳ đi xuống, như vậy đầu này kỳ lân kỳ lân chảo, chỉ sợ trong nháy mắt này, thì sẽ trực tiếp hướng về bạch vũ vù xuống đi. bạch vũ chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đầu này kỳ lân, nếu như cái này kỳ lân dám có tiến một bước động tác. Hắn không ngại đem đầu này Kỳ Lân làm thịt rồi, dù sao hắn muốn đi phá hư Thiên Ý lực lượng cội nguồn, đầu này Kỳ Lân, hắn là sớm muộn muốn làm thịt. Cũng lắm thì hiện tại nhiều nỗ lực một chút đại giới mà thôi. Ngay tại Bạch Vũ mắt lạnh nhìn Kỳ Lân thời điểm, Kỳ Lân cái kia Kỳ Lân trảo rốt cục vẫn là hướng về Bạch Vũ đóng qua xuống tới. Đã ngươi không nguyện ý thần phục, bản vương đến dạy ngươi như thế nào thần phục. Kỳ Lân sau khi nói xong, hắn đầu này Kỳ Lân trảo liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ húc tới. Ta nghe nói Kỳ Lân thịt ngon ăn, hôm nay không thể nói được muốn nếm thử. Bạch Vũ nhìn thấy Kỳ Lân động thủ, lúc này hắn cũng không cần che giấu, hắn ác ngữ xuất khẩu về sau, liền trực tiếp nhất quyền hướng về cái này Kỳ Lân chảo đánh ra ngoài, trên tay hắn quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng thần tác. Oanh! Kỳ Lân Kỳ Lân chảo, trực tiếp liền bị Bạch Vũ một kích này cấp làm vỡ nát. Hèn bọn nhân loại, lớn nhất chọc ta vĩ đại Kỳ Lân Vương, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Kỳ Lân nhìn đến Bạch Vũ cũng dám đối với nó động thủ, Hắn trong nháy mắt thì nổi giận, lúc này hắn trực tiếp hướng về đếm to khoảng 10 trượng, hướng về bạch vũ vị trí, bay tới. Loài bò sát, chớ có cản rỡ, nhìn tiểu gia làm sao đem người cưới tại. Bạch vũ hét to, hắn không lùi trở lại tiến, trực tiếp hướng về kỳ lân bay đi. Tiên bối, nếu như cần vạn bối đồng loạt ra tay, ngươi thì nói một tiếng, vạn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Đồ thiên ở một bên hảo ý nhắc nhở, nhưng là hắn không có xuất thủ. Nếu như kỳ lân liền có thể chiến thắng Bạch Vũ. Hắn cũng sẽ không cần xuất thủ. Ngươi cho ta cút sang một bên. Kỳ Lân phải có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại Đồ Thiên vậy mà nói muốn cùng hắn hợp tay chiến địch, hắn làm sao lại tiếp nhận? Mà lại thực lực của hắn là Thần Vương ngũ trọng cảnh, mà Bạch Vũ thực lực chỉ có Thần Vương tứ trọng cảnh thực lực. Hắn có thể không cảm giác đến thực lực của mình, không phải Bạch Vũ đối thủ. Cho nên nghe được Đồ Thiên, nó trong nháy mắt thì nổi giận. Đồ Thiên trong mắt lóe qua một tia sắt ý, nhưng lại là bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Một đầu loài bò sát nhỏ mà thôi, làm cho đắc chí. một lát nữa đợi các ngươi lưỡng bại cầu thường, ta liền đem ngươi giết, ăn kỳ lân thịt. Đồ thiên tâm lý hận hận nghĩ đến, nhưng là hắn lại là trực tiếp tại kỳ lân trong ánh mắt, lần nữa lui về phía sau mấy bước, ý kia chính là muốn nói cho đầu này kỳ lân, chính mình sẽ không xuất thủ. Kỳ lân lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó hắn trực tiếp cực tốc tới gần, lần nữa nhất trảo hướng về bạch vũ bắt ra ngoài. Hiện tại một trảo này, không giống với vừa mới cái kia nhất tr Vừa cái kia nhất trảo, bất quá là một đạo linh lực chi trảo, không phải thực thể, mà bây giờ một trảo này, lại là chân chân thực thực tồn tại. Sau đó bạch vũ cái kia mang theo lực lượng quy tắc toàn lực nhất quyền, trực tiếp cùng kỳ lân móng đuốt đụng vào nhau. Vâng, Và đột nhiên thì có nhẹ thanh em ùng ùng vang lên, sau đó kỳ lân trực tiếp bị bạch vũ một quyền này, cấp đánh đến thế bay ra ngoài, sau đó nó vừa tốt đâm vào kỳ lân điện phía trên, cái này một khối địa dẹp, trực tiếp liền bị nện đến rơi trên mặt đất. đáng chết. Hèn mọn nhân loại a, ngươi chọc giận ta, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Kỳ Lân hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Vũ trong thân thể, vậy mà cất giấu như thế lực lượng khổng lồ. Đầu này Kỳ Lân là thần vương ngũ trọng cảnh thần thú, nhục thể của hắn lực lượng là 55 triệu cân, mà Bạch Vũ lực lượng, tại lực lượng thần tắc tăng thêm phía dưới, đã đạt đến 5600 vạn cân, liền xem như không thêm phía trên ngũ hành thần thương, lực lượng của hắn so với đầu này Kỳ Lân cũng muốn cao hơn một bậc, cho nên hắn đem đầu này Kỳ Lân đánh lui cũng là chuyện đương nhiên tình. Chương 966, nội hạch trùng kích. Cho dù là Đồ Thiên, lúc này cũng bị Bạch Vũ lực lượng cấp sợ ngây người. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Bạch Vũ trong thân thể, vậy mà cất giấu lực lượng lớn như vậy. Trước mặt hắn bởi vì muốn tham gia Thần Vương nhị trọng cảnh trận đấu, cho nên đối với Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu, cũng không có làm sao quan chú, nếu như quan chú, đối với Bạch Vũ thực lực, hắn liền sẽ có một cái càng làm sâu sắc khắc quen biết. Nhưng là hiển nhiên không có. Lúc này kỳ lân thần thú bị đánh bay về sau, thân thể của nó hung hăng bãi xuống, thân thể của nó mặt ngoài, thì trực tiếp xuất hiện một tầng ánh sáng màu lam đến, tầng này ánh sáng màu lam, làm cho kỳ lân thần thú toàn bộ thân thể, trong nháy mắt thì lớn hơn một vòng. Sau đó nó no cái đôi lớn, trực tiếp hướng về bạch vũ vung đi qua, bạch vũ lúc này đem hai cánh tay của mình ôm ở trước ngực, sau đó hắn trực tiếp một cái thiết sơn kháo hướng về đối phương tới gần. Nhưng là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ siêu việt trước đó lực lượng Hướng về bờ vai của hắn chỗ tập kích tới, cả người hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này kỳ lân thần thú, hiển nhiên cũng không có như vậy bỏ qua, ngay tại Bạch Vũ phi đi ra trong nháy mắt, nó tăng tốc độ, xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ cách đó không xa, sau đó nó kỳ lân trảo, trực tiếp hướng về Bạch Vũ lồng ngực vị trí bắt tới. Bạch Vũ hoàng hốt, trên người hắn, trong nháy mắt dâng lên hộ thể phù văn còn có chuyên thuộc về hỗn độn chi quang quang mang đến, nhưng là bởi vì đầu này kỳ lân thần thú thực lực Quá cường đại, đến mức Bạch Vũ trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị đối phương đem chính mình hộ thể quang mang cấp cảo nát. Sau đó Bạch Vũ lồng ngược chi, trực tiếp lộ ra bốn đạo huyết trảo tới. Kỳ lân móng đuốt, chỉ có bốn cái móng đuốt, cho nên nó chỉ để lại bốn đạo huyết trảo tới. Giống Bạch Vũ cuồng hống, cho dù là tại cái này đáy đầm, hắn lúc này trên thân cũng bước lên một cỗ trước này chưa có khí thế đến. Theo cỗ khí thế này bước lên, cả người hắn tóc dài, không gió mà bay, sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thân mấy trượng, hắn lúc này phảng phất là một cái như người khổng lồ. Cái này thánh đàm quá nhỏ, muốn không phải bạch vũ lo lắng phá hủy cái này thánh đàm, hắn liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Tất cánh hắn thích nhất hình thể lớn nhỏ cũng là một nghìn trượng. Lúc này kỳ lân cái đuôi lại quét tới, chỉ là đem lần này làm kỳ lân cái đuôi hướng về bạch vũ quét tới thời điểm, bạch vũ hai cánh tay lại là trong nháy mắt bạo khởi gân xanh đến, sau đó ngay tại cái này cái đuôi lớn quét tới thời điểm, bạch vũ hai tay đột nhiên liền đem cái này một cái cái đuôi bắt được mặc cho cái này cái đuôi phía trên có lại nhiều khí lực bạch vũ cũng gắt gao giữ chặt cái này cái đuôi không thả sau đó kỳ lần thần thú cái đuôi lớn trực tiếp mang theo bạch vũ thân thể quét ra ngoài tiếp lấy bạch vũ liền bị đâm vào thạch trụ phía trên cả người hắn tại lực lượng khổng lồ phía dưới trong nháy mắt liền bị đâm vào thương thế không nhẹ đi ra hắn phun ra một ngụm máu tươi đến chung quanh hắn thánh thủy trong nháy mắt liền bị nhuộn đỏ. Nhưng là Bạch Vũ lại là không có lùi bước, lúc này ánh mắt của hắn hung hăng ngưng tụ, có kinh hãi chỉ từ tầm mắt của hắn bên trong bạo phát đi ra. Sau đó Bạch Vũ chân trực tiếp hung hăng hướng về mặt đất một bước, cái kia kiên cố đáy hồ mặt đất, vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ bước ra một cái cự đại dấu chân đến, sau đó Bạch Vũ chân trái liền trực tiếp đứng ở cái này dấu chân bên trong. Sau đó Bạch Vũ chân phải đồng dạng giẫm ra một cái dấu chân đến, tiếp lấy cả người hắn liền trực tiếp đem cô ổn định ở cái này trên mặt đất. Sau đó Bạch Vũ bạo khởi hét lớn, lên cho ta. Bắp chân của hắn phía trên, đồng nhiên ở giữa, thì có một cỗ lực lượng dâng lên đến, cỗ lực lượng này đi qua, trực tiếp đạt đến đến Bạch Vũ phần eo phía trên, sau đó hắn mượn nhờ phần eo bốn eo chi lực, phần eo cũng sinh ra lực lượng, sau đó những lực lượng này, trực tiếp thông qua hắn phát đạt trước lực cơ, đem cỗ lực lượng này, hoàn toàn chuyển tới hai tay của mình bên trong. Bạch Vũ hai tay, trong nháy mắt này, trực tiếp bạo khởi gân xanh đến, Tiếp lấy cả người hắn đem Kỳ Lân cái đuôi hung hăng kéo một phát, cái này Kỳ Lân, trực tiếp liền bị Bạch Vũ cấp kéo lên, sau đó Bạch Vũ tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn mà cái này Kỳ Lân, thì là một mực theo Bạch Vũ không ngừng xoay tròn Hiện tại Bạch Vũ chỉ là kéo lại cái này Kỳ Lân một cái cái đuôi, cái đuôi của nó, tại không có điểm mượn lực tình hung dưới, hoàn toàn không còn chút sức nào đến, cho nên liền xem như hiện tại đầu này Kỳ Lân có ngày lớn khí lực, tại không có điểm mượn lực tình hung dưới cũng chỉ có bị bạch vũ lôi kéo không ngừng tại nguyên chỗ chuyển động. sau đó bạch vũ quát to một tiếng, trực tiếp đem cao tốc xoay tròn kỳ lân cấp ném ra ngoài. với Đầu này kỳ lân, trong nháy mắt thì nện vào phương xa thạch trụ phía trên, những thứ này thạch trụ, trong nháy mắt, liền trực tiếp bị nện thành bột phấn hình dáng hóa tại thánh trong đàm. liền xem như nơi này thánh thủy, đều bởi vì cái này cố cường đại bên trong mà thầm luồn sóng động. giống, kỳ lân thần thú chưa từng bị qua vũ nhục như vậy cho nên nó lắc lắc chính mình có chút chán vắng đầu, liền trực tiếp đứng lên. Tiếp theo nó hét lớn một tiếng, bốn vo hướng về mặt đất nhẹ nhàng một bước, thì hướng về bạch vũ và chạm đi qua. Ngay tại đầu này kỳ lân cách bạch vũ chỗ không xa, nó đung nhiên ở giữa, thì phun ra một khỏa nội hạch tới. Đây là kỳ lân nội hạch. Theo cái này khỏa nội hạch phía trên truyền đến một cố bàng bạc khí huyết chi lực. Người điên hư, cho dù là bạch vũ, lúc này cũng bị đầu này kỳ lân cấp chấn động. Kỳ lân thần thú nội hạch. Phản phất như là yêu thú yêu hạch đồng dạng, đây là kỳ lân thần thú lớn nhất bộ phận, thậm chí có thể nói, nó một thân tu hành, đều trong này hạch bên trong. Một khi cái này hạch nhận lấy cực lớn tổn thương, nó cá nhân thực lực, đều lại nhận to lớn ảnh. Mà nếu như cái này hạch ở bên ngoài bị phá hủy, kỳ lân thần thú cũng liền không còn là kỳ lân thần thú, chỉ sợ sẽ là thần linh cảnh người, đều có thể đưa nó giết đi. Một khi phải dùng nội hạch công kích, vậy liền đại biểu cho kỳ lân thần thú, cùng đối phương không chết không thôi. Mà cái này hạch, là kỳ lân thần thú một thân chỗ, cho nên nó có thể phát huy ra huy lực, cũng so với kỳ lân thần thú tự thân muốn phát huy ra huy lực lớn nhỏ rất nhiều. Viên này nội hạch, vừa ra bên ngoài bây giờ, thì phát ra một cỗ huyết sắc quang mang đến, sau đó đạo ánh sáng này mang, trực tiếp hướng về bạch vũ tập giết tới. Hỗn độn âm dương chỉ, hỗn độn âm dương thức, hỗn độn chi quang, vạn kiếm quý nhất. Ngũ hành công kích, ở chỗ này đối với kỳ lân thần thú, là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì cái này thánh đàm muốn ngăn cách ngũ hành chi lực, cho nên Bạch Vũ hiện tại có thể sử dụng công kích, cũng chỉ có quang ám công kích còn có hôn độn công kích. Làm hắn cái này vài chiêu sử dụng đi ra về sau, toàn bộ đáy đầm trong nháy mắt thì sôi trào. Lúc này hôn độn âm dương chỉ đánh đi ra, chỉ là vừa tiếp xúc đến kỳ lân thần thú nội hạch, liền trực tiếp bị cái này kỳ lân thần thú nội hạch cường đại khí huyết chi lực cấp tách ra. Sau đó Bạch Vũ trên tay, thêm ra đến ngũ hành thần thương. Sau đó hắn trực tiếp đánh ra hỗn độn âm dương thức đến, chẳng qua là khi hắn đánh ra một thức này về sau, hắn phát hiện hắn vô luận như thế nào cũng nện không đi xuống một kích này, thậm chí hắn cầm ngũ hành thần thương tay, đều tại hơi hơi phát run. Sau đó lại là một đạo hỗn độn chi quang đánh ra, làm đạo ánh sáng này mang đánh ra về sau, cái này hạch, rốt cục có biến hóa, nội hạch bị đạo này công kích, hoanh kích đến quang mang ảm đạm hơi có chút. Lại sau đó, cũng là một đạo đại kiếm đánh ra, trực tiếp hướng về nội hạch cắt tới thế mà cái này hạch trong nháy mắt dâng lên vô lượng quang mang đến, trực tiếp đem kiếm quang này cấp vỡ nát thành hư vô. sau cùng, cái này hạch tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về bạch vũ đập tới. chương 967 mộ dung vũ nhi xuất thủ. với bạch vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này hạch cấp đánh trúng, sau đó hắn miệng phun máu tươi trực tiếp bay ra ngoài, hắn toàn bộ lồng ngực đều bởi vì một kích này mà lõm luôn xuống dưới. không gì hơn cái này. kỳ lân thần thú lạnh lùng nhìn lấy bạch vũ miệng nói tiếng người. Khụ khụ. Bạch Vũ bị lần này bị thương cực nặng, khóe miệng của hắn không ngừng ho ra huyết dịch tới. "Chủ nhân, ngươi chỉ sợ cần trị liệu, lại không trị liệu, thương thế hội chuyển biến xấu." Bên trong Tiểu Linh Nhi, lúc này gấp đến cơ hồ là nhảy dựng lên, bất quá nàng lúc này lộ ra đặc biệt tốt nhìn, một cái bụng lớn ở nơi đó nâng cao, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu, đôi mi thanh tú ở giữa có vẻ tức giận. "Vạn Mục Phùng Xuân." Bạch Vũ trực tiếp sử xuất một kích này đến. Nhưng là hắn phát hiện, cái này hiệu quả vậy mà cũng không lớn. Chủ nhân, vũng nước này có vấn đề, ngũ hành chi lực, ở chỗ này không thể sinh ra hiệu quả. Phía trước đồ thiên thì nói cho Bạch Vũ, nơi này là không gian đặc thù mà Bạch Vũ vạn một phùng xuân, xem như một thuộc tính trị liệu thuật, cho nên hắn đạo này trị liệu thuật, ở thời điểm này, hoàn toàn bị áp chế đến cực hạn. Nam Tào, dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không khỏi đến bạo suất nói tục tới. Bất quá sự tình cũng không có Bạch Vũ tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên nơi này không thể sử dụng ngũ hành loại pháp thuật, nhưng là hắn lại là có thể không ngừng hấp thu cái này thánh trong nước năng lượng cường đại. Hiện tại tiểu linh nhi nơi đó đặc thù đổi lấy điểm, cũng đã gia tăng đến hơn một thứ, mà hắn mua sắm đại toàn đan, cũng vẹn vẹn cần 100 triệu đổi lấy điểm mà. Mua đi, mua đi. Bạch Vũ đem cắn răng một cái, mở miệng nói. Hắn cái này trước sau một hồi, thì dùng đi 200 triệu đổi lấy điểm, cái này chẳng trách hắn không đau lòng. Lại nhiều 300 triệu đổi lấy điểm, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới thần vương ngũ trong cảnh. Làm Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, tiểu linh nhi trong miệng, trong nháy mắt thì phun ra đặc thù quan mang, sau đó đạo ánh sáng này mang chuyển tới Bạch Vũ toàn thân, Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình, cường đại trước nay chưa từng có, một cảm giác hoàn toàn mới, tràn ngập tại Bạch Vũ trái tim. Ừm, bên cạnh kỳ lân thần thú hiển nhiên cũng phát hiện tình cảnh này, lúc này nó, tràn đầy sự khó hiểu đến mức đồ thiên thì là thật sâu chấn kinh. Vừa bạch vũ bị kích thương đã khôi phục như lúc ban đầu dạng này một lần, hắn vốn cho rằng là bí pháp, nhưng là hiện tại xem ra đó cũng không phải bí pháp gì, càng giống là có cái gì đặc thù bảo vật đồng dạng. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong lộ ra trước nay chưa có thèm nhỏ dai chi sắp tới. Đồ thiên lo lắng chậm thì sinh biến, bởi vì bạch vũ trên thân một mực xuất hiện quái sự, cho nên hắn hoàn toàn đợi không được. Lúc này hắn giải tám thước kiếm nơi tay. Một kiếm ra, thiên địa động, toàn bộ thánh thủy, hoàn toàn bị hắn quấy bắt đầu chuyển động. Sau đó trường kiếm của hắn, trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành một đầu lớn lên như rắn tại thánh trong nước du động. Bất quá loại này du động cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, dài tám thước kiếm liền đi tới Bạch Vũ bên người. hưu Thế mà, ngay tại cái này một thanh dài tám thước kiếm biến thành trường xa muốn đến Bạch Vũ trước mặt trước mặt thời điểm, đống nhiên ở giữa, một đạo mũi tên, hướng về đồ thiên phương hướng bay tới. Đạo này mũi tên tốc độ không nhanh, nhưng lại là đem đầu này trường sa cấp khóa đến xít sao, mặc cho nó như thế trốn, dường như đều trốn không thoát một tiễn này đồng dạng. "Huyền." Cái này Mai Mũi Tên không ngừng gia tốc, tại Bạch Vũ trước mặt đại khái 10 mét dáng vẻ, cái này một cái mũi tên trực tiếp bắn chúng dài 8 thước kiếm, sau đó thánh trong nước, có vô tận sóng cuộn rung động, cái này một thanh dài 8 thước kiếm biến thành trường sa, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, đã rơi vào đồ thiên trong tay. Mộ Dung Vũ Nhi Đồ Thiên Đồng tử hung hăng co rụt lại. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, trên thân vậy mà hiện ra thần vương tam trọng cảnh mới có khí thế tới. Mà lại trong này, Mộ Dung Vũ Nhi phản phất là có thể mượn thánh thủy lực lượng đồng dạng, làm đến công kích của nàng Đống dương tăng lên 3 phần, đến mức Đồ Thiên Giải 8 thức kiếm cũng đỡ không nổi Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Miêu Mộ Tiên, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên biết vừa mới Miêu Mộ Tiên cứu nàng, chỉ là bởi vì nàng tại tu luyện thời khắc mấu chốt lại thêm nàng đối bạch vũ có lòng tin, cho nên nàng mới không có vào lúc đó hồi tỉnh lại, mà chính là yên tâm tiến hành đột phá, không có việc gì. bạch vũ trên mặt lộ ra nụ cười tới, đem đồ thiên giao cho ngươi, ngươi đối phó đầu kia xuất sinh đi. mộ dung vũ nhi mở miệng nói, thế mà nàng lời này trong nháy mắt liền đem đầu kia kỳ lân thần thú cấp chọc giận, vẫn chưa có người nào dám gọi nó là xuất sinh đây. ngươi cái này nhóm thối nữ nhân, ta hôm nay muốn ăn ngươi. kỳ lân thần thú giận dữ nói sau đó nó liền trực tiếp hướng về mộ dung vũ nhi gầm thét giết tới. bất quá bạch vũ làm sao lại làm cho nó đạt được. lúc này bạch vũ trực tiếp nhất thương hướng về kỳ lân thần thú đập tới. thương thế như rồng trên mũi thương, phản phất có được một cái âm dương thái cực ngư xuất hiện đồng dạng. hỗn độn âm dương thức. bạch vũ hét lớn, hắn ngũ hành thần thường, trực tiếp gạt ra hai bên sóng nước, một đạo sắc bén công kích, thẳng tới kỳ lân thần thú mà đi. trong nháy mắt thì có thanh thanh em ụng vang lên, kỳ lân thần thú trực tiếp bị đạo này công kích cấp nện bay ra ngoài. trải qua qua vừa rồi một kích kia nội hạch công kích, đầu này kỳ lân thần thú cũng không phải là không có bị thương tổn, chỉ ít khí tức của hắn là yếu đi một phần, dường như lâm vào một cái suy yếu giai đoạn đồng dạng. cho nên nó tại lực lượng phía trên so với bạch vũ hiện tại đã kém không ít, nó bị đánh bay cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. giống kỳ lân thần thú giận dữ, hắn phảng phất là sư tử hình dáng miệng rộng, tại bầu trời rít lên một tiếng. Sóng nước ngập trời. Sau đó nó tứ chi hơi hơi một chút thực sự, hắn thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh, sau đó miệng rộng trực tiếp hướng về Bạch Vũ cắn. Bạch Vũ nhất trưởng hướng về kỳ lân thần thú đầu đánh ra, chỉ là đầu này kỳ lân thần thú, lúc này dường như học thông minh đồng dạng, đầu của nó hơi méo, liền trực tiếp tránh thoát một kích này, sau đó nó tăng tốc độ, lần nữa một miệng hướng về Bạch Vũ tắt tới. Bạch Vũ lúc này không quan sát, trực tiếp một miệng bị nó căn trúng tay trái, một cỗ toàn tâm đau truyền đến cho ta bảo bạch vũ hét lớn sau đó hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương ném vào kỳ lân thần thú trong miệng sau đó ngũ hành thần thương lớn lên theo gió một hồi đã tăng tới vô biên lớn đầu này kỳ lân thần thú miệng trực tiếp liền bị đẩy ra giết bạch vũ hét to sau đó hắn lấy thương làm tốt mấy gậy đánh ra mỗi một tốt đều thẳng chạy đầu này kỳ lân thần thú đầu mà đi đầu này kỳ lân thần thú bị bạch vũ đánh cho hoa hoa kêu to nhân loại ngươi chọc giận bản vương Bản Vương muốn ngươi sinh tử lưỡng nan. Kỳ Lân thần thú đống nhiên ở giữa, lại đưa nó nội hạch thanh toán đi ra, nhìn đến cái này mai nội hạch, Bạch Vũ mặt hơi đổi, sau đó hắn trượt ra đếm trong trắng, cảnh giác nhìn lấy Kỳ Lân thần thú, sau đó một người một thú, thì như thế rằng co lên. Giết. Bên cạnh Đồ Thiên, cũng cùng Mộ Dung Vũ Nhi chiến đến cùng một chỗ, Mộ Dung Vũ Nhi trong tay có đầu kim tinh huyền thiết cùng, lấy thủ thay công, cho nên Đồ Thiên liền xem như muốn công phá nơi này phòng ngự, đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Mộ Dung Vũ Nhi công kích, có đặc thủ quy hoạch, nàng luôn luôn ba mũi tên đều xuất hiện, trong đó hai mũi tên ngăn trở công kích của đối phương, một tiễn đem hướng về đối phương tiến công, bước lui đối phương. Chương 968, chiếm thượng phong. Nhìn đến Kỳ Lân Thần Thú bị áp chế, Đồ Thiên Tâm cũng là hung hăng biến đổi. Nếu như Kỳ Lân Thần Thú thật bị Bạch Vũ cấp đánh chết lời nói, cái kia chỉ sợ cái kế tiếp cũng là hắn. Nếu như Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên thủ, cái kia đem không có hắn bất kỳ đường sống lúc này Bôi Thiên biết mình muốn toàn lực cứng phó Linh Lung bắt kiếp hắn khẽ quát một tiếng sau đó tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái trong tay hắn dài tám thước kiếm liền trực tiếp bị hắn cấp vương lỏng ra ngay tại cái này dài tám thước kiếm đoạn lấy bắt kiếp về sau bọn họ dường như thì hóa thành tám cái linh xà hướng về mộ dung Vũ Nhi kéo cắn tới mộ dung cẩn thận Bạch Vũ biết một kích này lợi hại liền xem như hắn vừa kém chút cũng mắc lửa xem ta mộ dung Vũ Nhi mái tóc bay múa Y phục của nàng, ở trong nước cuốn lên, phảng phất là lạc hà chi thần đồng dạng, sau đó lui về phía sau ra mấy bước tới. Vũ hóa phi tiên. Đông nhiên ở giữa, bên trên bầu trời, ra cùng lục đạo cái bóng, mỗi một cái bóng, tạo hình không hề giống nhau. Các nàng bày ra khác biệt tư thế đến, sau đó lục đạo cái bóng, đều tay cầm kim tinh huyền thiết mũi tên. Sau đó cái này lục đạo cái bóng, trực tiếp bắn ra một kích này đến, một kích này trong nháy mắt liền hợp thành sáu đánh. Một cái cự đại tiên chữ trong nháy mắt thì thành hình. Sau đó cái này tiên chữ, phản phất có được một cố lực hấp dẫn cực lớn đồng dạng, cái kia tám đạo linh xà ánh sáng, không bị khống chế, trực tiếp hướng về cái này tiên chữ tập kích mà đi. Bọn họ bắt đầu tập kích mục tiêu là mộ dung vũ nhi, nhưng là bây giờ lại là trong nháy mắt chuyển đổi mục tiêu. Làm sao lại như vậy? Liền xem như đồ thiên, lúc này cũng làm không rõ ràng, hắn giải tám thước kiếm, tại sao lại từ bỏ mộ dung vũ nhi hướng về cái này tiên chữ đánh tới cái này lại là bởi vì cái này tiên trong chữ có một cỗ tiên linh khí tức cái này dài tám thước xà biến thành linh xà vốn là có thôn linh tác dụng hiện tại có so linh lực đẳng cấp cao hơn lực lượng tồn tại bọn họ bản năng muốn vào hóa cho nên tự nhiên sẽ hướng về cái này tiên lấy cắn qua đi chỉ là trong nháy mắt cái này tiên chữ liền trực tiếp bị dài tám thước xà biến thành linh xà cấp cuốn đến xít sao đến hắc hắc không có ích lợi gì đối với mình dài tám thước kiếm công kích mạnh bao nhiêu chỉ có đổ thiên tự mình biết mà lại hiện tại mộ dung vũ nhi thực lực chỉ có thần vương tam trọng cảnh mà thôi, mà bản thân của hắn thực lực đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh cấp độ, cho nên mộ dung vũ nhi căn bản liền không khả năng là đối thủ của hắn. thật sao? mộ dung vũ nhi khoẹt miệng nhấc lên một vệt mỉm cười đến, cái này một vệt nụ cười lộ ra cực kỳ đẹp đẽ. sau đó nàng môi son khẽ nhả, bạo, thì ở cái này chữ xuất khẩu chữ về sau, cái kia cái cự đại tiên chữ, đống nhiên ở giữa trong đó lực lượng. Biến đến đặc biệt không ổn định lên Một cỗ hủy diệt ba động Từ bên trong truyền ra tới Mau lưu lại Lúc này đồ thiên đột nhiên cũng cảm giác được không ổn Bởi vì trong này hủy diệt ba động Liền xem như hắn cứ thế mà đã nhận lấy Sợ là không chết cũng muốn trọng thương Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Vì sao mộ dung vũ nhi công kích So với bạch vũ công kích Còn muốn sắp bén Đây cũng là mộ dung vũ nhi có thể mượn nhờ nơi này Thánh thủy chi lực Làm đến công kích của nàng Thiên nhiên thì để cao ba phần Cho nên cho dù là đối mặt đồ thiên, nàng cũng có sức đánh một trận. Bất quá đồ thiên cái này một tiếng mau lui lại, vẫn là nói muộn một chút, bởi vì hắn giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, cái kia cái cự đại tiên chữ liền trực tiếp bạo nát ra. Tiếp theo chính là ầm ầm thanh âm truyền đến, toàn bộ nước ngầm mặt, hoàn toàn nhấc lên một cơn báo tắc tới. Liền xem như tại cách đó không xa chiến đấu bạch vũ cùng kỳ lân thần thú, lúc này hai người nhìn lấy cái này cỗ hủy diệt ba động, sắc mặt cũng là hơi đổi sau đó đồ thiên bản thân càng là không chịu nổi, vừa cái kia nổ tung hết chi lực, hắn dài tám thước kiếm, nhận lấy cực lớn bị thương. cái này dài tám thước kiếm, là hắn bản mệnh chi kiếm, cho nên cái này dài tám thước kiếm bị hao tổn về sau, sắc mặt của hắn cũng không nhịn được biến đến trắng bệnh. mà bên này kỳ lân thần thú đồng dạng rơi vào hạ phong, nó bắt đầu dùng nội hạch công kích bạch vũ về sau, tổn thương bản nguyên, thực lực giảm xuống không ít. mà bạch vũ thì là không giống nhau, bạch vũ lợi dụng đại toàn đan. Đem chính mình khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Giết. Lúc này, kỳ lân thần thú lần nữa đưa nó nội hạch cấp tế ra tới, hiện tại nó cũng chỉ có nội hạch mới có thể đối phó Bạch Vũ, thủ đoạn khác, căn bản cũng không phải là Bạch Vũ đối thủ. Nhìn thấy nội hạch đánh tới, Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn tăng tốc độ, trực tiếp hướng về kỳ lân thần thú đánh tới. Lúc này, Bạch Vũ là hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, mà hắn ngũ hành thần thường, thì là có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn hung hăng nhất thương hướng về cái này hạch đập xuống. Tiếp lấy một đạo cự đại phản lực truyền đến, làm cho Bạch Vũ tâm, hung hăng run lên. Tay của hắn, không tự chủ cũng là lắc một cái, bất quá bây giờ cái này hạch công kích, so với lúc mới bắt đầu, uy lực nhỏ không ít, cho nên như thế đối Bạch Vũ cấu thành không được bao lớn uy hiếp. Bạch Vũ một cái mạnh cắn răng, liền trực tiếp đã ngừng lại cỗ này lực phản chấn. Có điều hắn bởi vì cưỡng ép ngừng cỗ này lực phản chấn, làm đến khỏe miệng của hắn, đều tràn ra huyết dịch tới một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bạch Vũ hét to, tiếp lấy hắn đem thương thế co lại, lần nữa cưỡng ép nhất thương đập ra ngoài. Sau đó một thương này, lần nữa đập vào nội hạch phía trên. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt lại tràn ra một ngụm máu tươi đến, nhưng là hắn lại là co lại thương, hắn thừa nhận phản phệ trí lực, lần nữa hướng về viên này nội hạch đập ra ngoài. Người cái tên điên này, kỳ lân thần thú bị Bạch Vũ loại này điên cuồng làm cho sợ hãi, lực tác dụng là lớn nhau cũng không phải là Bạch Vũ một nhân tài hội thủ thường, bởi vì Bạch Vũ không ngừng đập lên nội hạch, nội hạch cũng là nhận được trùng kích. Hiện tại mắt Trần có thể thấy, nội hạch bên trong hình thành huyết nộc khí tức lại là càng ngày càng yếu, bên trong cũng không có nồng đậm như vậy khí huyết, đoán chừng lại bị Bạch Vũ công kích một đoạn thời gian, chỉ sợ cái này hạch liền bị đánh làm lộ. Nhân loại, mau dừng tay, ta để ngươi yên ổn rời đi. Kỳ Lân thần thú lúc này sợ, hắn thật sợ Bạch Vũ cùng nó đồng quy vu tận. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có ý thu tay, lúc này công kích của hắn càng phát ra sắc bén. Hắn nhất thương nhất thương đập ra, theo nội hạch khí huyết chi lực yếu bớt, hắn bị lực phản chấn, cũng càng ngày càng yếu. Anh, ngay tại một đoạn thời khắc, tại Kỳ Lân thần thú, muốn rút về chính mình nội hạch thời điểm, Bạch Vũ nhất thương đập ra, viên này nội hạch rốt cục bởi vì không chịu nổi Bạch Vũ lực lượng cường đại, mà trực tiếp vỡ nát ra. Ngay tại viên này nội hạch băng vỡ đi ra trong nháy mắt, Kỳ Lân thần thú toàn thân khí tức thì biến đến vẻ ngoài suy sụp. Nhân loại, mau dừng tay a, ngươi không dừng tay, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đầu này Kỳ Lân thần thú, hiện tại là thật sợ bạch vũ, nó hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại ác như vậy, liều mạng chính mình bị thương nặng, cũng muốn cùng nó qua ý bất động. Ha ha, nếu như ta không dừng tay đâu. Bạch Vũ đống nhiên giống như cười mà cười nhìn lấy Kỳ Lân thần thú. Hiện tại Kỳ Lân thần thú không có nội hạnh, phảng phất như là không có nhanh nuốt lão hổ đồng dạng căn bản đối Bạch Vũ không tạo được cái uy hiếp gì. Bạch Vũ mang theo một tia cười lạnh, từng bước từng bước hướng về Kỳ Lân Thần Thú tới gần. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ đem muốn tới gần Kỳ Lân Thần Thú thời điểm, đống nhiên ở giữa, một đạo Bạch Vũ xuất hiện, trực tiếp đem Bạch Vũ ngăn tại Kỳ Lân Thần Thú đối diện. Chương 969, Kỳ Lân Thần Thú đào tẩu. Ngay tại cái này một đạo Bạch Quang xuất hiện trong ngáy mắt, Bạch Vũ tiến lên bóng người, vậy mà trực tiếp bị cản lại. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, Đánh vào cái này đạo bạch quang phía trên, nhưng là cái này đạo bạch quang, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nó trực tiếp đem Bạch Vũ ngăn cản tại bên ngoài, Bạch Vũ một quyền này, phảng phất là đánh vào sóng nước phía trên đồng dạng, cái này đạo bạch quang hình thành bình trướng, thổi lên một chút gợn sóng. Bạch Vũ lúc này hướng về bên cạnh bay ra ngoài, tại bên cạnh hắn địa phương, trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo bạch quang, cái này đạo bạch quang cũng là tạo thành một đạo tường trắng. Bạch Vũ đổi lại phương hướng, lại là có bạch quang hình thành tường trắng xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ không gian thì trực tiếp xuất hiện lục đạo tường trắng, tường trắng dài rộng cao đều là chừng 10 trượng, mà Bạch Vũ thì hoàn toàn bị khóa ở bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thấy bên này tình hình, sắc mặt thì là hơi đổi. Lúc này nàng trực tiếp tay dựng kim tinh huyền thiết cùng, sau đó một tiễn bắn ra. Nhất tiễn phi tiên. Đây là gần với nàng Vũ Hóa phi tiên công kích. Phốp vậy, cái này Mai mũi Tiên trực tiếp thì xuất vào tường trắng bên trong, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt đại hỉ, thế mà Chỉ là sau một khắc, cái này tưởng trắng phản phất là có có giãn đồng dạng, nó trực tiếp thì đạn ra, sau đó mộ dung Vũ Nhi bắn ra mũi tên, liền trực tiếp hướng về nàng bắn ngược trở về. Mộ dung, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hiện tại mộ dung cùng đồ thiên chiến đấu, vốn là ở vào một cái hạ phong. Tất cánh mộ dung Vũ Nhi mạnh hơn, lại là cùng đồ thiên trên lệch một cái cảnh giới nhỏ, mà đồ thiên lại là thánh thành thần vương nhị trọng cảnh hạ một, này thiên phú cũng không so mộ dung Vũ Nhi yếu cho nên tại trên lệch một cái cảnh giới nhỏ tình huống dưới mộ dung vũ nhi chỉ có một mực phòng thủ phần mà mục đích của nàng cũng bất quá là muốn nâng đổ thiên dường như đổ thiên phía dưới kỳ lân thần thú cùng một chỗ đối bạch vũ xuất thủ bất quá hiển nhiên mộ dung vũ nhi làm được giết bất kỳ tình huống gì dưới bạch vũ đều sẽ không buông tha cho hy vọng đây chính là bạch vũ liền xem như hiện tại có ánh sáng tưởng hắn cũng không hề từ bỏ lúc này hắn hóa thân mấy trượng toàn thân hắn bắp thịt bùng lên Sau đó hắn ngũ hành thần thương tràn ngập lực lượng thần tác, sau đó hắn nhất thương đập ra, một thương này, thì thẳng đến bên cạnh màu trắng bức tường ánh sáng mà đi. Vâng! Đạo ánh sáng này tưởng trong nháy mắt, thì nhấc lên một chút gần sóng. Vâng! Nhưng là, Bạch Vũ thì mới đập ra cái này sau một kích, hắn đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ càng lớn trùng kích lực tập kích tới, hắn cái kia một cỗ lực lượng, trong nháy mắt này, trực tiếp ngược lại đánh mà quay về, làm cho hắn không kiểm hãm được rên khẽ một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Bạch vũ trong đầu, phi tốc tự hỏi. Hắn có thể không cảm thấy, cái này bức tường ánh sáng, thì thật vĩnh viễn đem chính mình khóa ổn định ở nơi này. Ha ha, nhân loại, không có bất kỳ cái gì dùng, ngươi tử bỏ chống lại đi, ngươi thì đã chú định muốn cả một đời ở lại đây. Kỳ lân thần thú đại hỉ, nó bắt đầu ở dùng miệng liếm nó vết thương trên người. Đầu này kỳ lân thần thú, hiện nhiên là ưa thích dùng loại phương thức này đến chữa thương cho mình. Và anh... Bạch Vũ lại là nhất kích đập ra, sau đó lại là một cỗ to lớn phản chấn lực lượng hướng về hắn đánh tới, cả người hắn đều bị cái này phản chấn lực lượng hất bay ra ngoài, hắn người vẫn còn không trung, thì cuồng thổ máu tươi đi ra. Không có khả năng, chỉ là công kích của ta không có đạt tới điểm tới hạn mà thôi, có phải hay không là công kích của ta quá yếu? Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến. Lúc này hắn nghĩ tới mình tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn, cùng người khác tỉ thí thời điểm, mũi thương đập ra. Lúc này, Bạch Vũ trong ánh mắt tản mát ra sắc bén quang mang tới. Sau đó hắn đứng vững, hấp khí, nâng thương. Một mạch mà thành. Sau đó hắn nhất thương đập ra, một thương này, chỉ có hắn bảy phần lực lượng. Sau đó hắn trực tiếp đâm ra nhất kích. Một kích này, không sai biệt lắm đạt đến 30 triệu cân lực lượng. Sau đó một đạo mùi thương, xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn muốn làm gì? Lúc này, ký lân thần thú cũng xem không hiểu. Bởi vì nó phát hiện, bạch vũ hiện tại thì giống như là điên rồi, đâm trên hư không. Căn bản cũng không có công kích hắn bảy bình trướng. Mà vừa lúc này, Bạch Vũ đã đâm ra đệ nhị kích, đòn thứ 3. Tổng cộng có 99 đánh, Bạch Vũ trong nháy mắt, trực tiếp đâm ra 99 đánh tới. Mà cái này 99 đánh, mỗi một kích, đều là 30 triệu cân lực lượng, không chỉ như vậy, cái này 99 đánh, trực tiếp ở trong hư không, tạo thành 99 đạo thương mang. Đây là Bạch Vũ hiện tại có thể đâm ra mũi thương cực hạn. Hiện tại Bạch Vũ, xuất thủ cũng chỉ có nhanh như vậy. Cho nên hắn đâm ra mũi thương, thì nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 99 nói, nếu như lại nhiều đâm ra một đạo, trước mặt mũi thương, thì sẽ từ từ biến mất. Ngay tại Bạch Vũ đỉnh chỉ ra thương thời điểm, cái kia đạo thứ nhất mũi thương, liền đã tại tiêu tán. Đi! Bạch Vũ hét lớn. Sau đó thương của hắn thân nhẹ nhàng lắc một cái, mũi thương của hắn, trực tiếp điểm tại sau cùng một đạo mũi thương phía trên, đạo này mũi thương, liền trực tiếp bọc lấy trước mặt mũi thương, hướng về màu trắng bức tường ánh sáng đánh qua. Chỉ là tại cái này dư chung, lại không ngừng có mũi thương tiêu tán, làm những thứ này thương hoang tiếp cận màu trắng bức tường ánh sáng về sau, chỉ còn lại có 81 đạo mũi thương tồn tại. Sau đó cái này 81 đạo mũi thương, liền trực tiếp đánh vào màu trắng quang trên tường. Không tốt. Kỳ lân thần thú hoảng hốt, hiện tại nó không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về nơi xà phi độn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, bạch vũ cái này 81 đạo mũi thương, vang một tiếng, liền trực tiếp nổ nát ra. Tại cái này thương mang bạo toé mở trong nháy mắt, cái kia to lớn màu trắng bức tường ánh sáng, trong nháy mắt thì vang lên xoạt xoạt thanh âm. Mà theo cái này xoạt xoạt thanh âm vang lên, cái này mảnh màu trắng bức tường ánh sáng trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này chẳng trách Kỳ Lân Thần thú hội giật mình đạo này công kích, bởi vì hắn đạo ánh sáng này tưởng là chuyên môn cơ quan, có thể ngăn trở Thần Vương 6 tầng cảnh toàn lực nhất kích, chỉ có đạt đến Thần Vương thất trọng cảnh công kích, mới có thể đem cái này màu trắng bức tường ánh sáng cấp văn phá. Mà Bạch Vũ chỉ có thần vương tứ trọng cảnh cảnh giới, liền xem như thiên tài đi nữa, cũng nhiều nhất phát ra thần vương sáu tầng cảnh công kích tới, muốn phát ra thần vương thất trọng cảnh công kích, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao đầu này kỳ lân thần thú, tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, chính là như vậy cái giới, lại còn là bị Bạch Vũ cấp doanh phá. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trắng ra vũ công kích, thì thật đạt đến thần vương thất trọng cảnh, đây là có rất nhiều ngẫu nhiên ở bên trong. Nếu quả như thật cùng thần vương thất trọng cảnh cường giả chiến đấu, đối phương là chắc chắn sẽ không đứng đấy để hắn đánh. Bạch vũ tích xúc cái này 99 đạo thương mang, tốn không ít thời gian, hắn một kích này, liền xem như trận đánh bên trong thần vương nhất trọng cảnh võ giả, đều là không thể nào. Bởi vì ngay tại hắn tích xúc một kích này thời điểm, người khác thần vương nhất trọng cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới chân trời. Cho nên hắn muốn sử xuất một kích này, đối phó người sống, là không tồn tại khả năng. Nhưng là cái này màu trắng bức tường ánh sáng, vừa lúc là tử vật, rơi tại nguyên chỗ bất động, cái này mới cho Bạch Vũ cơ hội. Ngay tại Bạch Vũ hoanh phá cái này màu trắng bức tường ánh sáng về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện đầu này kỳ lân thần thú hướng về thánh đàm mặt nước phương hướng bay đi. Sau đó Bạch Vũ tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về kỳ lân thần thú vị trí đuổi theo. Chạy đi đâu? Bạch Vũ hét lớn, sau đó chân hắn tại mặt nước hung hăng một bước, cả người như là mũi tên đồng dạng cực tốc hướng về kỳ lân thần thú tới gần chương 970 lục đạo luân hồi lại ra không tốt đầu này kỳ lân thần thú nhìn đến bạch vũ tốc độ nhanh như vậy nó trong nháy mắt thì hoảng hồn cái này lại không phải bạch vũ tốc độ rất nhanh mà chính là nó nội hạch bị đanh phát nổ hiện tại thực lực của nó chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng phổ thông thần vương nhất trọng cảnh võ giả so sánh với mà bạch vũ thực lực bây giờ là thần vương tứ trọng cảnh thực lực của hai người trên lệch quá xa quá không Cho nên đầu này kỳ lân thần thú, lại làm sao có thể là bạch vũ đối thủ. Mà liên tại đầu này kỳ lân thần thú vừa muốn bay ra mặt nước thời điểm, thân thể của nó chợt lại chính là siết chặt, nó phát hiện cái đuôi của mình, lần nữa bị bạch vũ bắt được. Nhân loại, ngươi thả qua, ta cho ngươi tạo hóa. Lúc này, kỳ lân thần thú đã bắt đầu biến hướng cầu xin tha thứ lên. Hả, ngươi ngược lại là nói một chút, cái gì tạo hóa? Bạch Vũ cũng sẽ không bởi vì cái này kỳ lân thần thú mà nói mà buông lòng cảnh giác, lúc này hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng là lôi kéo đầu này kỳ lân thần thú cái đuôi hung hăng hướng về mặt nước hất lên, đầu này kỳ lân thần thú thân thể to lớn, liền trực tiếp đập vào trên mặt nước, sau đó ba một thanh âm vang lên, đầu này kỳ lân thần thú, trong nháy mắt liền bị rơi thất điên bắt đảo. Ta có thể tăng thực lực của ngươi lên, đem thực lực của ngươi, tăng lên hai cái cảnh giới, ngươi có muốn hay không cân nhắc? Ồ! Bạch Vũ trong nháy mắt thì hứng thú. Sau đó hắn mở miệng nói, nếu thật là dạng này, cũng không thể lấy không cân nhắc. Ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì cái tăng thực lực lên pháp? Lúc này Kỳ Lân thần thú ánh mắt thiù ngu cùng ngục chuyển động, sau đó nó miệng nói tiếng người, mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, nơi này là thiên ý phân thân lực lượng cội nguồn, nếu như sử dụng lực lượng này cội nguồn, thực lực của ngươi trong nháy mắt liền có thể đạt tới thần vương 6 tầng cảnh cấp độ, cái này ta tuyệt đối không phải đang nói láo. Ngươi không tin, liền theo ta đi, ta dẫn ngươi đi thiên ý lực lượng phân thân tuyển nhãn vị trí, ngươi chỉ cần đem tuyển nhãn luyện hóa, như... Vậy ngươi liền có thể thu hoạch được đột phá. Ngươi nói là sự thật. Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì bạo bắn ra tinh quang tới. Nhìn đến Bạch Vũ bộ này biểu hiện, kỳ lân thần thú tâm lý, đột nhiên thì hiện ra Bạch Vũ ý nghĩ đến, sau đó nó chớp mắt, mở miệng nói, tự nhiên là thật, ta dám phát thần vương lời thể. Sau đó, đầu này kỳ lân thần thú. Thì thật phát khởi thần vương lời thể tới. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Sau khi nói xong, Bạch Vũ còn không đợi đầu này kỳ lân thần thú phản ứng, hắn trực tiếp đem đầu này kỳ lân thần thú cái đuôi kéo một phát, đầu này kỳ lân thần thú, trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình dường như đi đến mặt khác một thế giới đồng dạng. Hiện ở chỗ này, tự nhiên là Bạch Vũ tiểu thế giới. Đầu này kỳ lân thần thú, hiện tại Bạch Vũ thả cũng không xong, giết dám không phải. Hắn dứt khoát liền đem đối phương thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi còn tại cùng Đồ Thiên dây dưa, Bạch Vũ có thể sẽ không bỏ mặc Mộ Dung Vũ Nhi mặc kệ. Giết. Làm Bạch Vũ trở về thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi đã đánh nhau thật tình, trên mặt của nàng có một đạo rõ ràng huyết ngân, đạo này huyết ngân tự nhiên là Đồ Thiên lưu lại. Lục đạo luân hồi tiễn. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp sử xuất Lục đạo luân hồi tiền đến, ngay tại lúc nàng mũi tên muốn phát ra ngoài thời điểm, Cũng là bị Bạch Vũ khoác lên nàng trên cổ tay trắng. Mộ dung, ta đến. Bạch Vũ nói khẽ, mộ dung Vũ Nhi nhìn thấy là Bạch Vũ tới, nàng không hiểu, thì có an tâm sinh ra. Chỉ là hiện tại mộ dung Vũ Nhi cảm thấy mình rất không có dùng đồng dạng, luôn luôn kéo Bạch Vũ chân sau, cho nên nàng còn là muốn chính mình đến giải quyết cùng đồ thiên ở giữa chiến đấu. Cho nên lúc này mộ dung Vũ Nhi kiên định cắn cắn đầu, nàng cắn môi nhìn lấy Bạch Vũ, bộ dáng kia, nhìn đến Bạch Vũ hơi hơi đau lòng. ngóc đầu Bạch Vũ cuối cùng vẫn là lui đến một bên, đem nơi này chiến đấu, giao cho Mộ Dung Vũ Nhi tới. Bên cạnh Đồ Thiên, nhìn đến Bạch Vũ sau khi trở về, sắc mặt là hung hăng biến đổi. Hắn muốn cho rằng Bạch Vũ muốn cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên hợp lại đối phó hắn, như thế hắn căn bản cũng không có một chút hy vọng. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vậy mà đứng ở một bên, hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy hy vọng tồn tại. Bất quá đây cũng chỉ là hy vọng mà thôi, Đồ Thiên muốn quá nhiều. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi, đã bay ra ngoài nàng lục đạo luân hồi tổng cộng có thất tiễn thứ bảy mũi tên là dấu ở phía trước sáu trên tên. lam mộ dung vũ nhi mũi tên thứ nhất bay ra thời gian toàn bộ đáy nước đều thổi lên tầng tầng gợn sóng. sau đó một kích này trực tiếp hướng về đồ thiên tập đánh tới. giết đồ thiên giải tám thước kiếm nơi tay sau đó hắn nhẹ nhàng một kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa đang xuất mộ dung vũ nhi đệ nhất kích trực tiếp bị đồ thiên cấp đánh nát. sau đó là mộ dung vũ nhi đệ nhị kích đòn thứ ba đòn thứ tư. Làm sáu đánh đều đánh còn về sau, đồ thiên trong mắt, lóe qua một tia khinh miệt chi ý. Không gì hơn cái này đi. Đồ thiên mở miệng nói. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, theo bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện con thứ 7 mũi tên đến, cái này tiễn ra hiện đến vô cùng bất ngờ. Đồ thiên hoàn toàn không ngờ rằng, tại sao mũi tên về sau, còn có con thứ 7 mũi tên tồn tại, mà lại mũi tên này cực kỳ xảo trá, là nghiêng phía trên hướng về đồ thiên trái tim tập kích mà đi. Vâng anh! một kích này trực tiếp đánh vào đồ thiên vị trí trái tim, đồ thiên trái tim hung hăng co rụt lại, sau đó sắc mặt của hắn biến đến trắng xám vô cùng, tim của hắn hung hăng co quắp. một tiễn này ngầm lấy một cỗ cường đại bạo tạc lực lượng, đồ thiên gần phân nửa trái tim đều hoàn toàn bị một tiễn này cấp men bạo. nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bạch vũ cũng không phải sơ xuất giang hồ ba tuổi tiểu hải tử, loại này vạn năm cơ hội khó được, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. vũ hóa phi tiên. Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp lần thứ hai sử xuất một kích này đến, nàng sử xuất cái này sau một kích, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám vô cùng lên, nhưng là nàng vẫn là cắn chặt chính mình hầm răng, hóa thành 6 bóng người, môi đến bóng người đều đẹp đến cực hạn. Sau đó hắn cái này lục đạo công kích, trực tiếp hóa thành một cái cự đại tiên chữ, sau đó cái này tiên chữ trực tiếp gào thét lên hướng về Đồ Thiên tập đánh tới. Đồ Thiên vừa mới thụ trọng thương, hiện tại hắn căn bản để không nổi bao nhiêu lực lượng đến, Mộ Dung Vũ Nhi đạo này công kích lại là cực kỳ cường hãn, Đồ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tiên linh diệt tuyệt chi ý hướng về hắn tập kích tới. Hắn cảm thấy một loại khí tức tử vong tại xung quanh thân thể của hắn tràn ngập. Không, Đồ Thiên cuồng hống, nhưng là hắn vẫn là bị cái này một cái cự đại tiên chữ bao phủ lại. Nha đầu này, Bạch Vũ nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ Nhi, có vô tận thương tiếc, hắn biết không phải là Mộ Dung Vũ Nhi yêu thắng, mà chính là Mộ Dung Vũ Nhi muốn đuổi theo cước bộ của hắn. Giao cho ta tới đi, Mộ Dung Lúc này làm tiên chữ nổ tung về sau, lộ ra bên trong Đồ Thiên bóng người đến, chỉ là hiện tại Đồ Thiên, toàn thân cao thấp, không có một khối hết địa phương tốt, xương cốt của hắn đều hoàn toàn lộ ra, lúc này hắn nằm tại thánh trong nước, hấp hối, nếu không có thánh thủy tầm bổ, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Hết thể đều kết thúc. Bạch Vũ nhất trưởngoành ra, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt thì hướng về Đồ Thiên bao phủ mà đi, Đồ Thiên trong nháy mắt liền bị một trưởng này đập thành hư vô. Chương 971, tới gần tuyển nhãn. Làm tiêu diệt bôi ngày sau, mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là mộ dung Vũ Nhi, hai người lúc này đều thở dài một hơi. Bất quá hai người cũng là bị thương cực nặng, hiện tại hai người không nói gì, mà là phi thường có ăn ý, trực tiếp ngồi ngay tại chỗ, sau đó hai người bắt đầu liệu thương lên. Nơi này là Thánh Đàm, có vô tận Thánh Thủy, cho nên hai người mượn nhờ nơi này Thánh Thủy, chữa trị lên thương thế của mình đến, lại là phi thường nhanh chóng. Đã đến ngày thứ hai cuối cùng đi. Làm Bạch Vũ một lần nữa mở mắt thời điểm, Hắn tự lầm bậm. Tuy nhiên hắn cùng đồ thiên còn có kỳ lân thần thú chiến đấu, nhìn như chỉ có một hồi mà thôi, nhưng lại là đã trải qua không sai biệt lắm hai ngày hai đêm thời gian. Hiện tại bạch vũ thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục. Mộ dung vũ nhi, cũng khôi phục tự thân thương thế. Chúng ta đi thôi, thời gian còn kịp. Hai người tới nơi này, cũng không phải là đơn thuần chỉ là tới tu luyện để đến thể chất của mình tăng cường. Hai người còn có những cái nhiệm vụ khác tại thân. Cái kia chính là muốn đem thiên ý lực lượng chi nguyên cấp phá hư hết. Chỉ cần phá hủy thiên ý lực lượng chi nguyên, thiên ý phân thân liền sẽ càng ngày càng suy yếu, nếu như vậy, Vũ Cơ đem tới đối phó thiên ý thời điểm mới có thể ở vào thượng phong. Một khi Vũ Cơ xảy ra thượng phong, vậy liền đại biểu cho Bạch Vũ cũng là ở vào thượng phong. Bạch Vũ nhận chuẩn phương hướng về sau, trực tiếp lôi kéo Mộ Dung Vũ nhi tay, hướng về phương xa Kỳ Lân Điện bay đi. Tại cái này Kỳ Lân Điện bên trong, cũng là cái kia năng lượng chi nguyên vị trí then chốt chỗ. Làm Bạch Vũ Phi vào nơi này về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, nơi này lại có một cô áp bách cái nội lực, khiến cho lấy hắn căn bản cũng không có biện pháp hướng về kia bên trong tới gần. Ma Mộ Dung Vũ Nhi càng thêm không chịu nổi, nàng bây giờ, chỉ là hướng bên trong đi ra mấy chục mét khoảng cách, sắc mặt thì biến đến trắng xám vô cùng. "Mộ Dung, ngươi ở bên ngoài đi chờ đợi ta đi." Bạch Vũ sờ lên Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc, nói khẽ. "Ừm." Mộ Dung Vũ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra cực kỳ nhu thuận chỉ là tại đáy mắt của nàng chỗ sâu lại là có một nước một vệt nồng đậm thất vọng nàng phát hiện nàng vẫn là đuổi không kịp bạch vũ tốc độ có một ngày ta sẽ lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thái xuất hiện tại trước mặt của ngươi ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác mộ dung vũ nhi quan sát đi xa bạch vũ hung hăng nắm một chút nắm đấm của mình nơi này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đến gần a bạch vũ tự lẩm bẩm bởi vì hắn phát hiện theo hắn xâm nhập nơi này áp bách cái này lực càng ngày càng mạnh liền xem như hắn là thần vương tứ trọng cảnh cứng giả. Lúc này thân thể dường như cũng đạt tới tiếp nhận loại áp lực này cực hạn đồng dạng. Nếu như hắn lại hướng trước tiến lên trước một bước, cái kia chỉ sợ thân thể của hắn trực tiếp liền bị đè nát thành xương máu. Mà xa xa Bạch Vũ đã nhìn thấy tại hắn gần 100 gạo địa phương xa có một cái chậu giữa mặt động khẩu lớn nhỏ, mà ở cái này trong động khẩu có một cỗ hấp lực, có vô số thánh thủy trực tiếp hướng về cái này cửa động chạy vào bên trong. Những thứ này thánh thủy. Đến cùng là làm sao sinh ra. Lớn như vậy một cái tuyển nhãn, nếu như nơi này thánh thủy, một mực bị dạng này hút vào đi vào, vậy trong này thánh thủy, đã sớm cái kia bị hút xong mới đúng. Bất quá những thứ này không phải Bạch Vũ quan tâm sự tình, bởi vì cái này tuyển nhãn, Bạch Vũ biết, khẳng định cũng là cái kia cái gọi là năng lượng chi nguyên. Chỉ cần phá hủy cái này tuyển nhãn, như vậy thiên ý phân thân, trong nháy mắt này liền sẽ lâm vào suy yếu giai đoạn. Vô luận như thế nào, muốn tới gần chỗ đó. Bạch Vũ tử là muốn đến, sau đó hắn lại bước về phía trước một bước, chỉ là hắn mới bước ra một bước về sau, hắn rơi tại phía trước nhất một cái đầu ngón chân, trực tiếp bị nghiền ép phát nổ. Nhìn đến vẫn chưa được a, Bạch Vũ thu hồi chân của mình, sau đó âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng của hắn, có vạn thiên tâm tư hiện hiện, sau đó hắn trực tiếp lấy ra một thanh thần vương cấp bậc kiếm, sau đó trên cánh tay của hắn, gân xanh nồng đậm, tiếp lấy hắn không phải một kiếm hướng về kia tuyển nhãn vị trí, ném ra ngoài. Thế mà. Ngay tại cái này một thanh kiếm bị hắn ném ra không khoảng cách xa về sau, thanh kiếm này, cũng bởi vì to lớn lực cản mà rơi tại trên mặt đất. Đáng chết! Bạch Vũ trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, sau đó đầu của hắn, lại vội nhanh chuyển động. Chủ nhân, chủ nhân! Ngay tại Bạch Vũ ngưng thần tĩnh tư thời điểm, trong đầu của hắn, trong ngáy mắt thì vang lên thần linh hệ thống tiểu linh nhi thanh âm tới. Làm sao vậy, tiểu linh nhi? Bạch Vũ lúc này lợi dùng thần hồn tiểu nhân nội thị. Trong nháy mắt liền phát hiện tại thần hồn của hắn chi trong đảo tiểu linh nhi, lúc này cái bụng đều bị trống tròn phát sáng lên. Tiểu Linh nhi, ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Liền xem như Bạch Vũ, lúc này đều thẳng tiếc bị tiểu Linh nhi bộ dáng làm cho sợ hãi. Thế mà, tiểu Linh nhi lại là lập đầu, mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi bây giờ có phải hay không tại buồn rầu muốn thế nào qua đối diện đi hủy đi một cái kia Tuyển Nhãn?" Bạch Vũ không nghi ngờ tiểu Linh nhi có thể cảm giác được phía ngoài hết thảy, hắn lúc này mang theo vẻ nghi hoặc. Sau đó ánh mắt của hắn, trong nháy mắt lại trở nên sáng ngời lên, Tiểu Linh Nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Tiểu Linh Nhi đã nói như vậy, cái kia chính là nhất định có biện pháp. Ha ha, chủ nhân, ngươi làm sao không còn sớm hỏi ta, ta tự nhiên có biện pháp. Chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh, nếu như ngươi lại phía trên một cái cấp độ, như vậy thực lực của ngươi, thì đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh, một khi ngươi đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh, lục thể của ngươi thực lực. Nhưng là sẽ tăng lớn không ít, đến lúc đó ngươi liền có thể tới gần cái kia tuyển nhãn. Nhục thể của ta, thần vương ngũ trọng cảnh, thật liền có thể tới gần chỗ đó sao? Bạch Vũ mang theo không chính xác nói ra. Tiểu Linh Nhi lại là mỉm cười, mở miệng nói, Chủ nhân, ngươi bây giờ làm sao biến đến đần như vậy? Đầu kia kỳ lân thần thú, cũng là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới, nơi này là nó bảo vệ, như vậy nó thì nhất định có thể tới gần cái kia tuyển nhãn. Chỉ cần nhục thể của ngươi, cũng đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh Như vậy ngươi cũng tương tự có thể tới gần một cái kia tuyển nhãn. Ha ha, Tiểu Linh Nhi, ngươi thật thông minh, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chỉ là Tiểu Linh Nhi, ta hiện tại đột phá, muốn bao nhiêu đổi lấy điểm. Chỉ sợ ta đổi lấy điểm không đủ a. Bạch Vũ ban đầu sơ nhất đoán chừng, cảm thấy mình thiên tài địa bảo có thể đổi đổi lấy điểm. Không sai biệt lắm cũng chỉ có 100 triệu đổi lấy điểm dáng vẻ. Liền xem như tăng thêm hiện tại Tiểu Linh Nhi trong thân thể hiện đang lợi dụng thánh thủy chuyển đổi đặc thù đổi lấy điểm. Hắn tổng đổi lấy điểm, chỉ sợ cũng không đủ 400 triệu, mà hắn hiện tại cần đổi lấy điểm, cần 500 triệu. Chủ nhân, ngươi đợi thêm một giờ liền tốt, sau một canh giờ, ta liền có thể hấp thu đến 500 triệu đổi lấy điểm. Đến lúc đó, ngươi liền có thể trực tiếp bắt đầu đột phá, từ đó đem cái này tuyển nhãn cấp hủy đi. Tiểu Linh Nhi mở miệng nói. Bạch Vũ khẽ gật đầu, hắn liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, sau đó hắn hơi hơi nhắm mắt, chỉ là thời gian tại đạt tới sau một canh giờ, cái kia một mực đang nhắm mắt. Trong nháy mắt mở ra. Tiểu Linh Nhi, hiện tại có thể sao? Bạch Vũ mở miệng nói, ánh mắt của hắn chô sâu, có nồng đậm kỳ đái chi ý. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Tiểu Linh Nhi nhìn qua, phát hiện hiện tại Tiểu Linh Nhi cái bụng, cũng sớm đã trong suốt dịch thấu. Trường 972, đánh cược một lần. Chủ nhân, ta sớm thì chuẩn bị xong, ngươi không có phát hiện ta cái này cái bụng sao? Hiện tại đã trong suốt dịch đấu, thì đại biểu cho ta hấp thu đổi lấy điểm, đã đạt đến ngươi đột phá giới hạn. Ta là theo của ngươi phát triển mà trưởng thành, loại này đặc thù đổi lấy điểm. Một khi bị ta hấp thu đạt đến điểm tới hạn thời điểm, ta thì không có cách nào tiếp tục hấp thu. Hiện tại Bạch Vũ thể nội phổ thông đổi lấy điểm, đại khái còn có 200 triệu dáng vẻ, mà cái này 200 triệu đổi lấy điểm, đều là tiểu linh nhi hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là Bạch Vũ đánh giết cường địch về sau tính gộp lại lên. Bất quá cái này 200 triệu đổi lấy điểm, Bạch Vũ bình thường là sẽ không động, Bởi vì cái này 200 triệu đổi lấy điểm. Không nhanh chóng tiêu hao hết, đối với Bạch Vũ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là loại này đặc thù đổi lấy điểm, nhất định phải tại trong thời gian quy định, đem tiêu hao hết, nếu như tiêu hao không rơi, như vậy những thứ này đổi lấy điểm, thì sẽ trực tiếp cương ép rót vào Bạch Vũ trong thân thể, đem Bạch Vũ thân thể cấp hoanh bạo. Vậy thì tốt, ngươi mau giúp ta đột phá đi. Có thần linh hệ thống tồn tại, Bạch Vũ muốn đột phá trước mắt cảnh giới, so với đồng dạng võ giả muốn đột phá một cảnh giới, đơn giản rất rất nhiều. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Tiểu Linh Nhi nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì là mỉm cười, sau đó miệng nhỏ của nàng trong nháy mắt thì bị lớn. Sau đó nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài bật hơi, từng đạo từng đạo màu trắng quang mang liền trực tiếp theo trong miệng của nàng tràn ngập ra. Sau đó những thứ này màu trắng quang mang liền trực tiếp theo Bạch Vũ thần hồn chi trong đạo bắt đầu khuyết tán mà ra. Ma liên tại cố này quang mang tiếp xúc đến Bạch Vũ thời điểm. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một loại ấm áp cảm giác truyền đến. Theo cố này cảm giác được hiện, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, nhu thể của hắn. Vậy mà tại cái này giữa Bạch Quang chậm rãi tăng cường, loại này tăng cường tốc độ là cực nhanh, phân một giây đều có thể cảm nhận được tiếp theo loại biến hóa. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ linh lực, lúc này cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệ đất. Linh lực của hắn lúc mới bắt đầu vẫn rất thiếu, nhưng là lúc này hắn linh lực trong cơ thể bày biện ra một cái cấp số nhân tăng trưởng bất quá một lát, trong thân thể của hắn thì truyền đến một cỗ thần vương ngũ trọng cảnh ba động. Cỗ ba động này chỉ là đơn thuần nhục thể của hắn cùng linh lực của hắn đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Lực lượng thần hồn của hắn cũng không có đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh. Bất quá, ngay tại nhục thể của hắn cùng linh lực đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh thời điểm, tiểu linh nhi miệng trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, nôn lên màu trắng quang mang tới. Mà liền tại hào quang màu trắng này phun ra ngoài thời điểm, Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, tự ý lựa lờ, sau đó thần hồn của hắn chi hải cương vực chậm rãi mở rộng. Không chỉ như vậy, hiện tại Bạch Vũ phát hiện, hắn thần hồn chi hải biến đến càng thêm sền sệt lên, cái này dường như chính là môn Cổ Thái Hóa biểu hiện đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ trong thần hồn cũng truyền tới một Cổ Thần Vương ngũ trọng cảnh ba động. Đến tận đây, nhục thể của hắn, linh lực, thần hồn, tam vị nhất thể, đều thẳng tiếp biến thành thần vương ngũ trọng cảnh. Mà theo giờ khắc này, cũng nói, Bạch Vũ đã trở thành thần vương ngũ trọng cảnh cứng giả Chủ nhân, ta có chút nhi mệt mỏi, ta đi ngủ một hồi. Tiểu Linh Nhi giúp Bạch Vũ tăng lên thực lực về sau, tinh thần của nàng, đột nhiên thì biến đến có chút hể phải lên, sau đó nàng sau khi nói xong, liền trực tiếp ghé vào Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, an ổn ngủ dậy cảm rất tới. Nhà đầu ngốc này, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không có đem thần linh hệ thống làm thành là thần linh hệ thống, hắn đã đem Tiểu Linh Nhi trở thành chính mình thân muội muội đồng dạng tồn tại. Bây giờ thấy tiểu linh nhi mệt mỏi thành dạng này, tim của hắn hơi hơi có đau. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Bây giờ cách ngày thứ ba lúc kết thúc, chỉ có một canh giờ không đến thời gian, cho nên bạch vũ nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cái này tuyền nhãn làm hỏng. Cho nên bạch vũ căn bản cũng không có nghĩ những thứ này, hắn trực tiếp từng bước từng bước hướng về tuyền nhãn vị trí tới gần. Lúc mới bắt đầu nhất, bạch vũ đi được vẫn còn tương đối nhanh. Bởi vì nhục thể của hắn đã cường đại không chỉ một lần, cho nên hắn muốn thích ứng nơi này áp lực, là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là theo Bạch Vũ hướng về bên trong tới gần, bên trong áp lực, lại là càng lúc càng lớn, tới sau cùng, đại khái cách tuyển nhãn còn có 30 em mở ráng vẻ, nơi này áp lực, đã để đến Bạch Vũ có loại cảm giác không thở nổi. Phá cho ta! Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn, trên người hắn, trực tiếp tràn ngập ra một tầng phù quang đến, tại tầng này phù quang tăng thêm phía dưới. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy trung quanh áp lực lại là một hợp giảm. Sau đó hắn phát hiện cái kia áp bách lực lượng của mình đã giảm bớt. Sau đó Bạch Vũ chậm rãi bước ra, chỉ là chờ hắn bước ra cách tuyển nhãn còn có 20 mươi em mở thời điểm. Hắn phát hiện hắn hắn hiện tại dường như lại đến một cái cực hạn đồng dạng. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ tâm lý đống nhiên ở giữa nổi lên một cỗ cảm giác bất lực tới. Hỗn độn chi quang. Bạch Vũ trên thân đống nhiên ở giữa thì toát ra một cỗ hỗn độn chi quang đến. Sau đó cỗ này quả mang, dường như liền trùng quanh áp lực chi lực, đều muốn thôn phệ đồng dạng, Bạch Vũ trong nháy mắt lại đi ra 10 mét. Sau đó hắn cách tuyến nhãn, cũng chỉ có chỉ là 10 mét khoảng cách, nhưng là cái này 10 mét khoảng cách, lại là như ngăn cách thiên rơi đồng dạng. Không có biện pháp A. Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn muốn từ bỏ, chỉ là hắn nghĩ nghĩ, trong nháy mắt tướng ngũ được thần thương cấp hung hăng vừa dùng lực, thì cắm vào phía sau mình. Xem ra, chỉ có liều mạng một lần A. Bạch Vũ nói khẽ sau đó hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương hướng về tuyển nhãn phương hướng ngược nhau, trực tiếp đem cắm vào trên mặt đất ngũ hành thần thương cấp bốn cong, tiếp lấy hắn thì xuất hiện ở trên mũi thương. đi, bạch vũ hét to, sau đó ngũ hành này thần thương, dường như cũng là một cái lò xo so đồng dạng, trực tiếp đem bạch vũ hướng về tuyển nhãn phương hướng bắn tới, lấy bạch vũ hiện tại nhục thân cương độ, chỉ sợ còn chưa tới tuyển nhãn vị trí, liền sẽ bị phía trước to lớn áp bách chi lực, ép tới vỡ nát rơi, bất động như núi. ngay tại lúc này. Bạch Vũ tâm niệm cùng một chỗ, trực tiếp đem bất động như núi đánh vào trên người mình, sau đó Bạch Vũ thân thể, trong nháy mắt thì biến đến cứng rắn vô cùng. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ nội tâm, lại là leo một vệt mồ hôi tới. Bởi vì đối với một chiêu này, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng là hiện tại đến thời điểm mấu chốt, hắn nhất định phải liều một phen. Có hy vọng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên, bởi vì hiện tại cô áp bức này lực tuy nhiên vẫn là tồn tại, nhưng là thân thể của hắn. Bởi vì có bất động như núi tăng thêm, biến đến cực kỳ kiên cứng rán, nơi này áp bách chi lực, hoàn toàn không thể đem thân thể của hắn ép tới huyết bạo. Sau đó Bạch Vũ tựa như một cái như đạn tháo, trực tiếp hướng về tuyển nhãn vị trí bay đi. Vâng! Bạch Vũ đã sớm tính toán tốt vị trí, cho nên hiện tại hắn nện đi ra vị trí, chính là tốt là trong con suối địa phương, ngay tại hắn đánh tới hướng trong con suối địa phương trong ngáy mắt, cái này tuyển nhãn, trực tiếp liền bị thân thể của hắn cấp đặc bể. Ở cái này tuyền nhãn bị nện xấu trong ngáy mắt, cái kia một cô áp bách chi lực, đống nhiên ở giữa, thì biến mất không thấy. Sau đó bạch vũ lần nữa khôi phục tự do, lúc này hắn đứng trên mặt đất, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này, trong ánh mắt, tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Với hắn chỉ là tại đánh cược một lần mà thôi, nếu như bất động như núi vô hiệu, vậy hắn hiện tại cũng là một người chết. Không qua vận khí của hắn không tệ, hiện tại cái này tuyền nhãn, đã bị hắn phá hư hết. Chương 973, luận mở xảy ra chuyện gì, đống nhiên ở giữa, toàn bộ thánh thành, trong ngay mắt thì lâm vào trong bóng tối, loại này hả cám, chỉ là sự tình trong ngay mắt, nhưng là tất cả vũ đô cảm thấy, tất cả mọi người tại từ nơi sâu xa, dường như đã cảm thấy một loại tai nạn tiến đến, cái kia phảng phất như là một loại mạt nhật thế giới bên trong, không có người nào sống yên ổn bộ dáng, tất cả mọi người mặt bên trong đều là một loại vẻ sợ hãi, xong rồi, thế mà cũng không phải là trong mắt của tất cả mọi người đều là vẻ tuyệt vọng, vẫn là có người trong ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, cũng tỉ như hiện tại vũ cơ trên mặt của nàng thì có một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện. loạn mở sao? Động nhiên bên trong thiên sơn lão nhân phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, tinh linh nữ vương cũng là phảng phất có cảm ứng đồng dạng. nhìn lấy cái phương hướng này, u minh chi tử cũng hướng về phía này xem ra, tô tô cũng giống như là có cảm ứng, không tốt. Động nhiên bên trong thánh cung thì đại loạn cả lên. Thánh cung bên trong tất cả trưởng lão, lúc này đều ngồi không yên. Nhanh, nhanh, nhất định là Thánh Đàm xảy ra chuyện rồi. Lúc này, vô số trưởng lão hướng về bốn phương tám hướng, bay về phía Thánh Đàm vị trí. Đến mức thượng quan vũ cùng thượng quan dạ lướt nhau, còn có mặt khác mấy vị trưởng lão, trong mắt lại là có một vị không muốn người biết sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là bọn hắn hiện tại lại thật là tốt đem chính mình vui sướng chi sắc cấp che giấu lên, bởi vì vì bọn hắn lúc này không thể lộ ra sơ hở đến. Một khi lộ ra sơ hở đến, thì đại biểu chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ, bọn họ tự nhiên muốn phủ nhận trên người mình quan hệ. Chẳng lẽ là đồ thiên cùng bạch vũ thời điểm chiến đấu, đem tuyển nhãn làm hỏng? Nếu như là dạng này, vậy liền thật xong. Thánh nữ nhiễm nguyệt nhi đột nhiên mười phần hối hận để đồ thiên tại thánh đàm bên trong động thủ, bởi vì nàng là trung tâm với thiên ý. Ừm. Liền xem như bạch vũ, lúc này cũng cảm nhận được một cỗ rối loạn thiên ý chi lực, cố lực lượng này, đang yếu bớt. mộ dung. Chúng ta đi. Bạch Vũ có một loại cảm giác xấu, dường như nơi này muốn phát sinh chuyện lớn đồng dạng. Sau đó hắn lôi kéo mộ dung Vũ Nhi tay, thì hướng về bên ngoài bay đi. Là ngươi quay rời ta trầm thủy sao. Đông nhiên ở giữa, có một cô ý chí văng lên, cái này một cô ý chí, phảng phất là trong minh minh chúa tể ý chí đồng dạng, làm nó xuất hiện trong ngáy mắt, vạn vật đều thần phục xuống tới. Bạch Vũ cùng mộ dung Vũ Nhi hai người lúc này cũng không ngoại lệ, hai người lúc này ở cảm nhận được cô ý chí này thời điểm liền phản phất muốn quỷ đi xuống đồng dạng, phá cho ta. Bạch Vũ đông nhiên nghiêm nghị nói, sau đó phía sau của hắn, đột nhiên thì bay ra một gốc mầm cây nhỏ đến, cái này gốc mầm cây nhỏ, đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, đã khôi phục được năm mảnh thụ diệp trình độ. Nó tại bên trên bầu trời dáng rấp yểu điệu, nó mỗi dao động một lần, cái kia một cỗ thiên ý tập kích tới áp lực, liền trực tiếp bị nó cấp giảm mất một phần. Mà mộ dung Vũ Nhi ở tại Bạch Vũ sau lưng, nàng rõ ràng cũng cảm giác được cái kia một cỗ thiên ý sức mạnh chèn ép biến mất người đang chết đống nhiên ở giữa một đạo bóng trắng thì xuất hiện ở bên trên bầu trời cái này một bóng người một bộ bạch y ra thân quanh thân gắn vào trong cơn mông lung khiến người ta thấy không rõ lắm này chân thực diện mạo thiên ý nhưng là bạch vũ chỉ hơi hơi một suy đoán thì đoán được người đến là người nào hắn là gặp qua thiên ý thiên ý xem ra bất nam bất nữ nhưng lại là cho người một loại hoàn mỹ cảm giác hắn quanh thân cũng là bị một cô ánh sáng hông lung mang bạ bọc. Thiên ý nói xong câu đó về sau, hắn bỗng nhiên thì vươn một cái tay đến, cái này một cái tay, cũng không lớn, nhưng là, làm hắn đánh ra cái này một cái tay thời điểm, dường như giữa thiên địa lực lượng đều tích tụ tại cái này một bàn tay lớn phía trên, sau đó cái này một cái lớn nhỏ ẩm ẩm hướng về bạch vũ che đậy đi qua. Mộ dung, đến ta tiểu thế giới. Hiện tại thiên ý lực lượng quá cường đại, cái này tuyệt đối không phải mộ dung vũ nhi có thể đối cứng hiện tại bạch vũ cũng không lo lắng bại lộ chính mình tiểu thế giới bởi vì hắn cùng trời ý vốn là không chết không thôi mộ dung vũ nhi đối với bạch vũ không có chút nào hoài nghi nàng từ bỏ tất cả chống cự mặc cho bạch vũ đem nàng đưa vào đến bạch vũ bên trong tiểu thế giới đi mộ dung vũ nhi bạch vũ tiểu thế giới về sau bạch vũ mới hơi hơi thở dài một hơi sau đó hắn nhìn lấy thiên ý sát ý lao nhanh làm đạo này đại thủ hướng về bạch vũ tập kích tới thời điểm bạch vũ sau lưng cây nhỏ di động lúc này một mảnh cây nhỏ diệp trực tiếp vỡ nát ra, sau đó cái này một mảnh thụ diệp tất cả dinh dưỡng thành phần, phảng phất là trực tiếp chuyển vào bạch vũ trong thân thể đồng dạng, bạch vũ khí thế trên người, ở thời điểm này nhanh chóng tăng trưởng lên, cái này phảng phất như là lúc trước hắn vừa đột phá đến thần vương cảnh thời điểm đồng dạng, giống bạch vũ lớn lên giống một tiếng, trong nháy mắt thì có một loại sơn hà động mây cuốn mở xu thế, sau đó hắn nhìn lấy thiên ý đánh ra nhất trưởng, hắn đồng dạng là đánh ra nhất trưởng đến. Hắn một trường này, thật tha tự nhiên, nhưng là tại tiếp xúc đến Thiên Ý đánh tới một trường kia về sau, Thiên Ý một trường kia, trực tiếp bị hắn cấp đánh nát rơi. Đây là hiện tại Bạch Vũ đi qua mầm cây nhỏ tăng thêm mạnh nhất nhất kích, mà Thiên Ý, thì là tùy ý đánh ra nhất kích, cho nên cả hai căn bản cũng không có có thể so sánh so sánh tính. Ồ! Thiên Ý khẽ ồ lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể đón lấy công kích của mình. Lúc này hắn trực tiếp lần nữa vô ra nhất kích. Làm một kích này đánh ra về sau, toàn bộ thế giới dường như đều im lặng, chỉ còn lại có cái này một đạo trưởng ấn đang bay múa đồng dạng. Giết! Đối mặt với thiên ý lại đánh tới một kích này, Bạch Vũ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí trên mặt của hắn, có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt tăng gọn, trong nháy mắt hắn thì hóa thành ngàn trưởng lớn nhỏ, sau đó hắn liên tục đánh ra mấy trưởng, mấy trưởng đều mang một cố cuồng bạo chi ý, tiếp lấy cái này mấy trưởng thì hướng lên trời ý đánh ra nhất trưởng đánh ra. Và anh, để nhất trưởng đánh vào thiên ý đánh tới một trên lòng bàn tay, một trưởng này trực tiếp bị thiên ý nhất trưởng cấp nghiền ép phát nổ. Tiếp theo là thứ hai trưởng, thứ ba trưởng, liên tục năm trưởng, đều đánh không lại thiên ý nhất trưởng. Hiện tại thiên ý một trưởng này, đi qua bạch vũ năm trưởng, đã kinh biến đến mức vô cùng nhạt, nhưng là một trưởng này nhưng vẫn là tồn tại. Về sau một trưởng này, liền trực tiếp đập vào bạch vũ trên lồng ngực. Sau đó bạch vũ lên tiếng cuồng bay ra ngoài Tại hắn bay rất ra ngoài thời điểm, trong miệng của hắn thì không tự kìm hãm được có máu tươi chảy ra. Toàn bộ hư không dường như đều bị máu của hắn cấp nhuộm đỏ đồng dạng. Thật mạnh, hoàn toàn đánh không lại a. Bạch Vũ tâm lý dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác bất lực tới. Khụ khụ. Thiên ý trên không trung một bước, dường như đã đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng. Sau đó hắn thì xuất hiện ở cách Bạch Vũ có chừng chừng 20 mét khoảng cách. Lúc này hắn thậm chí đều không có cùng Bạch Vũ nói thêm câu nào. Hắn chỉ là đạm mạc nhìn lấy bạch vũ, sau đó duỗi ra bản thân trắng non tay, nhẹ nhàng nhất trưởng, hướng về bạch vũ chỗ phương vị vô xuống đi. Xem ra, phải dùng chính mình thẩm phán chi lực a chỉ là không biết vũ cơ ở nơi nào. Bạch vũ con mắt thứ ba, ở thời điểm này, chậm rãi mở ra. Trường 974, vũ cơ đổi tới. Cút ngay cho ta. Ngay tại thiên ý cảm nhận được bạch vũ mi tầm con mắt thứ ba cái kia một cỗ thẩm phán chi lực về sau, hắn một mực đạm mạc không nói, ở thời điểm này. Lại là đột nhiên thì hét lên Miêu mộ tiên, mau dừng tay Lúc này, lại là vũ cơ từ phương xa bay tới Sau đó nàng trên không trung một chảo Không trung thì xuất hiện một đạo nhạt bản tay lớn màu đỏ Đạo này đại thủ Trực tiếp hướng lên trời y đánh ra mấy cái trường bắt tới Sau đó cái này mấy cái trường Liền trực tiếp bị vũ cơ cấp bẻ vụn Hô Bạch vũ trùng điệp thở ra một hơi Trực tiếp đem chính mình thẩm phán chi lực thu vào Nếu mà bắt buộc Hắn còn không có nghĩ qua phải dùng thẩm phán chi lực đối phó cái này thiên ý. Hiện tại cái này thẩm phán chi lực, nhiều nhất trọng thương thiên ý, mà sẽ không đánh giết thiên ý. Muốn là chỉ là trọng thương thiên ý, chẳng như vậy Vũ liền xem như làm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì liền xem như một cái thụ thương thiên ý, cũng không phải là hắn có thể tương đương. Bất quá bây giờ Vũ cơ đi tới, cái kia hết thể thì giải quyết dễ dàng. Lúc này Vũ cơ nhìn lấy thiên ý, trong ánh mắt, lộ ra nụ cười tới. Bởi vì nàng cảm nhận được, thiên ý thực lực bây giờ, chính đang chậm rãi yếu bớt. ngươi muốn ngăn trở ta giết hắn. Thiên ý một mực không có có tình cảm trên mặt, đồng nhiên ở giữa, thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày tới. Vừa vũ cơ chỉ là vừa ra tay, hắn liền hiểu, cái này vũ cơ thực lực, tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng là so với hắn cũng kém không được bao xa, nếu như hai người giao thủ, theo suy yếu của hắn tăng lên, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Ha ha, làm. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không ngăn trở ngươi giết hắn. Hiện tại ngươi tại suy yếu bên trong, ngươi dám tùy ý ra tay với ta sao? Vũ cơ trên mặt, càng phát ra ý. Trước kia nàng còn kiên kỵ cái này thiên ý, nhưng là hiện tại ngày này ý lực lượng chi nguyên đã bị phá hư, thiên ý chỉ cần nhất chiến đấu, như vậy thực lực của hắn, thì sẽ từ từ hạ xuống. Thật sao? Đống nhiên ở giữa, cái này thiên ý nhìn lấy nơi xa, sau đó thì có vài chục đạo độn quang bay tới những thứ này độn quang là lấy thượng quan nhã cầm đầu, mà phía sau thì là theo chân đông đảo trưởng lão, tham kiến làm hoàng. Đống nhiên ở giữa thượng quan nhã liền mang theo mọi người quỳ bái xuống dưới. bọn họ nói tới làm hoàng, dĩ nhiên chính là thiên ý. Thiên vị làm, vì khôn. Thiên ý tên cũng là tên một chữ một cái làm chữ. các ngươi đi cho ta đem hắn giết chết. Thiên ý lúc này chỉ chỉ miêu mộ tiên phu vị, sau đó tất cả mọi người hướng về bạch vũ nhìn sang. bạch vũ hiện tại đã đứng dậy. Bất quá bởi vì trên người hắn, có mầm cây nhỏ lực lượng tồn tại, những người này cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng, hiện tại Bạch Vũ, đối mặt với bọn họ, là tay trói gà không chặt. Mà lại, đây không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là, ngay tại làm câu nói này ra miệng về sau, đống nhiên ở giữa, những thứ này chạy tới trưởng lão, trong ngáy mắt, liền trực tiếp chia làm hai nửa, rất là đều đều hai nửa. Một nửa là lấy thượng quan nhã cầm đầu thế lực, một nửa là lấy nhiễm nguyệt nhi cầm đầu thế lực. ha ha Thượng quan nhã, vi sư quả nhiên không có dạy sai ngươi, vi sư đã sớm hoài nghi các ngươi thượng quan gia muốn mưu đồ làm hoàng, không phải vậy làm sao lại thu ngươi làm đồ. Thu ngươi làm đồ, chỉ là muốn các ngươi thượng quan gia lộ ra sơ hở mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng, ta hào hoa phong nhã tuổi tác, sẽ đem thánh nữ chi vị nhường cho người sao. Nhiễm Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, ngay tại nàng mở miệng về sau, sau lưng nàng tất cả trưởng lão, đều đối với nhiễm Nguyệt Nhi hơi hơi chắp tay. Bài kiến thánh nữ Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn lấy thượng quan nhã trên mặt, viết đầy vẻ đắc ý. Sư phụ, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ rồi? Hôm nay chúng ta đứng ra, thì không có tính toán lại trở lại thành cung, ngươi cảm giác cho chúng ta bên này nhân số, thì thật không thể cùng các ngươi người bên kia đếm so sánh với sao. Nghe lấy thượng quan nhã vừa nói như vậy, Nhiễm Nguyệt Nhi mới một lần nữa về tới trong hiện thực tới. Lúc trước nàng là đem thiên ý tính toán tiến đến, cho nên liền xem như thượng quan nhã bên này lộ ra sơ hở. Nàng cũng có thể mượn nhờ thiên ý lực lượng đem thượng quan nhã còn có thượng quan giả những lao bất tử này cho. Nhưng là, nàng lại là sai tính toán một cái vũ cơ, bởi vì hiện tại vũ cơ xuất hiện ở nơi này. Vũ cơ hoàn toàn có thể đem thiên ý kiềm chế. Động thủ cho ta. Lúc này Nhiễm Nguyệt Nhi hét lớn một tiếng, sau đó vô số trưởng lão liền trực tiếp giao thủ ở cùng nhau. Đến mức vũ cơ, nàng lúc này chỉ là nhìn lấy làm hoàng cũng không có xuất thủ. Làm hoàng cũng không có muốn ý xuất thủ. Nhã Nhi đến ta nơi này. Bạch Vũ hướng về Thượng Quan Nhã vây vây tay, Thượng Quan Nhã hiểu ý, trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Tuy nhiên nơi này cao thủ như mây, nhưng là nàng thì là đối với Bạch Vũ có một loại tín nhiệm, dường như chỉ cần Bạch Vũ ở địa phương, cũng là chỗ an toàn nhất. Hiện tại Bạch Vũ khí tức trên thân, hoàn toàn còn không có lui xuống đi. Tuy nhiên hắn chỉ là Thần Vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là cái kia một mảnh thụ diệp lực lượng quá mức cường đại, thực lực của hắn bây giờ so với đồng dạng Thần Vương chín tầng cảnh cường giả cũng không thua bao nhiêu. làm thượng quan nhã qua đến về sau, bạch vũ trực tiếp bay đi, đem thượng quan nhã thuận thế thì ôm vào trong ngực. khắc chống cự, bạch vũ mở miệng nói, sau đó thượng quan nhã thì hai mắt nhắm nghiền, chỉ là trên mặt của nàng bò đầy một vẻ thẹn thùng. sau đó sau một khắc, thượng quan nhã cũng cảm giác được chính mình đi tới một một thế giới lạ lẫm, cái thế giới này có một loại nguyên thủy khí tức đang tràn ngập. khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi hơi có vẻ thất vọng, nàng vốn cho rằng bạch vũ là muốn hôn nàng. Cho nên nàng mới nhắm mắt lại. Nguyên lai like là ta nghĩ nhiều rồi a. Thượng Quan Nhã trong ánh mắt có một tia rơi không có chi ý, mà tại nàng mở mắt thời điểm, nàng trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung tỷ tỷ. Thượng Quan Nhã trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay đi. Thiếu gia hôm nay cũng tới cùng các ngươi chiến nhất chiến. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ cực hạn lực lượng, nếu như cái này một cỗ lực lượng không phát tiết ra ngoài, đem đối với hắn tạo thành to lớn phụ tải. Thời gian dài, thậm chí bạo thể mà chết cũng có thể. Miêu Mộ Tiên, ngươi đi đối phó Nhiêu Biến. Thượng Quan Vũ cũng cảm nhận được Bạch Vũ khí thế trên người, tuy nhiên nàng kỳ quái vì sao Bạch Vũ thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhưng là hiện tại bọn hắn một phương này thực lực, so với Nhiễm Nguyệt Nhi một phương này thực lực, còn hơi kém hơn phía trên không ít. Nếu như Bạch Vũ không gia nhập, các nàng cũng chỉ có liên tục bại lui. Bạch Vũ hướng về Thượng Quan Vũ chỉ phương hướng nhìn qua, nhất thời liền phát hiện một vị mặc lấy đại hồng bào nữ nhân ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn. Vị này nữ nhân thực lực, tại tất cả mọi người bên trong, không tính là cường đại nhất, nhưng là nàng lại là chuyên môn chọn thượng quan vũ một phương này thực lực yếu người công kích. Dạng này người, đáng sợ nhất. Cái này hoàn toàn làm rối loạn song phương tiết tấu của chiến đấu. Nữ nhân này, là thần vương bắt trọng cảnh thực lực. Tốt. Bạch vũ trong ánh mắt, có sát ý phun trào. Tất cả nguyện ý vì thiên ý ra sức người, cũng là địch nhân của hắn, hắn nhất định phải đánh bại cái này thiên ý. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Cái này thiên ý không cho bất luận kẻ nào đột phá đến thần quân chi cảnh, như vậy hắn thì xuyên phá cái này thương thiên, để cái này thương thiên lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Chương 975, Bạch Vũ đối Nhiệm Miễn. Bạch Vũ lúc này nhìn chúng Nhiệm Miễn, liền trực tiếp hướng về Nhiệm Miễn phương hướng bay đi. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, chỉ là không duyên cơ không có gì lạ nhất quyền, lại là hàm ẩn lấy một cỗ tối nghĩa pháp tắc, cỗ này pháp tắc Bạch Vũ nói không rõ ràng nhưng là hắn thì là có thể phóng xuất ra hắn biết cái này chỉ sợ là mầm cây nhỏ hàm ẩn một cô ý chí ở bên trong người muốn chết nghĩa biến vốn là đang muốn đánh chết một tên thần vương thất trọng cảnh cường giả kết quả bị bạch vũ phá hủy chuyện tốt của nàng nàng trong nháy mắt cũng là giận dữ trực tiếp hướng về bạch vũ tập giết tới đây nàng đỏ thâm trường bảo trực tiếp hướng về bạch vũ cuốn một cái một đạo hồng quang liền trực tiếp theo nàng đại hồng bảo bên trong văng ra ngoài Cái này một đạo hồng quang trực tiếp cùng Bạch Vũ đánh ra nhất trưởng đàn vào với nhau. Tiếp lấy thì có ầm ầm chi tiếng vang lên, hai người công kích, trong nháy mắt này, liền trực tiếp đánh ở cùng nhau. Sau đó hư không đều tại một kích này bên trong bạo thoái, một cỗ báo táp linh lực nổi lên, dường như đem thiên địa đều che mất đồng dạng. Mạnh như vậy. Nhiễm Yến không nghĩ tới Bạch Vũ nhất trưởng, vậy mà cường hãn như vậy. Hiện tại Bạch Vũ trên thân, tuy nhiên có một cỗ thần vương 9 tầng cảnh khí thế. Nhưng là cái kia một cỗ khí thế lơ lửng không cố định, rất là không ổn định, cho nên nhiệm yến căn bản cũng không có đem bạch vũ để ở trong lòng. Có điều nàng là thần vương bắt trọng cảnh, tùy ý thì đỡ được bạch vũ nhất kích, lại còn có không chỗ cao hứng. Từng mảnh vải đỏ theo gió múa. Đột nhiên, nhiệm yến hét to một tiếng, sau đó trên tay của nàng, trong nháy mắt thì bay ra một đầu đỏ thấm duy băng, đầu này duy băng, phảng phất là trải thành một con đường đồng dạng, trực tiếp hướng về bạch vũ cuốn đi. Ừm. Bạch Vũ lúc này âm thầm cảnh giác, hắn cảm thấy một kích này dường như có một chút không tầm thường. Lúc này hắn trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương lấy ra, sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về cái này vải đỏ đâm ra ngoài, nhưng là tại đâm đến cái này vải đỏ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì cái này vải đỏ cũng không nhận được tổn thương gì. Hắn phát hiện cái này vải đỏ vô cùng chân thuận, hắn một thương này phản phất là đánh vào trong không khí đồng dạng, mà ngay tại lúc này cái kia một đầu đỏ thấm lăng. Sau đó ở giữa, thì tự mình băng tán ra, tại cái này vải đỏ băng tán thời điểm, bên trên bầu trời, đống nhiên ở giữa, thì trực tiếp xuất hiện tại trăm ngàn điều vải đỏ, cái này trăm ngàn điều vải đỏ, trực tiếp hướng về bạch vũ bao phủ tới. Thiên lý băng phong Hiện tại bạch vũ thực lực, tạm thời tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh, cho nên hắn sử xuất thiên lý băng phong, uy lực của nó, cũng không thể so sánh nổi. Mà lại hiện tại bạch vũ có ý khống chế một kích này chỉ là tại phụ cận mấy dặm khu vực du động cái này liền khiến cho bạch vũ cái này đánh uy lực lại tăng lên mấy phần một kích này trực tiếp đem cái này trăm ngàn điều vải đỏ đều làm cho đông lại xong rồi bạch vũ đại hỉ thế mà hắn lại hơi hơi nếp nhăn dường như cảm giác được cái gì khác biệt linh thường địa phương đồng dạng cũng ngay tại lúc này những cái kia tản ra vải đỏ đột nhiên phảng phất là từng cái từng cái linh xà mở dạng trực tiếp tại trong tầng băng xuyên thẳng qua làm hai đầu vải đỏ xuyên thẳng qua cùng một chỗ thời điểm bọn họ liền trực tiếp cuốn ở cùng nhau Sau đó mượn nhờ cái này một cuốn chi lực, hai đầu vải đỏ ở giữa tầng băng, liền trực tiếp bị vỡ nát ra. Đương thiên trăm đầu vải đỏ đều kết ở cùng nhau về sau, lúc này vải đỏ, phảng phất như là đất đai bên trong rễ cây đồng dạng, trực tiếp đem thổ tầng mở ra. Sau đó bạch vũ đạo này thiên lý băng phong, thì tự sụp đổ. Làm bạch vũ một kích này công phá về sau, những thứ này vải đỏ lại trực tiếp tản mát thành trăm ngàn điều vải đỏ hướng về bạch vũ cuốn đi. Đây chỉ là phát sinh tại sự tình trong ngáy mắt. Bạch vũ căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Sau đó điều thứ nhất vải đỏ trực tiếp đem bạch vũ cấp cuốn tại bên trong. Tiếp theo là đầu thứ hai vải đỏ, đầu thứ ba vải đỏ. Chỉnh một chút 999 điều vải đỏ đem bạch vũ cấp bọc lại. Hiện tại bạch vũ, phản phất như là một cái bánh trưng đồng dạng, trực tiếp bị cái này vải đỏ bọc. Hừ, không gì hơn cái này, bản cung hôm nay liền đem ngươi cầm lấy đi xuống sủi cạo. Nhiễm Yến nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt, tràn đầy một loại khinh thường Đáng chết. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không nghĩ tới cái này, nhiệm yên khó chơi như vậy, rõ ràng so thực lực của hắn bây giờ thấp một cái cảnh giới nhỏ, kết quả lại là đem hắn áp đến xích sao. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ đột nhiên thu được thực lực cường đại về sau, còn không thích ứng, cho nên hắn không thể linh hoạt vận động lực lượng của mình, cái này mới đưa đến hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng nhiệm yên nhất chiến. Cái này phảng phất như là một người lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có tiểu hài tử lực lượng, ngươi muốn để hắn đi đánh nát một quả trứng gà. Cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nếu như người này hay là tiểu hài tử thân thể, đống nhiên nhiều thành người lực lượng đồng dạng, ngươi để hắn đi đánh một con chó, hắn chưa hẳn đánh thắng được, nhưng là một vị thành người, lại là có thể tùy tiện làm đến, bởi vì hắn quen thuộc trong cơ thể của mình, có dạng này một cỗ lực lượng. Giã hỏa liệu nguyên. Lúc này Bạch Vũ tâm thần nhất động, sau đó xung quanh thân thể của hắn, trực tiếp bước lên một cỗ hỏa diễm đến, sau đó cái này một cỗ hỏa diễm chi lực trực tiếp hướng về kia vải đỏ chạy tới ha ha miêu mộ tiên không có ích lợi gì ta đây là thiền tạm ti làm vải đỏ không sợ băng hỏa Nhiệm Yến nhìn lấy bạch vũ trong ánh mắt tràn đầy một loại vẻ trào phúng thật sao bạch vũ nhìn lấy Nhiệm Yến, cười nói sau đó bạch vũ tâm thần nhất động hắn quanh thân đống nhiên ở giữa nổi lên một cỗ hắc ám lực lượng đi ra đây là hắn hắc ám thần tắc tăng thêm hắn đại ám hắc thiên hình thành một cỗ lực lượng hắn đại ám hắc thiên Vốn là một loại kết giới, một loại ăn mòn loại kết giới, làm kết giới này xuất hiện thời điểm, nhiệm yến vải đỏ phía trên, đống nhiên ở giữa, thì nhiều hơn một chút xíu màu đen điểm lấm tấm đến, đầu này vải đỏ linh tinh, trong nháy mắt đại mất. Hôn đàn, người đối ta vải đỏ làm cái gì? Nhiệm yến lúc này, cảm giác được chính mình vải đỏ, vậy mà phảng phất muốn báo hỏng đồng dạng, nàng không dám mã hổ, trực tiếp đem chính mình vải đỏ thu tay về bên trong, khi nàng đem vải đỏ thu tay lại bên trong phát hiện cái này vải đỏ rất nhiều nơi đã sớm xuất hiện ăn mòn dấu vết tới ngươi không phải nói ngươi thiên thu tia không sợ băng hỏa nha ta chỉ dùng hắc cám lực lượng thử một chút bạch vũ lộ ra một miệng hàm răng trắng đóa người vô hại và vật vô hại nở nụ cười a a miêu mộ tiên ta muốn giết ngươi nhĩ biến giống to sau đó nàng trực tiếp hướng về bạch vũ vị trí nhào tới lão nữ nhân ngươi đây là muốn làm gì ôm ấp yêu thương sao ta đối lão nữ nhân Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bạch Vũ cười nói, sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về Nhiệm Yên đánh ra, thẳng đến Nhiệm Yên bộ ngực mà đi. Nhiệm Yên kỳ thật một chút không già, thậm chí có thể nói là phong vận vẫn còn cũng không đủ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là mắng nàng nữ nhân, cái này hoàn toàn khơi dậy nàng tức giận. Nàng hiện tại thậm chí không quan tâm, nhất trưởng nhất trưởng hướng về Bạch Vũ trô mới vũ đập đánh qua. Mà Bạch Vũ thì là đều đem công kích của đối phương cấp đón lấy, mà lại không chỉ như vậy, Bạch Vũ còn phát khởi phản kích. Bởi vì hiện tại Nhiệm Yến đã có chút mất trình tự quy tắc, mà lại Bạch Vũ đối tại lực lượng của mình nắm giữ được càng ngày càng thuần thủ. Cho nên Bạch Vũ bắt lấy một cái khe hở, trực tiếp hướng về Nhiệm Yến vô ra, Nhiệm Yến lồng ngực trực tiếp bị chụp về phía Hung Hang run lên, sau đó nàng trực tiếp miệng phun máu tươi, hướng về đằng sau ngã bay ra ngoài. Chương 976: Ta liều mạng với ngươi. Miêu Mộ Thiên, ngươi muốn chết. Nhiệm Yến không nghĩ tới mình bị một cái hậu sinh tiểu bối cấp đả thương nàng đang gọi ra câu nói này về sau nàng thì xuất thủ nàng một mực không có sử xuất vũ khí của nàng đến nhưng là lúc này vũ khí của nàng đi ra nhuyễn kiếm bạch vũ ánh mắt hung hăng co rụt lại đồng dạng sử dụng nhuyễn kiếm người đều là thủ đoạn độc ác thế hệ mà lại nhuyễn kiếm cực kỳ không dùng được nhưng là bất kỳ một cái nào đem nhuyễn kiếm đều sử dụng người tốt này lĩnh ngộ lực cùng trưởng không lực là phi thường đáng sợ tựa như đồ thiên đồng dạng dài 8 thước kiếm đồng dạng cái này dài tám thước kiếm thì xen vào nhuãn kiếm cùng cưng rắn kiếm ở giữa, còn không phải thuần túy nhuãn kiếm, mà Đồ Thiên, cơ hội liền có thể cùng Bạch Vũ đánh cho thế lực ngang nhau. Bạch Vũ chỗ Lây có thể chiến thắng Đồ Thiên, chỉ là bởi vì hắn có thần linh hệ thống có thể gian lận mà thôi. Hắn sức khôi phục so Đồ Thiên phải nhanh, hiếu thắng, này mới khiến được hắn chiếm được tiên cơ. Bằng không, hắn muốn thắng Đồ Thiên, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Nhiệm Yến lại là sử dụng thuần túy nhuãn kiếm. Làm Nhiệm Yến đem kiếm này lấy ra trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được chính mình phảng phất là bị cái này một con rắn độc cấp tập trung vào đồng dạng. Đi. Nhiễm Yến khẽ quát một tiếng, sau đó nàng nhún kiếm, liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Ùm. Bạch Vũ nhắm mắt lại, lúc này hắn tại tinh tế cảm thụ được không gian chung quanh ba động, nhưng là, hắn quan sát rất lâu, đều không có phát hiện chung quanh có không gian ba động dấu vết. Mà cũng liền tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được lưng của mình phát lệnh, lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tại chỗ. Chỉ là trên người hắn vẫn là cấp một thanh này nhuyễn kiếm, cấp lấy ra một vệt máu tươi tới. Đáng chết! Bạch Vũ nhìn lấy Nhiệm Yến trong mắt sát ý bung hơi. Cái này cũng không phải bởi vì Nhiệm Yến đánh trúng vào Bạch Vũ võ giả quyết đấu, đánh nhau chết sống là chuyện rất bình thường, làm cho Bạch Vũ không cao hứng chính là hiện tại Nhiệm Yến một thanh này mềm trên thân kiếm lại có đầu. Bạch Vũ cảm giác được thân thể của mình dường như đều bị tê dại đồng dạng. Thân thể của hắn, biến đến có chút cứng đứng thẳng lên, cũng không giống như trước kia linh hoạt như vậy. Giết! Bạch vũ hét lớn. Hiện tại hắn biết, theo thời gian trôi qua, chất độc này hội thời gian dần trôi qua khuyết tán ra đến, cho nên hắn nhất định phải nhanh đem nhiệm yên cấp đánh chết. Hả? Ngươi vậy mà không có chuyện. Liền xem như nhiệm yến, lúc này cũng hơi hơi giật mình. Bởi vì nàng rõ ràng nàng mềm trên thân kiếm, là cái gì độc, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cự long, trúng kiếm của nàng, bất quá một lát cũng muốn trực tiếp thế xỉu trên đất phía trên, thế mà, hiện tại Bạch Vũ, lại còn sinh Long Hòa Hổ. Cái này khiến đến nhiễm yến mặt, đều có chút ngưng trọng lên. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ thực lực bây giờ tăng trưởng, là bởi vì mầm cây nhỏ mảnh thứ 5 thụ diệp trực tiếp đánh nát rơi rớt vào trong cơ thể của hắn, làm đến thực lực của hắn bùng lên. Mầm cây nhỏ bản thân thì có chữa thương thủ đoạn, mà lại nó chữa thương thủ đoạn, so với Bạch Vũ vạn một phùng xuân, cũng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, cho nên nó tự thân. Đối với chất độc này, đều có một loại cường đại năng lực chống cự. Cho nên nhiễm Miên Độc liền xem như có thể độc đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả, thật muốn đối mầm cây nhỏ hóa thân Bạch Vũ tạo thành chân chính thương tổn, chỉ sợ còn phải kém một chút. Quang chi thần tắc. Bạch Vũ lúc này trực tiếp đem Quang chi thần tắc tràn ngập tại thân thể của hắn xung quanh. Với hắn hoàn toàn thấy rõ ràng nhiễm Miên cái này nhuễn kiếm phương thức công kích, hắn chỗ lấy không có phát hiện trôi này nhuễn kiếm quy tắc, cũng không có cảm giác được một thanh này nhuễn kiếm không gian ba động. Là bởi vì một thanh này nhuận kiếm, là sử dụng ánh sáng khúc xạ trực tiếp giấu ở bạch vũ dưới mí mắt cấp bạch vũ tạo thành thương tổn. Vừa trôi này nhuận kiếm đánh lén thành công bạch vũ một lần, cũng đừng nghĩ đang đánh lén thành công hắn lần thứ hai. Tại cái này quang chi thần tắt tràn ngập ra về sau, nhuận kiếm quý tích vận hành, trong nháy mắt thì có thể thấy rõ ràng. Bất quá lúc này bạch vũ, cũng không có đem tình cảnh này cấp biểu hiện tại trên mặt, hắn mặc cho cái kia một thanh nhuận kiếm, hướng về chính mình đánh tới sau đó hắn thì là hướng về Nhiệm Yến Phương hướng tập đánh tới. Ngưu Xuẩn, Nhiệm Yến trong miệng mang theo nhàn nhạt trâm trọng. Bởi vì hiện tại nàng nguyễn kiếm là thẳng đến Bạch Vũ vị trí trái tim mà đi, nàng tin tưởng liền xem như Bạch Vũ có thể chống cự độc tố của nàng, nhưng là độc tố của nàng thật rốt vào Bạch Vũ vị trí trái tim, Bạch Vũ cũng là chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ một chỉ điểm ra, thẳng đến Nhiệm Yến mà đi. hiện tại hắn một kích này uy lực không biết lớn bao nhiêu. Một kích này lướt qua, toàn bộ hư không, đều dường như hóa thành hư vô nhất giống như, sau đó lôi ra một đầu nhàn nhạt, nhạt quy tích, hướng về nhiệm yến tập đánh tới. Bạch vũ điểm ra đệ nhất chỉ về sau, trong nháy mắt lại điểm ra thứ hai chỉ. Mà cái này hai ngón tay, thì là thẳng đến nhiệm yến hai con mắt mà đi. Ha ha, miêu mộ tiên, ngươi cũng chỉ một điểm này nhi chiêu thức sao. Nhiệm yến trong mắt, tràn đầy vẻ khinh thường, lúc này nàng dường như đã dự liệu được thắng lợi tại hướng nàng ngắc. Bất quá hỗn độn âm dương chỉ uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, cho nên cho dù là Nhiệm Yến, lúc này cũng hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó hướng về một bên vọt tới. Mà liên tại Nhiệm Yến lóe đi ra thời điểm, Bạch Vũ khoe miệng, hoạch xuất ra một vẻ người thắng lợi mỉm cười tới. Trọng lực thân tắc, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ ở thời điểm này, toàn lực bộc phát, thực lực của hắn bây giờ là thần vương ngũ trọng cảnh, lực lượng của hắn đã đạt đến kinh người 55 triệu cân, lại thêm hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng. Lực lượng của hắn, đã đạt đến kinh người 59 triệu cân, sau đó lại có trọng lực thần tắc tăng thêm, làm đến lực lượng của hắn, trực tiếp đột phá 70 triệu cân. Mà lại, đây vẫn chỉ là hắn lực lượng bản thân mà thôi, nhưng là hiện tại đừng quên, hiện tại bạch vũ thân thể, thế nhưng là tràn ngập một cố thuộc về mầm cây nhỏ lực lượng cùng ý chí. Cho nên cái này hai đập nện đi ra, lực lượng, thậm chí tiếp cận phá trăm triệu biên giới. Một khi lực lượng phá trăm triệu, cái kia chính là thuộc tính kiếp nạn cảnh cường giả. Một khi lực lượng đạt tới 180 triệu cân, thì sẽ trở thành thần quân cứng giả. Bạch vũ một kích này lực lượng kỳ thật đã đạt đến trăm triệu cân. Sau đó hắn trực tiếp đem một kích này hướng về kia hư không bên trong nhuyễn kiếm đập xuống. Một thanh này nhuyễn kiếm trực tiếp bị bạch vũ cấp anh thành hư vô. Đây cũng là cũng không có có chỗ kỳ quái gì, bởi vì làm đồng dạng nhuyễn kiếm chất liệu đặc thù quá cứng rắn chất liệu, căn bản cũng không có biện pháp làm nhuyễn kiếm, cho nên giống nhau phẩm chất nhuyễn kiếm. So với cứng rắn kiếm sức chịu đựng vốn yếu một ít, mà nhuãn kiếm lại thích hợp lấy ra đánh lén, không cần chính diện tiếp xúc, cho nên này chất liệu mới có thể bị hạn chế. Ngay tại Bạch Vũ đem một thanh này nhuãn kiếm cấp nổ nát trong nháy mắt, phương xa Nhiễu Yến, đống nhiên ở giữa thì cuồng nôn một ngụm máu tươi đi ra, khí tức của nàng trong nháy mắt này, lộ ra vô cùng vẻ ngoại suy sụp. Miêu Mộ Tiên, ta liều mạng với ngươi. Nhiễu Yến nhi cái kia một thanh phần mềm, không hướng mà đều lợi, bây giờ lại là bị Bạch Vũ trực tiếp hủy cho nên nhiễm Yến Nhi lúc này trực tiếp bảo đi, nàng hiện tại trong tay lại tăng thêm một thanh trường kiếm đến, cái này một thanh trường kiếm chỉ là ban đầu nhìn sơ qua thì sẽ trực tiếp bị nó trên thân phong cách cổ xưa điêu văn hấp dẫn. Chương 977, Phô trương thanh thế, địa phương khác chiến đấu đồng dạng kịch liệt, mà duy nhất không từng chiến đấu ba người cũng chỉ có Thiên ý phân thân Vũ Cơ nhiễm Nguyệt Nhi ba người, mà chiến đấu cuồng bạo nhất địa phương cũng là bạch vũ cùng nhiễm Nguyệt chỗ này hiện tại bạch vũ trực tiếp hủy nhiễm nguyệt nhi bảo mệnh nhuyễn kiếm nhiễm yến nhi lúc trước đạt được cái này một thanh bảo kiếm thời điểm cơ hội liền mệnh đều mất đi có thể thấy được cái này một thanh nhuyễn kiếm đối chân quý của nàng trình độ ngươi muốn cùng ta liều vừa vặn ta cũng muốn liều mạng với ngươi bạch vũ khoe miệng lộ ra tà tà mỉm cười tới bạch vũ vốn liền cần tốc chiến nhanh tuyệt mà bây giờ nhiễm yến hướng về hắn bay ra tới đó chính là lại hợp tâm ý của hắn cực kỳ bạch vũ lúc này trực tiếp tướng ngũ được thần thương thu hồi lại. Ngay tại nhiệm yến nhi bay tới thời điểm, bạch vũ chỉ là nhẹ nhàng hướng về nơi xa nhất quyền đánh ra, sau đó một đạo bạch quang, thì trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong. Tiếp lấy nơi này, thì tạo thành một đạo cự đại quyền ấn, đạo này quyền ấn, thẳng đến nhiệm yến mà đi. Nhiệm yến nhìn thấy đạo này quyền ấn, không dám ma hổ, nàng trực tiếp hai tay phảng phất tại không trung nhạt hoa đồng dạng, sau đó qua trong ngáy mắt, một đóa linh lực cực lớn hình thành liên hoa, thì xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng trong nháy mắt liền trực tiếp đem cái này một đóa liên hoa đẩy đi ra. Vâng, hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau, sau đó cũng là vô biên bạo tạc chi lực hướng về hai người tập kích tới. Bạch vũ bằng bằng dạng này nổ tung đánh vào trên người mình, hắn căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại trong cơ thể của hắn, tràn đầy không dùng hết lực lượng, cho nên hắn không lo lắng loại trình độ này công kích. Ngược lại là nhiệm yến, trực tiếp bị cái này sóng xung cấp hướng đánh ra ngoài. Sau đó nàng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi nơi đó là không phải có sức mạnh thần tắc. Nhiễm biến thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, mà duy nhất làm cho nàng kiêng kỵ, cũng là lực lượng thần tắc tồn tại. Một khi có sức mạnh thần tắc áp chế, như vậy ưu thế của nàng căn bản là không phát huy ra được. Bởi vì làm lực lượng thần tắc là một loại tương đối đặc biệt thần tắc, có thể nói là một loại siêu thần thì. Dốc hết toàn lực. Mặc cho ngươi sẽ quá nhiều kỹ xảo, ta chỉ cần dùng tuyệt đối lực lượng. Đưa ngươi cấp đánh bại, vậy liền là đủ. Người nữ nhân này, có phải hay không quá ngu, vậy mà hiện tại mới phát hiện. Bạch Vũ cười nói, sau đó dưới chân của hắn tràn ngập quang chi thần tắc. Sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ, thì xuất hiện ở nhiệm yến bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ trên nắm tay, có một cỗ đặc thù ba động xuất hiện, cỗ ba động này, chính là lực lượng thần tắc đặc hưu ba động. Bạch Vũ còn không có chuẩn bị dùng sức mạnh thần tắc đi công kích nhiệm yến, nhưng là vừa nhiệm yến rõ ràng cũng là tiết lộ nàng vừa vặn sợ lực lượng thần l Chính mình không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nhưng là hiện tại nhiệm yến, rõ ràng chính là mình tại tìm đường chết. Tuy nhiên nhiệm yến nhân cực đẹp, nhưng là bạch vũ lại là không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Địch nhân, cái kia chính là địch nhân. Hắn trực tiếp nhất quyền hướng về nhiệm yến đảo tới, thẳng đến nhiệm yến bộ ngực mà đi. Sau đó nhiệm yến, liền trực tiếp bị bạch vũ đạo này công kích doanh kích mở. Nàng người còn trên không trung, thì cuồng thổ máu tươi, nàng cả người, phảng phất là diệu bị đứt dây đồng dạng trực tiếp hướng về mặt đất đập tới. Trên mặt đất, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vết rách to lớn. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có thu tay lại, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, Bạch Vũ tăng tốc độ, trong nháy mắt lại xuất hiện ở Nhiệm Yến bên cạnh. Giết! Bạch Vũ hét to, quả đấm của hắn phía trên, gân xanh phun trào, hắn cuồng hống một tiếng, hắn tóc đen phấn khởi, quần áo của hắn không gió mà bay, cả người hắn phảng phất là tới từ địa ngục ma thần đồng dạng, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng chi ý. Vênh. Nhiệm Yến lần nữa bị Vênh đánh ra ngoài, lúc này Nhiệm Yến trên thân thể có hộ thể thần quang, thế mà Bạch Vũ một quyền này trực tiếp đem nàng hộ thể thần quang cấp đánh tan. Bạch Vũ xông lên phía trước, thì đợi chuẩn bị một kích cuối cùng liêu kết rơi Nhiệm Yến, thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuộn biến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, mầm cây nhỏ cấp lực lượng của hắn chính đang chậm rãi thối lui. Hoàng Bết. Bạch Vũ biết, chính mình sử dụng lực lượng như vậy, thời gian quá dài dẫn đến ở hiện tại mầm cây nhỏ lực lượng đã sử dụng hết bạch vũ lúc này trực tiếp ngừng lại sau đó hắn nhìn lấy nằm tại cách đó không xa nhiệm yến mở miệng nói cũng không phải là ta muốn thương hương tiếc ngọc thượng thiên có đức hiếu sinh nệ tình ngươi tu hành không dễ chỉ cần ngươi hôm nay thể sau này không lại đối địch với ta hôm nay ta liền bỏ qua ngươi như thế nào hiện tại bạch vũ rõ ràng cũng là tại đánh mặt xương hướng bản tử mà lại lời này hắn không có nói quá tử hắn không để cho nhiệm yến cự phục với mình Tất cánh những thứ này tuyệt thế cường giả đều có tôn nghiêm của mình cùng mặt mũi tồn tại, cho nên nếu như Bạch Vũ thật đem sự tình làm quá mức, như vậy Nhiệm Yến chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đem điều kiện nói đến A rộng rãi, muốn đến Nhiệm Yến khẳng định sẽ động tâm. Tiểu tử này làm sao đột phá hội nói lời như vậy, chẳng lẽ thân thể của hắn cũng xuất hiện vấn đề, độc tố của hắn tại phát tác. Bên cạnh Nhiệm Yến, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là tâm tư của nàng lại là xoay chuyển cực nhanh. Nàng vô cùng rõ ràng chính nàng nhuyễn kiếm độc tố mạnh bao nhiêu hiện tại bạch vũ trên người độc tố bắt đầu phát tác cũng là nói đến thông chỉ là nàng hướng về bạch vũ năm qua đi phát hiện bạch vũ sắc mặt hoàn toàn là bình thường cũng không có bất kỳ cái gì chúng độc dấu vết nàng mới lộ ra vẻ thất vọng tới thế nào ngươi không đáp ứng sao đã ngươi không đáp ứng vậy ta cũng chỉ có đưa ngươi đi gặp diêm vương bạch vũ mở miệng nói sau đó hắn nhẹ nhàng đem chính mình ngũ hành thần thương dương lên nhưng là trong lòng của hắn lại là không nắm chắc Hắn bây giờ đang ở đánh bạc, liền xem như trọng thương nhiệm biến, thực lực của bản thân hắn, cũng không phải đối phương đối phương, tất cánh hai người, trên lệch ba cái cảnh giới. Càng đi về phía sau, mỗi kém một cảnh giới, đều dường như ngăn cách thiên địa đồng dạng, trên lệch ba cái cảnh giới, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đền bụ. Thậm chí, nhiệm biến đều đứng ở nơi đó để Bạch Vũ đâm, Bạch Vũ chưa hẳn nhất kích liền có thể đem nhiệm biến cấp đâm chết. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, lại nhìn thấy Bạch vũ làm nhiễm Yến tâm lý, trong nháy mắt thì dần hiện ra một vị có tình bất định tới. nàng không dám đánh cược, nàng mạng chỉ có một. lúc này nàng hung hăng nhìn bạch vũ liếc một chút, dường như muốn đem bạch vũ cấp xem thấu đồng dạng, nhưng là nàng thất vọng, từ đầu đến cuối, bạch vũ ánh mắt đều là như thế thanh tịnh, như thế không hề bận tâm. chờ một chút. nhiễm Yến đột nhiên mở miệng nói ra, bạch vũ tiến lên bước chân, trong nháy mắt thì ngừng lại, sau đó hắn mở miệng nói, nhớ kỹ ngươi lựa chọn, ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện. Nhiệm Yến cắn răng, mới mở miệng nói, ta Nhiệm Biến bằng vào ta thần vương tu vi thể, phàm là cùng miêu mộ tiên có liên quan sự tình, ta từ đó không tham dự nữa, ta sẽ không tiếp tục cùng miêu mộ tiên là địch, nếu vì này thể, để cho ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là thuộc về thần vương lời thể, nếu như Nhiệm Yến thật vi phạm với, cái kia sợ rằng tương lai nàng thật muốn gặp bất chắc. Người cứ đi. Bạch Vũ nhìn đến Nhiệm Yến phát lời thể về sau, hắn một mực dẫn theo tâm, rốt cuộc xem như để xuống. Bất quá lúc này hắn chống đỡ lấy thân thể của mình, cũng không có cứ thế mà đi. Bởi vì hiện tại hắn căn bản là không động được. Hắn trúng độc.